giờ này khắp này hắn thậm chí ở chỗ này tuyên bố toàn bộ các chi nỉ dạ thôn hủy diệt ngươi chẳng lẽ là một người điên sao hoặc là nói ngươi cũng muốn gặp cái này cổ nổ hạ hủy diệt nhìn trước mắt một mặt hạ kỳ dị dạ xạ trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc trào phúng ngươi chẳng lẽ coi là lúc này cổ nổ hạ chính là sẻn rù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ chỉ hạ mạ đạ dạ liên thủ thời kỳ đỉnh phong thời kỳ cổ nổ hạ sao hai tên siêu ảnh cấp bậc đỉnh cấp cường giả đủ để uy hiếp toàn bộ giới nỉ dạ Các chiếu cố tốt chính ngươi mình. tốt dù Tiếp ta thức ta thực tạc kiến già đến phía xuống quay đầu bọn hắn nổ nhìn mạng sẽ sĩ để hạ hạ kỳ cổ lực. cả cả c ạ ạ Dì về n tên khác thượng nhẫn. g mấy khác Dù sao hắn muốn khiến cái này người sống chứng kiến hắn truyền kỳ hắn muốn khiến cái này người chứng kiến hắn tại cái khác bốn nước công tích vĩ đại sau đó mang về làng lá bởi vì cái này chính là quân công của hắn chiến tích ngươi chẳng lẽ nghĩ bằng vào lực lượng một người chống cự toàn bộ n h ì dạ thôn sao người gia hỏa này chẳng lẽ là một người điên dạ mãn nạ dạ ạ kỳ hạ tặc c ả c ả s ỉ cùng mấy tên khác ra trận hắn không thể tin nhìn xem gì kỵ dị mặc dù bọn hắn biết được gì kỵ d lực lượng chính là vô cùng cường đại nhưng là muốn biết đây chính là một nhị dạ thôn đây này một cái nhị dạ trong thôn ảnh cấp cường giả ít nhất đều là có mấy tên lại thêm vô số thượng nhẫn vô số trung nhẫn đây là một cái cỡ nào lực lượng cường đại hôm nay các ngươi liền sẽ chứng kiến truyền kỳ của ta khi thế cường đại từ dì cứ thân thể buộc phát ra nói cho cùng dì cứ sẽ dùng vũ lực uy hiếp cái khác bốn nước hắn sẽ để cho phong quốc lôi quốc thủy quốc thổ quốc bốn nước biết được hiện tại làng lá từ hắn dì cứ bạo bọc từ độn cắt vàng chi thuật dạ xạ trong nháy mắt xuất thủ hắn tinh thông nhất từ độn cắt vàng chi thuật liền như là kia quần quận hoàng kim hải sóng nhanh chóng hướng về dì cứ quét sạch mà đi hoàng kim không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái phú hào a đối mặt cái này quần quận mà đến hoàng kim hải sóng dì cứ phản ứng đầu tiên thế mà không phải sợ hãi ngược lại vẫn là tràn đầy nụ cười c h à o phúng phải biết đây chính là các chi nỉ h dạ thôn đời thứ t ư các ảnh dạ xạ đắc ý nhất n h ẫ n thuật thế nhưng là dì cứ để ý thế mà không phải cái này n h ẫ n thuật uy lực mà là cái này n h ẫ n thuật đại biểu hoàng kim thần la thiên trinh n g h i ê m dương xin rẽn sầy đối mặt cái này c u ồ n c u ộ n mà đến hoàng kim hải sóng dì cứ chỉ là nâng lên tay phải của mình cường đại sức đẩy trong nháy mắt xung kích mà ra đây là quét ngang hết thể lực lượng kinh khủng cương đại sức đẩy s u n g kích mà ra cái này như là sóng biển một bàn c u ộ n c u ộ n mà đến hoàng kim cắt sóng liền như là gặp ngập trời gió lốc s u n g kích trong nháy mắt vỡ vụn làng lá đám sứ giả hôm nay liền là các ngươi táng thân ở đây thời điểm trong lời nói tràn đầy hung ác sắc ý lúc này dạ xạ toàn thân trên dưới c h á n phóng kinh người sắc ý nhất là hắn nhìn thấy dị cứ thế mà xuất thủ phản kháng về sau theo rộ xạ dị cứ liền là một đướng ốc hơn nữa còn là một cái vô cùng ngu xuẩn đồ ngốc thế mà tại hắn phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn làm ra như thế khiêu khích sự tình cái này là bực nào cả gan làm loạn sự tình hôm nay liền là ngươi cắt chi nỉ dạ thôn hướng ta thần phục thời điểm di cứ trong giọng nói tràn đầy kinh người hạ kỳ cùng lúc đó vô số cắt chi nỉ dạ thôn nỉ dạ có thể nói là nhanh t r o n g hướng về di cứ bọn người đánh thẳng tới trên mặt của bọn hắn tràn đầy hung ác s á c ý tại bọn hắn cắt chi nỉ dạ thôn làm ra như thế khiêu khích sự tình tương đương với có thể nói là đem bọn hắn cắt chi nỉ dạ thôn mặt mũi dẫm tại cái này trên sa mạc đom đóm bên trong há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng liền coi như các ngươi nhân số đông đảo nhưng là đối với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi đối mặt cái này vô số đánh thẳng tới xa chi nỉ dạ thôn các nỉ dạ gì trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường đối với hắn mà nói loại cấp bậc này nỉ dạ liền xem như số lượng lại nhiều cũng không có tác dụng gì Đào loạt truyền tiểu thuyết vực ác. nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm năm mươi diện thôn nam nhân kia hắn đến cùng tại muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ đem chúng ta hỏa quốc kéo vào chiến loạn vòng xoáy bên trong sao hồ c ả đời thứ ba đại nhân đến cùng là nghĩ như thế nào thế mà để hắn trở thành chúng ta lần này sứ đoàn đoàn trưởng đứng sau lưng dị ký dạ mạ nạ dạ ạ kỳ hạ tặc c ả c ả s ỉ cùng kia mấy tên thượng nhẫn cấp bậc những cao thủ nhìn xem kia không ngừng đánh thẳng tới sa chi nị dạ thôn các nị dạ bọn hắn cũng không phải là đang lo lắng lấy thân thể của mình chết mà là tại lo âu làng lá tương lai hiện tại phong quốc đã hướng hỏa quốc tuyên chiến như vậy tiếp xuống nghe được tin tức này cái khác bốn nước cũng sẽ không chút do dự hướng hỏa quốc tuyên chiến đến lúc đó đối mặt hỏa quốc liền là toàn bộ giới ni dạ lực lượng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hẳn là ngăn lại trận đại chiến này không nên để trận đại chiến này phát khởi gì cứ hắn thế mà làm ra như thế khiêu khích sự tình hắn có thể nói là nhấc lên phong quốc cùng hỏa quốc ở giữa đại chiến trong lòng của các ngươi có phải hay không tồn tại nghi hoặc ta tại sao phải làm ra chuyện như vậy giống như là đã đoán được hạ tặc c ạ c ạ si chờ trong lòng người châu nghĩ d i k e r s xoay đầu lại nhìn về phía hạ tặc c ạ c ạ si d i k e r s trên mặt có thể nói là tràn đầy tự tin thật giống như những này vô số đánh thẳng tới các tri n ỉ dạ thôn các n ỉ dạ liền là trong mắt của hắn sâu kiến bởi vì ta việc cần phải làm liền là để bọn hắn biết được coi như toàn bộ giới n ỉ dạ làm công cụ nổ hạ lại như thế nào bởi vì làng lá từ ta dì kýrs ta dì kýrs có được đối kháng toàn bộ giới nỉ dạ thực lực khi dì kýrs nói xong câu đó thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía cắt chi nỉ dạ thôn c ắ t ảnh dạ x a ầm ầm ầm ầm ầm ầm khí thế cường đại từ dì kýrs thân thể buộc phát ra như là thần linh nổi giận khí thế thậm chí đưa tới bầu trời khí tượng biến hóa mây đen c u ầ n c u ộ n trên bầu trời sấm xét vang dội rầm rầm rầm thật giống như một đạo vô hình khí thế từ dì kýr thân thể buộc phát ra cuốn sạch lấy toàn bộ c ắ t chi nị giả thôn cái này chính diện đứng tại dì kýr trước mặt giả xạ hắn lúc này có thể nói là toàn thân run rẩy giống như là gặp được cái gì sợ h ã i sự tình bao phủ tại bên cạnh hắn cắt vàng lúc này giống như là đã mất đi k h ô n g chế toàn bộ ngã rơi xuống cái này trên mặt đất phốc phốc phốc từng tiếng thân thể rơi xuống thanh em đột nhiên truyền đến đám người bên hai kia vô số đánh thẳng tới sa chi nỉ dạ thôn tinh anh thượng nhẫn một chút nỉ dạ có thể nói là toàn bộ t h ế xịu ở địa lúc này có thể đứng yên cũng chỉ có những cái kia vì số không nhiều tinh anh thượng nhẫn cùng thân là ảnh cấp cường giả dồ x a đây là cái gì nhẫn thuật thế mà một nháy mắt liền đem chúng ta cắt chi nỉ dạ thôn hết thể mọi người toàn bộ đánh ngã vì số không nhiều có thể đứng ở gì trước mặt những cái kia tinh anh thượng nhẫn nhóm nhìn xem té ngã tại bên cạnh mình những cái kia sa chi nỉ dạ thôn nỉ dạ lúc này nội tâm của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy sợ hãi cái này là bực nào lực lượng cường đại đây rốt cuộc là thuộc tại năng lực gì lại có thể trong nháy mắt đem toàn bộ nhị dạ thôn hủy diệt người tên đang chết này ngươi đến cùng làm sự tình gì dạ xạ cũng không hổ là ảnh cấp cường giả mặc dù dị k ỳ khí thế dị k ỳ hạ sổ cụ hạ kỳ đánh thẳng vào linh hồn của hắn nhưng là hắn vẫn là ngoan cường thao tung cắt vàng đứng tại dị k ỳ trước mặt cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì toàn bộ thôn người đều lâm vào trong hôn mê ngay lúc này hai cái tuổi già thanh âm sau lưng rổ xạ văng lên không c u ố n vợ ở cầu châu làm cắt chi nhỉ dạ trong thôn vì số không nhiều ảnh cấp cường giả một trong c h i a rổ bà bà đã đệ đệ của nàng ẹ、e、bị giữ hai người bọn họ xuất hiện ở dạ xạ sau lưng chia rổ trường lão ẹ、e、bị dịu trường lão cắt chi nhỉ dạ thôn những cái kia vì số không nhiều có thể đứng đứng ở đó tinh anh thượng n h ậ n nhóm nhìn thấy cái này đến hai tên cắt chi nhỉ dạ thôn trường lão bọn hắn nhanh chóng đem t r ư ớ c phát sinh hết thể nói ra ngươi chính là làng lá sứ giả đây hết thể đều là ngươi làm không nghe đến mấy cái này tinh anh thượng nhẫn giảng thuật về sau hai tên trưởng lao trên mặt cũng là tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc chỉ dùng một kích liền đem toàn bộ cắt chi nỉ dạ thôn tinh anh thượng nhẫn trở xuống người toàn bộ kích choáng cái này là bực nào lực lượng cường đại nha đã ngươi phong quốc đã đối ta hỏa quốc tiến hành tuyên chiến như vậy lúc này ta chẳng qua là đang tiến hành chiến tranh m ạ thôi thân là hỏa quốc làng lá tinh anh thượng nhẫn ta cùng địch quốc đối chiến đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao coi như nhiều hai tên ảnh cấp cường giả lại như thế nào hơn nữa còn là loại kia trải qua chiến trường ảnh cấp cường giả thế nhưng là loại cường giả cấp bậc này đối với g ì cứ tới nói đã không tính cái gì phong quốc đã hướng hỏa quốc tiên chiến chia r ổ bà bà nhìn về phía giả x a hắn làm sao còn không biết chuyện này đâu phong quốc cắt chi nị giả thôn lúc nào đã tiến nhập chiến đấu chuẩn bị mặc dù đây là bọn hắn sẽ phải tiến hành tuyên chiến sự tình thế nhưng là thân là trưởng lao hắn làm sao mới biết được tin tức này ngay tại vừa vặn ta lấy cắt chi nỉ dạ c ạ làng cắt thân phận hướng làng lá tuyên chiến đối mặt trịa rồ bà bà hắn kia như là thẩm vấn ánh mắt dạ xạ thì là nhanh chóng nói ra tin tức này cùng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm năm mươi mốt thiết quyền phá khôi lỗi đại biểu phong quốc giống làng lá tuyên chiến nghe được câu này chĩa rổ bà bà hắn thì hơi hơi nhữ mày mặc dù cái này cũng là bọn hắn đã thương lượng xong sự tình dù sao đối ở hiện tại làng lá tới nói c ắ t chi nỉ dạ thôn đã có được tạm thời cùng hắn địch nổi thực lực mà lại lúc này cổ nổ hạ nhưng là ở vào bấp bênh bên trong thế nhưng là để chĩa rổ bà bà c a o mày chính là lúc này bằng vào sức một mình liền đem c ắ t chi nỉ dạ thôn đại bộ phận chiến lực toàn bộ đánh choáng váng gì tự gi hắn tại làng lá bên trong đến cùng có thân phận gì mà lại lúc này hắn lại tới đây đến cùng muốn làm gì chín tám số không lúc này các chi nhị dạ trong thôn thượng nhẫn trở xuống cao thủ có thể nói là đã toàn bộ té x ỉ u có thể đứng thẳng ở trước mặt của hắn cũng chỉ có kia vì số không nhiều thượng nhẫn cấp bậc trở lên cao thủ làng lá tiểu quỷ người đến ta cát chi nhị dạ thôn chẳng lẽ chính là vì gây nên hai nước chiến tranh sao chia r ổ bà bà cũng không hổ là các chi nhị dạ thôn trường lão mặc dù đối mặt khí thế vô cùng hung mánh gì k ì a nhưng là hắn lại không có chút nào lùi bước dù sao hắn thế nhưng là c á t chi nỉ dạ thôn trường lão thân phận của nàng không cho phép hắn đối mặt dị kr thời điểm có chỗ lùi bước cho dù chết tại dị kr trong tay hắn cũng không thể có khiếp đảm chút nào bởi vì hắn chính là c á t chi nỉ dạ thôn trường lão l à m cổ nộ hạ sứ giả ngươi hôm nay vậy mà tại c á t chi nỉ dạ thôn làm ra chuyện như vậy chúng ta nhưng là sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi chia r ổ bà bà hắn kia trên khuôn mặt giàn mua cũng là tràn đầy sắc ý dù sao hắn nói thế nào cũng là trải qua giới nỉ dạ đại chiến cường giả trên tay của nàng cũng có thể nói là tràn đầy màu tươi loại côn trùng đom đóm há có thể cùng nhật nguyện tranh huy trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường đối với dì cứ tới nói liền xem như hủy diệt toàn bộ các tri nỉ dạ thôn hắn đều là có thực lực như vậy nhưng là hắn không cần làm đến hắn cần phải làm là làm cho cả các tri nỉ dạ thôn cảm nhận được thuộc về hắn dì cứ sợ hãi hắn muốn trong tương lai làm cho cả các tri nỉ dạ thôn người đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật bảo vệ tốt các ngươi hiện tại ta nhưng không cố được các ngươi dì kiz xoay đầu lại nhìn về phía hạ tặc c ả c ả xì bọn người vừa v ậ n hạ sổ cụ hạ kỷ s u n g kích đem c ắ t chi nỉ dạ thôn tiền nhiệm trở xuống nỉ dạ đã toàn bộ kích choáng hiện tại lưu lại đều là ý chí kiên định có thượng nhân thậm chí ảnh cấp bậc cường giả đứng tại dì kiz trước mặt đã có được ba tên ảnh cấp cường giả thậm chí dì kiz xương cốt cảm nhận được một cố đồng dạng là thuộc về ảnh cấp cường giả khí tức chỉ bất quá cố khí tức này là tràn đầy v ủ diện tính đi tới nơi này giới nỉ dạ thế giới đã có lâu như vậy đồng thời biết được cắt chi nỉ dạ thôn tình huống gì kiểu dị kiểu dư hắn đã biết được cỗ khí tức này nơi phát ra thuộc về cắt chi nỉ dạ thôn vĩ thú nhất vĩ một cái đồng dạng có ảnh cấp chiến lược lực lượng kinh khủng hôm nay ta liền để các ngươi cắt chi nỉ dạ thôn cảm nhận được chúng ta làng lá lực lượng kinh khủng nhắc nhở tốt hạ tặc cả cả si bọn người về sau mặt đối đứng ở trước mặt mình ba tên ảnh cấp cường giả dị kiểu hạ kỳ một lần nữa bạo phát như là thần minh tức giận trên bầu trời lôi vân nhấp nô hô hô hô vốn chính là tràn ngập gió cắt cắt chi nị ra thôn cồn phong gào thét thế nhưng là lúc này để chịa rổ bà bà ba người cảm nhận được lại là giống như tử thần nhìn chăm chú cồn phong thổi múa lấy ba người bọn họ quần áo dị cái khí thế liền như là v ư ợ t sâu vô cùng kinh khủng không gần lòng mười người chúng không có chút nào do dự chịa rổ bà bà có thể nói là sự x u ấ t hắn mạnh nhất khôi lỗi chi thuật gần lòng mười người chúng từ khôi lỗi sư sư tổ văn tạ vệ cửa chế làm mười cơ khôi lỗi mỗi cái khôi lỗi đều có đơn độc vũ khí nhẫn cụ cùng phương thức tấn công cắt chi n h ỉ dạ thôn khôi lỗi chi thuật sao hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn toàn bộ phá hủy ta cũng sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút vua hải t ạ c thế giới thể thuật cường đại d i k e r cũng không có sử dụng gìn g h ệ gang lực lượng mặt đối đứng ở trước mặt mình cái này mười cái khôi lỗi d i k e r lựa chọn chỉ có một cái bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao phủ cường đại bật sổ sổ cụ hạ k ỳ quấn quanh lấy dì ký hai tay dì ký muốn làm chỉ có một cái cái kia chính là ngay trước mặt mọi người lấy vô địch tư thế nghiền ép chĩa rổ bà bà để bọn hắn cảm nhận được thuộc về dì ký hắn cái này lực lượng vô địch mò kỳ ra tộc cái tâm thiết quyền hải quân lục thức sổ dì liên một chấm chín tại chĩa rổ bà bà cầm ra bản thân mạnh nhất khôi lỗi chi thuật thời điểm đứng tại trước mặt bọn hắn dì ký cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người thuấn thân thuật hoặc là nói là thời không nhẫn thuật khi g ì cứu thân ảnh biến mất thời điểm thấy cảnh này trong lòng người đều là tràn đầy ngạc nhiên gian g g i á c thế nhưng là liền khi bọn hắn ở nơi đó tìm kiếm khắp nơi lấy sáu thân ảnh thời điểm một tiếng vỡ vụn thanh n â m đột nhiên vang lên chia r ổ bà bà chỗ điều khiển khôi lỗi trong đó có một cái thân ảnh trong nháy mắt nổ tung hai tay quấn quanh lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ dì cứu trực tiếp nương tựa theo hai quả đấm của mình đem cái này khôi lỗi đánh nát đạo loạt c h o n tiểu thuyết ác nhìn tại o xèo à n bản Côn Cản no Trưng Nhất vĩ gì nụ chữ củ thuyết. h tiểu vợ vĩ ở 2. gì gì 452, kỳ. kỳ kỳ bao trùm. Mò g a tất ộ c thiết Tại t quyền. cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú phía dưới s a u đến lúc này có thể nói là biến thành một cái hình người manh thú hơn nữa còn là lực lớn vô cùng vô kiên bất tồi manh thú hình người cản ở trước mặt hắn những khôi lỗi kia tại dị k i t h i ế t quyền oanh kích phía dưới có thể nói là trong nháy mắt nổ tung phải biết những khôi lỗi này thân thể sử dụng vật liệu gỗ đều có thể là trải qua đặc thù xử lý tồn tại liền xem như phổ thông sắt thép đều không có lấy hắn cứng rắn thế nhưng là vào lúc này g ì cứ trước mặt những khôi lỗi này liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích thân thể của hắn chẳng lẽ so sắt thép còn cứng rắn hơn cái này sao có thể lại có thể không nhìn công kích của ta thao túng khôi lỗi chịa rổ bà bà lúc này trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy vô tận sợ hãi không gì sánh kịp cường đại là đủ một quyền đem mình khôi lối đánh nát lực lượng kinh khủng không nhìn mình ám khí độc châm phòng ngự tuyệt đối không bảy những vật này tổ hợp lại liền hình thành một cỗ tuyệt đối lực lượng cường đại tên đáng chết ngươi làm sao có thể ủng có như thế lực lượng cường đại mạnh như thế lớn lực phòng ngự chia r ổ bà bà đệ đệ e bị dịu hắn lúc này cũng làm móc ra khôi l ố i của mình trợ giúp t ỷ t ỷ của mình cùng một chỗ đối phó gì, gì? t ừ độn cắt vàng chi thuật Đứng ở một bên đời bên bốn ảnh hắn cũng có thể nói ở một cắt thể có lực à trong nháy mắt phát nháy l Ngưng cường đại trả cờ giả cắt vàng tại đời bốn ảnh thao tung phía dưới nhanh trong hướng dừng nhào giả gì dưới tụ trả cắt tại cắt thao cờ đại đời đi kia về phía Khôi qua. lượng i chi Chia cùng thuật. rổ bà bà bị ờ i liên khôi lỗi chi điều khiển khôi lỗi kia đi. làm Lực l dương hướng dừng kín thủ thuật mà ư gì về vây kinh khủng có thể nói là hiện ra đến trước mặt mọi người hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút gìn nghệ g ặ n g lực lượng kinh khủng nhìn xem cái này hướng mình đánh tới cắt vàng cùng những cái kia che giả mang mọc khôi lỗi dì cứu trong hai mắt dìn nghệ gẳng c h á n phóng cường đại nhãn lực thần la thiên trinh n g h m dương x ì n rẽn s ẩ y dì cứu nâng lên hai cánh tay của mình cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát đây là quét ngang hết thể lực lượng kinh khủng cường đại sức đẩy quét ngang hết thể lấy dì cứu làm tâm điểm đem hết thể tới gần hắn vật thể toàn bộ phá hủy tạch tạch tạch tạch tạch, tạch. giống lấy dì cứu đánh thẳng tới khôi lỗi có thể nói là toàn bộ trong nháy mắt nổ tung vô số khôi lỗi mảnh vỡ khắp nơi bay loạn đánh thẳng tới khôi lỗi toàn bộ bị hư hao l i ê n ngay cả đời bốn cắt ảnh cắt vàng tại đối mặt gì k i sức đẩy thời điểm cũng là không có chút nào tác dụng vô số dập tắt kim xạ là trong nháy mắt bị thổi bay phốc phốc phốc chia rổ bà bà đám người thân ảnh tại cái này sức đẩy bạo phát xuống cũng là bị đánh bay ra ngoài loại lực lượng này thật hẳn là tồn tại sao cái này là một loại gì nhất thuật nhìn trong tay cái này đã hoàn toàn vỡ vụn khôi lỗi nhìn đứng ở cái này to lớn đủ có vài chục mét to lớn tròn hố vị trí trung ương dị kỵ gì. nhìn xem cái này to lớn hố tròn chung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy hết thảy cầm trong tay vỡ vụn khôi lỗi chia r ổ bà bà cặp mắt của nàng bên trong cũng là có một tia mê mang dạng này người thật hẳn là tồn tại trên thế giới này sao cái này đủ để danh xưng lực lượng vô địch khu khu lúc này bên chân rơi đầy cắt vàng đợi bốn các ảnh hắn không tự chủ được ho khan vài tiếng khỏe miệng c h ả y ra một tia màu tươi vừa vặn một kích kia có thể nói là chính xác đánh chúng vào cả d ẹ t đệ tứ cả d ẹ t đệ tứ lúc này cũng có thể nói là bản thân bị trọng thương đây chính là các ngươi cắt chi nhị dạ thôn thực lực sao đây chính là các ngươi giống ta làng lá tuyên chiến dũng khí sao lợi dụng thiên đạo lực lượng nổi đ ồ n g b ề n giữa không c h u n g gì kiệt gì hắn lúc này liền như là kia vô địch thần linh cư cao lâm hạ nhìn trước mắt ba người điều này đại biểu lấy cắt chi nhị dạ thôn thực lực mạnh nhất ba người cắt chi nhị dạ thôn cả d ẹ t đệ tứ cắt chi n ỉ dạ thôn trưởng lão c h ì a rổ bà bà cùng ẹ、e、bị dịu cái này ba tên có được ảnh cấp thực lực cường giả đáng chết làng lá gia hỏa ngươi chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể để cho ta cắt chi n ỉ dạ thôn khuất phục sao trong mắt loe ra một tia kiên định mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là c ả d ẹ t đệ tứ vẫn là hương ngạnh đứng lên dưới chân hắn vô số cắt vàng một lần nữa bị điều động bất quá lần này cắt vàng mục tiêu cũng không phải là gì t i d u dị. mà là thuộc về cái này cắt chi nỉ dạ thôn bên trong một cái đặc thù gian phòng một cái có được cổ quái trạ cơ dạ gian phòng dự định phóng xuất ra ngươi cắt chi nỉ dạ thôn sau cùng át c h ủ bài sao bất quá ngươi cho là ta sẽ e ngại c ố lực lượng này sao trên mặt tràn đầy trần trùi trào phúng cảm nhận được cả d ẹ t đệ tứ động tác về sau g ì k i z i liền đã biết được cả d ẹ t đệ tứ tám trăm bốn mươi bảy ý nghĩ cái kia chính là phóng thích cắt chi nỉ dạ thôn v ị thú nhất vĩ bất quá đối với g ì k i z i tới nói nhất vi đã không cách nào trở thành những người uy h i ế m hắn ngay tại dì cứ cùng c ả d ẹ t đệ tứ rằng có trong lúc đó c ả d ẹ t đệ tứ chỗ thao túng cắt vàng đi tới cái này mang theo lấy vô số phong ấn đường vân trong phòng lúc này ở cái này có vô số phong ấn tờ giấy trong phòng một cái tuổi già thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là xa chi nỉ dạ thôn người trợ lực phân phúc phân phúc chính là xa ẩn thôn nhất vĩ s ủ c ả cụ gì nụ gì kỳ từ khi ra đời lên vốn nhờ thân phận của dị nụ dị kỳ mà một mực bị giam cầm lấy ngay cả tên thật cũng bị người quên lãng bị người khác lấy thể nội v ị thú chi danh sủ cả cù tương xứng trên hai tay phân biệt viết có tâm cùng thụ hai chữ hợp lại cùng nhau chính là yêu cũng chính là khắc vào gà ạ dạ trên c h á n văn tự hắn đ ố i nhất v ị biểu thị chỉ cần có thể thực tình tiếp nhận lẫn nhau nhân loại cùng v ị thú cũng không có khác nhau về sau hắn cùng sủ cả c ụ trở thành tâm linh c h i bạn hắn thanh tịnh tâm thái để xù cả cụ tán thưởng hắn phẩm chất cùng g ì k i t i ê n nhân rất tương tự cái này đánh giá làm phân phúc cảm thấy tướng làm vui mừng mà cảm động rơi lệ c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm năm mươi ba quét ngang hết thẻ khí phách cần mượn dùng lực lượng của ta sao nhìn xem đi vào trước mặt mình cái này cái này cắt vàng phân phúc ngẩng đầu lên hắn vị kia già cả trên mặt cũng là buộc phát không h i ể u q u a n mang cắt chi nghĩ dạ thôn nguy cơ sớm tối đi tới cái này c ắ t chi nỉ dạ thôn nhất vĩ dị nù dị kỳ trước mặt cắt vàng chỉ thấy nó hình dạng nhanh chóng phát sinh biến hóa tại cái này dị nù dị kỳ trước mặt nhanh chóng viết xuống mấy chữ này lúc này ở c ắ t chi nỉ dạ thôn có thể nói là triệt để bởi vì dị kỳ xuất hiện mà trở nên tràn đầy nguy cơ ta liền muốn nhìn một chút lúc này cổ nổ hạ còn có người nào nhất vĩ dị nù dị kỳ mặc dù việc này đã tiến nhập tuổi ra trạng thái nhưng là không hề nghi ngờ chính là thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường tồn tại dù sao hắn nói thế nào cũng là vĩ thú dị nụ dị kỳ nhất vi cùng ta kể vai chiến đấu đi thân thể chậm rãi đứng lên dị nụ dị kỳ đi từ từ ra gian phòng này làng lá đây là một trận không xấu hổ bất tử chiến tranh bản thân bị trọng thương nhưng là cả d ẹ t đệ tứ lại vẫn là không có chút nào lùi bước mặc dù lúc này hắn đã mất đi phản kháng lực lượng nhưng là làm cả d ẹ t đệ tứ cắt chi nỉ dạ thôn thủ l í n h hắn nhưng là sẽ không dễ dàng chịu thua ngươi làng lá khi nào xuất hiện cái mạnh như thế người người rốt cuộc là ai khôi lỗi của mình hoặc là nói là mạnh nhất khôi lỗi đã bị hoàn toàn phá hủy chia r ổ bà bà chiến lực có thể nói là suy yếu hơn phân nửa dù sao đối với khôi lỗi sư tới nói khôi lỗi có thể nói là đại biểu cho hắn đại bộ phận chiến lược tồn tại đã mất đi khôi lỗi khôi lỗi sư chiến lược của hắn có thể nói là thật to suy yếu không ít cổ nộ hạ tam nhẫn q cóp tiên nhân gì dị hải ra đệ tử gì cực h e làng lá tinh anh thượng nhẫn tương lai sẽ trở thành cổ nộ hạ thứ đệ ngũ hổ cả nam nhân trong lời nói tràn đầy tự tin mãnh liệt di cứu hạ kỳ đồng dạng là buộc phát ra hắn lúc này thậm chí siêu việt tủ tri hạ mà đã dạ hạ kỳ di dạ đệ tử ngươi làng lá thật có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp mà lại ta trước kia cũng chưa nghe nói qua tên của ngươi vốn cho rằng trải qua k i ự u vi tri loạn ngươi làng lá thực lực sẽ cực kỳ suy yếu thế nhưng là không nghĩ tới ngươi làng lá thế mà xuất hiện một cái mạnh như thế người Làm c ắ trong chi thôn nỉ dạ t ư ở n g l cắt chi nỉ dạ t r o n thôn thân tại cắt trong thôn vì số không nhiều ánh cấp cường dạ. Chia phận chi cường nàng nỉ cũng vì số cấp của dạ. rổ bà bà lời à mà này là là có địa vị vô cùng cần lắng, cũng chỗ cái c nói nói địa đến vị quan ta ta vô với vậy không Không trọng. Ngươi lắng, ngươi nhiều như vậy nói nguyên nhân là cái gì? Không phải liền là nghĩ gì. biết lại phải h lo sở ở dĩ n g ư ơ cắt chi nói dạ thôn đuổi thủ tới、sao? Trong n đuổi lời sao. tràn đầy nồng đậm k i n h thường thật giống như ngươi cái gọi là át chủ bài cái gọi là mưu kế lúc này đã hoàn toàn bị ta vạch trần đối với dì ký t i ớ i nói liền xem như nhất vi đến lại như thế nào chẳng lẽ hắn sẽ còn e ngại nhất vĩ gì nụ gì k ỳ lực lượng sao nhất vĩ gì nụ gì ký lại thêm chúng ta lực lượng của ba người coi như ngươi là ủ ữ u trí hạ m ã đạ dạ nặng sống thì sao nhanh chóng điều dưỡng lấy mình lúc này thương thế vô số cắt vàng quay chung quanh tại cả d ẹ t đệ tứ bên cạnh lúc này cả d ẹ t đệ tứ trong lời nói có thể nói là tràn đầy nghiêm khắc thân sắc đây là một loại thấy chết không sờ ngữ khí coi như phía trước tràn đầy sát cơ lại như thế nào hắn cũng sẽ chết tại con đường đi tới phía trên bởi vì hắn chính là cả d ẹ t đệ tứ cắt chi nhị dạ thôn cà d ẹ t có thể làm đến cả d ẹ t chi vị hắn đều đã làm tốt vì cắt chi nhị dạ thôn hy sinh chuẩn bị cái này có thể nói là mỗi cái thôn ảnh r á c nội đi quyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào là ai tại cắt chi nhị dạ thôn làm càn g như vậy c h ầ m rãi đi tới nhất v ị gì nụ gì kỳ khi hắn trên đường đi nhìn thấy các chi nị dạ thôn hiện tại tình trạng về sau nội tâm của hắn cuối cùng cũng là tràn đầy phẫn nộ vô số nị dạ bách tính hôn mê tại cái này trên mặt đất vô số nị dạ cứ như vậy chết thảm ở đây làm các chi nị dạ thôn thứ c ả d ẹ t đệ tứ cùng hai đại trưởng lao lúc này cũng là một mặt đề phòng nhìn xem một cái nam tử trẻ tuổi nhất là khi hắn nhìn thấy gì trong hai mắt cặp kia tử sắc dìn n h ệ gần sau nội tâm của hắn bên trong giống như là nhận lấy cái gì trọng kích bởi vì đây là trong cơ thể hắn vi thú chi lực nhất vĩ phát ra cảnh cáo người đến cùng là ai vì triệu đến triệu cái gì sẽ có được gìn n ệ gẳng nhất vĩ đương nhiên nhận biết thuộc về g ì k ỵ tiên nhân gìn n ệ gẳng tồn trên thế giới này đã có vô số năm nhất vĩ hắn nhưng là lần thứ hai nhìn thấy gìn n ệ gặng nhàn làng lá nuôi dạ tương lai đệ ngũ hồ ca mặc dù đối mặt bốn tên ảnh cấp cường giả một thân một mình g ì k ỵ hắn vẫn là không có khiếp đảm chút nào trong lời nói tràn đầy kinh người tự tin bốn tên đủ để uy hiếp toàn bộ giới n ì giả cường giả lúc này ở dì ký trước mặt đối mặt dì ký h ạ kỳ cũng chỉ có thể nói là run lầy bẩy cường đại hạ sổ cù hạ kỳ quét ngang hết thảy uy hiếp toàn bộ các tri n ì giả thôn đây chính là thuộc về dì ký k h k phách thuộc về hắn hạ sổ cù hạ kỳ đạo loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn v ỡ ở cản x e o no hai chương bốn trăm năm mươi b ố siêu thần la thiên trinh em dương xìn rèn sầy làng lá nị dạ như vậy hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi bốn tên ảnh cấp cường giả cứ như vậy quay chung quanh tại dị cứ ạ đại n cường không ngừng hướng h khi thế v duy áp mà đi hắn có thể đánh bại cái này bốn tên cường giả sao phải biết đây chính là c ắ t chi nị dạ thôn mạnh nhất chiến l ự c lúc này cũng sớm đã tránh ở một bên hạ tặc cả cả si bọn người nhìn đứng ở nơi đó dị cứ trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy ngạc nhiên dị cứ thực lực bọn hắn hôm nay có thể nói là triệt để kiến thức đủ để quét ngang hết thể lực lượng kinh khủng giới nỉ dạ nam đại quốc thứ nhất phong quốc liền xem như đối mặt gì cứ lúc này cũng có thể nói là run lầy bẩy cái này đủ để danh sưng vô địch lực lượng kinh khủng cái này đủ để làm cho tất cả mọi người run lầy bẩy vô địch lực lượng không nghĩ tới hắn thế mà ủng có như thế lực lượng cường đại trong lời nói mang theo một tia không thể tin đi theo mà đến cổ nổ hạ các nỉ dạ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới gì cứ thế mà ủng có thực lực cường đại như vậy không có gì sánh kịp khí thế khủng bố lại thêm cái này cường đại thực 413 lực đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới chúng ta trước chiếu cố tốt trinh chúng ta rồi nói sau cũng không nên quên hiện tại nhưng là ở vào c ắ t chi nhị dạ trong thôn a bất quá hắn đích thật là có được để toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ lực lượng nhìn đứng ở nơi đó bằng vào sức một mình cũng đủ để cho c ắ t chi nhị dạ thôn nhức đầu gì kìa hạ tắc cạ cạ xỉ cùng dạ mạ nạ dạ ạ kỳ chờ người trong nội tâm cũng là tràn đầy rung động cái này là bực nào lực lượng cường đại nha ta sẽ để các ngươi kiến thức đến gìn n ệ gắng lực lượng dì cứ nâng lên hai cánh tay của mình gìn n ệ gắng lực lượng một lần nữa bị điều động lực lượng cường đại chăm chú tại dì cứ toàn thân khôi lỗi chi thuật chia r ổ bà bà cùng ẹ、e、bị hai người thi triển chính là khôi lỗi chi thuật cái này có thể nói là thuộc về bọn hắn cắt chi nị dạ thôn đặc hữu năng lực t ừ độn cắt vàng chi thuật mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là c ả dẹp đệ tứ vẫn là ngoan cường đứng thẳng lên vô số cắt vàng quay chung quanh tại thân thể của hắn phía trên tại c ả d ẹ t đệ tứ thao túng phía dưới những này cắt vàng hóa thành từng t h a n h từng thanh sắc bén trường màu hướng về dì ký đ â m đi qua vĩ thú hóa biết được dì ký kia thực lực kinh khủng gì nụ dị k ỳ hắn có thể nói là trực tiếp tiến nhập nhất v i trạng thái mạnh nhất v i thú hóa vô số tà ác trạ cờ dạ từ thân thể của hắn bộc phát vô số cắt vàng hướng về dị nụ dị k ỳ bao khỏa mà đi những này tà ác trạ cờ dạ hỗn hợp có những này cắt vàng chỉ ở cái này đảo mắt công phu một con hình thể khổng lồ l i miêu xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là thuộc về các chi nị dạ thôn vĩ thú nhất vĩ sủ ca cù một cái tinh thông gió cắt cùng phong ấn lực lượng vĩ thú đây chính là các ngươi cái gọi là ỷ vào sao nếu như đối phó phổ thông ảnh cấp cường giả bọn họ đích xác sẽ là hao tổn ở đây nhưng là đối với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là trong mắt ta sâu kiến mà thôi khi thế cường đại trong nháy mắt buộc phát ra đáng chết làng lá nị dạ hôm nay ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi điều khiển cắt vàng c ả d ẹ t đệ tứ vô số cắt vàng chỗ hội tụ mà thành trường m â u hướng về gì cứ phát bắn đi chúng ta cắt chi n giả thôn a i đi c h ơ i khôi lỗi cũng không phải ngươi có thể tùy tiện phá hủy người thao túng khôi lỗi chĩa rổ bà bà cùng é、e、bị giữ hai người thì là điều khiển khôi lỗi của mình một lần nữa hướng về gì cứ g i ế t đi qua phong độn luyện công đạn tiến nhập vĩ thu hóa trạng thái gì nụ gì kỳ nó kia to lớn tay phải thì là đủ loại đánh dưới bụng của nó một đoàn kịch liệt gió lốc nhanh chóng hướng về gì c á doanh kích mà đi đây là tập hợp bốn tên ảnh cấp cường giảm một kích toàn lực lực lượng có thể nói là vô cùng to lớn cắt vàng biến thành kim sắc trường mâu vô số bên trong g i ấ u vô số cơ quan ám khí khôi l ỗ i đủ để đem hết thẻ xé rách nát bấy phong độn đây đều là tập hợp bọn hắn toàn bộ lực lượng đã như vậy như vậy ta cũng để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính gì cứ hai tay thì là nhẹ nhàng chậm chạp dơ lên đúng lúc này một cỗ cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát siêu thần la thiên trinh em dương xìn rèn sẩy đây là đủ để vỡ nát hết thể lực lượng vô số lực lượng trong nháy mắt bị phá hủy kim s á c trường mâu bị bẻ gãy tràn đầy vô số ám khí khôi lỗi trở nên vỡ nát phong thuẫn bị xé rách đến vỡ nát lực lượng cường đại tồi khô lạc hủ như là bờ biển sóng lớn đem hết thể toàn bộ l à tung cái này là bực nào lực lượng cường đại cái này là nhân loại thật sự có thể trưởng khống lực lượng sao lúc này xuất hiện tại cái này c ắ t chi nị dạ trong thôn chính là một cái to lớn vô cùng cái hố hết thệ đã bị trong nháy mắt phá hủy tại cái này cái hố cách đó không xa có một cái kim sắc cự đại viên cầu khi cái này từ cắt vàng ngưng tụ cự đại viên cầu phía trên cắt vàng dần dần chóc ra thời điểm bị cái này cắt vàng bảo vệ ba người bọn hắn nhìn thấy một màn có thể nói là hoàn toàn không thể tin tại cái này xa chi nị dạ thôn vị trí trung ương một cái hô cực lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người h á n cơ hồ bao gồm toàn bộ c ắ t chi nị ra thôn đáng chết đáng chết đáng chết tức giận tiếng giống giận dữ đồng thời cũng tại cái này to lớn hố tròn biên giới vang lên nhất vĩ trên thân có thể nói là tràn đầy bị sung kích mà sinh ra tàn phá cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm năm mươi lăm hồ cạ đ ờ i thứ ba cùng dị dẻ dạ kinh ngạc hiện đối với việc này chẳng phải làm xong sao hành đ ầ u tại cái này phong quốc trên sa mạc di cứs một mặt ý cười nhìn trước mắt hạ t ạ c cả c ả xì bọn người chúng ta tiếp xuống hành trình là nơi nào ngoài miệng tràn đầy ý cười di cứs nhìn xem hạ t ạ c cả c ả xì tuân hỏi nói thủy quốc x ư ơ n g ngủ chi nỉ ra thôn khoe miệng có chút run rẩy hạ t ạ c cả c ả xì một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này nhìn người vật vô hại nam nhân ai không nghĩ tới di cứs thế mà có được uy áp một cái nỉ dạ thôn lực lượng kinh khủng b ă n g vào sức một mình liền đem phong quốc cắt chi nhị dạ thôn chân ép để vừa mới tuyên chiến phong quốc liền lập tức đầu hàng cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào tại kiến thức đến gì cứ hắn cái này có thể xưng vô địch thực lực kinh khủng về sau phong quốc có thể nói là ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng cắt chi nhị dạ thôn có thể nói là tổn thất nặng nề liền ngay cả gì nụ gì kỳ cũng là bị tại chỗ c h â n áp một cái nhị dạ thôn lực lượng cứ như vậy bị người c h â n áp cái này có thể nói là cỡ nào để người không cách nào tưởng tượng sự tình Thủy quốc ư ơ người mụ xem chi có thôn, nghĩ hắn phải h liền giống nỉ bọn n dạ ta là các chi nỉ dạ thôn không biết tốt xấu. Khoe miệng có chút có chàn thôn không Khoe thể biết miệng kia nói nỉ dương lên, dì kia trên dạ dì tốt mặt xấu. ư là chàn đầy ý、cười. Băng vào s ứ cai một mình chấn áp một chấn cái áp nói cũng là một loại phi thường thoải mái sự tình. Người loại phi thoải mái cái là một sự quái vật này hạ tạc cạ cạ si bất đắc dĩ lắc đầu may mắn ngươi là ta làng lá người dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người cùng phía sau những cái kia thượng nhẫn nhóm nhìn trước mắt dì cứ trên mặt của bọn hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ bất quá càng nhiều chính là may mắn cùng kiêu ngạo dì cứ chính là hắn làng lá người là hắn làng lá kiêu ngạo hắn làng lá chiến lược mạnh nhất xuất phát tiến về thủy quốc sương mù chi nị ra thôn đối với dì cứ tới nói một khi hắn thật chấn áp bốn nước đã bình định nguy cơ lần này như vậy công lao của hắn tại cổ nổ hạ sử thượng đều là trước nay chưa từng có có thể nói là hắn ổn định lần này chiến tranh là hắn trợ giúp cổ n ổ hạ thu được tài sản to lớn lần này các chi nỉ dạ thôn muốn cùng cổ n ổ hạ hòa đàm hổ cạ đời thứ ba nhất định sẽ sư tử há muộn vì liên là đền bù cựu vĩ chi loạn hỏa quốc tổn thất lao đầu tử ngươi tìm ta có chuyện gì lúc này ở làng lá hỏa quốc hổ cạ trong văn phòng dì dì dạy một mặt bất đắc dĩ đi tới hổ cạ đời thứ ba trong văn phòng đi vào trong phòng làm việc dì dị dạy trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ phải biết hắn trước đây không lâu thế nhưng là tại làng lá thu thập tài liệu cũng là bởi vì hổ cạ đời thứ ba truyền triệu hắn mới bỏ những cái kia mỹ lệ cảnh sắc đến nơi này ngươi biết g ì tại phong quốc làm sự tình gì sao khi dì dì gái dạ đi tới phòng làm việc của mình về sau nhìn lên trước mặt cái này đệ tử hổ cạ đời thứ ba trong nội tâm cũng là tràn đầy may mắn mặc dù dì dì gái dạ là loại kia bất cần đời người nhưng là hắn chỗ d ạ y bảo hai người đệ tử đối làng lá công lao có thể nói là vô cùng to lớn lần thứ ba giới n y dạ đại chiến tia chớp vàng lấp lóe toàn bộ giới n y dạ cựu vĩ chi loạn cổ nổ hạ tổn thất nặng nề nguy cơ t ứ phía thời điểm dị d i dạ một người đệ tử khác d ì cứ hắn lấy mình thực lực cường đại chấn áp toàn bộ giới n y dạ d ì cứ hắn tại c á t chi nị dạ thôn làm sự tình gì đối với d ì cứ thực lực dị d i dạ thế nhưng là vô cùng tán thành không c ố n vợ ở, cầu châu không hắn nhưng không tin d ì cứ sẽ ở c á t chi nị dạ thôn gặp được khó khăn gì sự tình tên kia bằng vào sức một mình đem toàn bộ c ắ t chi nỉ dạ thôn hoàn toàn phá hủy Cà dẹt đệ tứ c ắ t chi nỉ dạ thôn nhất vĩ s ủ cả cụ gì nụ gì kỳ trưởng lão trịa dồ e bị dịu cái này bốn tên ảnh cấp cường giả cứ như vậy thua ở gì kỳ trên tay lúc đầu trên mặt là tràn đầy nghiêm túc thần sắc tại hổ c ả đời thứ ba khi hắn nói ra những lời này sau khoe miệng của hắn có thể nói là tràn đầy ý cười đây là đối hỏa quốc tương lai ý cười bằng vào sức một mình phá hủy toàn bộ c ắ t chi nỉ dạ thôn đánh bại cắt chi nỉ dạ thôn tất cả cao thủ không lấy mình khí thế cường đại trấn áp toàn bộ cắt chi nỉ dạ thôn đây quả nhiên không hổ là ta c ó tiên nhân dị dỉ a ạ dạ đệ tử a nghe được gì tại cắt chi nỉ dạ thôn sở tác sở vi về sau dị dỉ a ạ dạ có thể nói là tràn đầy t i ê u ngạo đây chính là đệ tử của hắn một cái bằng vào sức một mình liền có thể trấn áp một cái nỉ dạ thôn đệ tử Gì cứ mục tiêu tiếp theo là nơi nào Gì gì ị dạ dạ quay đầu nhìn về phía hồ cạ đời thứ ba cắt chi nhị dạ thôn sự tình đoán chừng đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ sau đó tam quốc đối với dỉ cứ sẽ tràn đầy đề phòng dù sao kia là một cái bằng vào sức một mình liền có thể đánh bại một quốc gia nam nhân một cái thực đủ sức để siêu việt t ủ chi hạ mạ đa dạ kinh khủng nam nhân thủy quốc sương ngủ chi nhị dạ thôn hồ cạ đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy ý cười dù sao dựa theo dỉ cứ hiện tại tư thế khi hắn đi đến còn lại tam quốc về sau toàn bộ giới nhị dạ đều sẽ kiến thức đến hắn làng la thực、lực. những cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m hổ lang hạng người bọn hắn nanh b u ố t sẽ bị hoàn toàn đánh gây khăn đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương 456, t h ủ y quốc lo lắng làng lá g ì cứ dì cô nội hạ tam nhẫn dì d ễ dạ đệ tử dìn nghệ găng người sở hữu nương tựa theo thực lực cường đại nhất cử đánh bại cắt chi nỉ dạ thôn liên làm g ì cứ bọn người hướng về xa xa thủy quốc x ư ơ n g mù chi nỉ dạ thôn khi xuất phát tin tức này có thể nói là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới nị dạ tất cả nghe được tin tức này người bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là không thể tin phải biết đây chính là c á t chi nị dạ thôn giới nị dạ năm đại quốc thứ nhất cùng có mấy danh ảnh cấp cường giả cùng vô số thượng nhận thực lực kinh khủng thế nhưng là liền là có được c ố này lực lượng cường đại lẻ năm bảy c á t chi nị dạ thôn thế mà bị làng lá một tên thượng nhận đánh bại cái khác tam quốc biết được tin tức này về sau bọn hắn trải qua liên tục xác nhận xác nhận tin tức này thật giả làm c á t chi nhị dạ thôn trải qua tràng diện vạch trần ở trước mặt người đời thời điểm lúc đầu chính đang chuẩn bị đại chiến tam quốc bọn hắn lúc này có thể nói là nhanh chóng thu riêng phần mình binh lực bởi vì bọn hắn cũng nhận được hỏa quốc đưa cho mấy cái khác quốc gia văn thư cái này hủy diệt c á t chi nhị dạ thôn kinh khủng sứ đoàn đem sẽ có ghế cái khác tam quốc nếu như là người bình thường hoặc là nói là phổ thông ảnh cấp cường giả những quốc gia này cũng sẽ không có như thế phản ứng nhưng là tiếp xuống xuất hiện tại hắn nhóm quốc gia chính là một cái đủ để hủy diệt một cái nị dạ thôn kinh khủng nam nhân xác định chưa bọn hắn mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta thủy quốc lúc này ở cái này thủy quốc x ư ơ n g ngủ chi nị dạ thôn tại người nị dạ này thôn ảnh trong văn phòng thủy quốc đời thứ tư mỹ dục trong văn phòng lúc này thủy quốc đời thứ tư mỹ dục ạ gụ dạ nhìn trước mắt những n à y thủy quốc tinh anh thượng nhẫn trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy ngưng trọng lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là trên thân gánh vác lấy các loại kỳ lạ bộ dáng đại đao nam nhân thủy quốc xương mù chi nị dạ thôn nhận đao bảy người chúng mỗi một cái đều có được tinh anh thượng nhẫn lực lượng kinh khủng bọn hắn bảy người tổ hợp lại đủ để địch nổi mấy ảnh cấp cường giả đương nhiên chỉ là phổ thông ảnh cấp cường giả dù sao bảy người này chiến l ự c cũng là không thể khinh thường tồn tại nhóm đầu tiên nhẫn đao bảy người chúng từ quả sơn trả mười dấu xỉ cạ dở cỡ timaz ả kệ bị nô di nghìn mù nạ xì gì nạ kỳ cụ r ồ sủ kỳ giải gạ bảy người tạo thành thế nhưng là tại lần thứ ba giới lì ra đại chiến thời điểm nhẫn đao trong bảy người gặp m ạ c h tổ phụ thân của gai mại tổ d a i nhẫn đao bảy người chúng trực tiếp biến thành nhẫn đao ba người chúng chỉ có quả sơn t r à mười dấu dưa hấu sơn hà dây leo quỷ cùng giải gạ ba người từ m ạ c h tổ d a i bắt môn đ ộ n giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ c h i hạ còn sống sót mặc dù nhẫn đao bảy người chúng biến thành nhẫn đao ba người chúng nhưng là nương tựa theo bọn hắn lực lượng của ba người cũng là đủ để tại một tên ảnh cấp cường giả địch nổi lại thêm lúc này sinh vì thủy quốc đời thứ tư mỹ d ụ c ạ gù dạ tên này hoàn mỹ tam vĩ dị nụ dị kỳ thủy quốc thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại mà lại thủy quốc cũng là có được vô số huyết kế giới hạn quốc gia si c ộ t su mỹ ạ củ cạ gù gia bộ tộc băng thuẫn huyết kế giới hạn mỹ nạ rủ kỳ gia tộc thủy quốc thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại làng lá tinh anh thượng nhẫn dị kỳ kiểu... một cái bằng vào sức một mình liền đem toàn bộ cắt chi nỉ h dạ thôn toàn bộ chấn áp kinh khủng nam nhân ngồi ngay ngắn mình mỹ dục văn phòng bên trên đời thứ tư mỹ dục hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng không phong quốc thực lực cùng thủy quốc có thể nói là tương xứng dì k ý r thế mà có được chấn áp phong quốc lực lượng như vậy đối với dì k ý r tới nói thủy quốc thực lực cũng vô pháp đối với hắn có chỗ uy hiếp bởi vì phong quốc cùng thủy quốc thực lực là không kém là bao nhiêu đã dì k ý r có thể chấn áp phong quốc như vậy c h ấ n áp thủy quốc đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề nan giải gì lần này phong quốc có thể nói là tổn thất nặng nề phong quốc cắt chi nhị dạ thôn tử thương vô số liền xem như gì nụ dị kỷ cũng nhận trọng thương không thể không một lần nữa thay đổi cắt chi nhị dạ thôn hai đại trưởng lão thậm chí bị đánh tự bế nhìn trong tay những tin tình báo này đợi bốn mị dục trong nội tâm cũng là loé ra một tia tuyệt vọng làng lá thật chẳng lẽ là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương sao đệ tứ hồ c ả nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ vừa vặn chết đi hiện tại lại xuất hiện một cái gì kỵ dị mà lại dị kỵ thực lực vẫn là áp đảo đệ tứ hồ c ả nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ phía trên bọn hắn thủy quốc mãi mới chờ đến lúc đến cái này ngàn năm một thở có thể chia ăn hỏa chi bốn chín nước cơ hội thế nhưng là dị kỵ xuất hiện có thể nói là triệt để phá vỡ cái này cân bằng dị kỵ xuất hiện khiến cho lúc đầu thực lực đã suy sụp cổ nổ hạ một lần nữa về tới đ ỉ n h phong hiện tại cái khác vài quốc gia suy tính đã không còn là đi thôn vệ hỏa quốc mà là như thế nào đối mặt cái này tên là sứ đoàn dị kỳ dị thông qua trước đó cắt chi nị h dạ thôn sự tình bọn hắn đã phát giác được dị kỳ dị lần này đi s ứ có thể nói là khí thế hung hung hắn căn bản cũng không phải là bình thường đi s ứ hoặc là để hỏa quốc tìm kiếm tự vệ đây là hỏa quốc đang khoe khoang lấy võ lực của hắn huyền diệu cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cương đại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương 457 liên hợp quốc gia khác làng lá dì kiểu dị bằng vào sức một mình cũng đủ để chấn áp phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn cường giả khủng bố lúc này thủy quốc còn sót lại nhẫn đao ba người chúng nghe được đời thứ tư mỹ dục báo cáo về sau trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đi lúc trước cái kia toàn thân trên dưới tản ra chân khí màu đỏ như máu nam nhân làng lá nỉ dạ mải tổ d a i một cái hạ nhẫn nhưng là nương tựa theo bắt môn đồn giáp tâm dương hà kỳ mòn tổ lực lượng đem bọn hắn nhận đao bảy người chúng có thể nói là toàn bộ đánh bại mặc dù giải gã bọn người từ mạch tổ d a i trong tay trốn thoát nhưng là lúc trước mạch tổ d a i cái kia vô địch tư thái vẫn là thật sâu khắc ở ba người bọn họ trong ố c kia có thể nói là bọn hắn cả đời ác ngộng vùng đi không được các ngộng mười một làng lá người sứ giả này thực lực của hắn thậm chí siêu việt trong truyền thuyết thủ trì hạ mạ đà ra. đời bốn mị dục trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng ủ trị hạ mạ đa dạ cùng sẻn dù hà sĩ dạ mà huy danh có thể nói là toàn bộ giới nghỉ dạ không ai không biết không người không hay tồn tại di cứ vậy mà có được cùng ủ trị hạ mạ đa dạ địch nổi lực lượng phải biết hiện tại thổ quốc s ủ chỉ cả hắn lúc trước đối mặt ủ trị hạ mạ đa dạ thời điểm thế nhưng là run lẩy bẩy thậm chí liền ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có đây chính là ủ trị hạ mạ đa dạ kinh khủng một cái nương tựa theo tên của mình liền có thể làm cho cả giới nghỉ dạ vì đó dung chuyển tồn tại kia tên tiểu quỷ thật có được thực lực cường đại như vậy a i ả i gạ trên mặt có thể nói là tràn đầy không tin g ì cứ thật có được dạng này thực lực khủng bố sao b ă n g vào sức một mình đem toàn bộ phong quốc cắt chi nhị dạ thôn phá hủy trong này khẳng định có vấn đề tên kia không thể nào lại có được thực lực cường đại như vậy nhẫn đao ba người chúng bên trong g i ả i gạ đối với g ì cứ thực lực có thể nói là tràn đầy hoài nghi hắn căn bản cũng không tin tưởng g ì cứ thế mà ủng có như thế lực lượng cường đại bằng vào sức một mình liền có thể đem toàn bộ c á t chi nhỉ dạ thôn phá hủy cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào dù sao c á t chi nhỉ dạ thôn thực lực cùng thủy quốc so sánh cũng là không kém là bao nhiêu Gì cứ có thể chấn áp phong quốc như vậy cũng tương tự có thể chấn áp thủy quốc chuyện này chẳng lẽ còn cần chất vấn sao đợi bốn m ị dục ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt ba người ba người này có thể nói là toàn bộ thủy quốc bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài thực lực mạnh nhất tồn tại tập kết lực lượng của ba người đủ để cùng một tên phổ thông ảnh cấp cường giả chống lại lại thêm thủy quốc kia đông đảo huyết kế giới hạn gia tộc thủy quốc đỉnh cấp cường giả thực lực mặc dù không có quốc gia khác mạnh nhưng là trung t ầ n g lấy c ư ờ n g giả thủy quốc có thể nói là vô cùng c ư ờ n g hãn dù sao thủy quốc thế nhưng là có được s ỉ có xù mì ạ củ cùng băng đột lại thêm một chút cái khác huyết kế giới hạn gia tộc thủy quốc thực lực vẫn tương đối c ư ờ n g hãn thế nhưng là đây cũng là trước đó thủy quốc huyết kế giới hạn gia tộc tại đời thứ tư ai lấy kia cái gọi là huyết vụ thống trị phía dưới đã sớm sụp đổ tất cả mọi người đem đối với chiến tranh cựu hận toàn bộ chuyển rời đến huyết kế giới hạn gia tộc phía trên cái này có thể nói là đời thứ tư m ị g ụ c một tay tổ chức đem toàn bộ thủy quốc huyết kế giới hạn tựa hồ toàn bộ nhổ tận gốc thủy quốc thực lực cũng có thể nói là bị thật to suy yếu không ít cô nộ hạ sứ giả nhìn chằm chằm ta thủy quốc không muốn dấm vào hắn phong quốc vết xe đổ lần này chúng ta không thể để cho hắn tiến vào ta thủy quốc cảnh nội nhìn cái này trong tấm ảnh kia cắt chi nỉ dạ thôn kia vô cùng thảm liệt bộ dáng về sau đợi bốn mỹ dục trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng nếu để cho dì t ý d tiếp tục tại quốc gia của mình tứ ngược như vậy hắn thủy quốc x ư ơ n g mù chi nỉ dạ thôn hạ tràng chẳng phải là cùng cắt chi nỉ dạ thôn giống nhau như đúc lần này ta sẽ triệu tập lôi quốc cùng thổ quốc ta nghĩ bọn hắn cũng không muốn để dì ký d nhất nhất đem chúng ta toàn bộ giải quyết đi đời thứ tư mỹ dục trong hai mắt tránh không sáu không nhấp nháy lấy h à n mang nếu như nói bằng vào mình thủy quốc không cách nào chống cự gì kyrgyz như vậy làm lôi quốc giải cả thổ quốc sủ chỉ cả lại tới đây cùng hắn tập hợp lấy ba ảnh chi lực chẳng lẽ còn không cách nào cùng gì k i ể u địch n ổ i sao nếu như nói tập hợp thủy quốc mỹ dục lôi quốc giải cả thổ quốc sủ chỉ cả cái này ba tên thế giới đỉnh cấp cao thủ cũng vô pháp đánh bại gì kyrgyz như vậy đời thứ tư mỹ dục cũng có thể nói là từ bỏ chống cự không suy nghĩ nữa thôn tính làng lá sự tình dù sao nếu như gì t h ậ t có được bao trùm toàn bộ thế giới lực lượng như vậy bọn hắn đối làng lá xâm lấn lại có tác dụng gì đâu liên hợp cái khác hai đại nị giả nước cùng một chỗ hướng làng lá tạo áp lực sao đang ngồi nhẫn đao ba người chúng lúc này bọn hắn giờ phút này trên mặt có thể nói là tràn đầy khát máu s á c ý đối với bọn hắn tới nói bọn hắn có thể nói là chưa hề e ngại qua chiến tranh dù sao bọn hắn thế nhưng là từ máu tươi bên trong giết chết lục ra cường giả mà lại đều là trải qua vô số sinh tử cường giả đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản x e o no hai chương bốn trăm năm mươi tám pèn d ì ký xuất hiện thời gian lung dung mà qua hành đ ầ u trước khi đến thủy quốc trên đường d ì ký hắn cũng chưa từng biết được hắn tiếp xuống đối mặt kia là trên thế giới này đỉnh cấp ba cái cường giả một trong thủy quốc đời thứ tư mỹ dúc lôi quốc đời thứ tư i ả i cả thổ quốc đời thứ ba sù chi cả ba người này đều là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả một trong thực lực của mỗi người đều có thể nói là vô cùng cường hãn cái này có thể nói là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả tại sao ta cảm giác có chút đại sự không ổn đâu dọc theo con đường này cũng thật sự là quá mức an t ĩ n h đi hành tẩu tại trước đây hướng thủy quốc trên đường hạ t ạ c cả ca cả si cảm thụ được cái này vô cùng không khí an tĩnh giờ này khắc này trên mặt hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng đây hết thể đến cùng là bởi vì cái gì phong quốc sự tình theo đạo lý nói cũng đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ t h ủ y quốc cũng hẳn là biết được tình huống nơi này cái khác ba đại quốc cũng hẳn là làm xong đề phòng chuẩn bị thế nhưng là dọc theo con đường này cũng thật sự là quá mức bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta có chút không dám tưởng tượng dù sao dọc theo con đường này thật sự là quá mức yên tĩnh quá mức hòa bình cái này có thể nói là bọn hắn đã từng cũng không nghĩ tới qua sự tình chẳng lẽ trên đường đi hòa bình còn không tốt sao di cứ xoay đầu lại nhìn về phía hạ tặc k a c a s i đối với gì cứ dự tới nói đây hết thể lại đáng là gì liền xem như trên đường tràn đầy địch nhân hắn cũng sẽ giết vào thủy quốc coi như trên đường không có một cái nào địch nhân nhưng là hắn cũng tương tự sẽ giết vào thủy quốc đã đều là giết vào thủy quốc như vậy có hay không địch nhân lại như thế nào đâu đây chính là gì cứ dự tự tin đồng dạng cũng là hắn hạ kỳ hắn tự tin có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại lực lượng kinh khủng chuyện này chẳng lẽ có đơn giản như vậy sao cho dù đối với gì thực lực hạ t ạ c cả cạ sĩ có thể nói là vô cùng tán thành nhưng là đối với gì lúc này loại biểu hiện này hạ t ạ c cả cạ sĩ lại biểu thị ra khinh thường mặc dù ngươi thật sự có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại lực lượng kinh khủng nhưng là như ngươi loại này khinh thị thái độ là hẳn là có sao bởi vì ta có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó thần phục lực lượng đối cho các ngươi tới nói có thể sẽ e ngại mưu kế nhưng là đối với ta mà nói tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ mưu kế đều là hư vô trên mặt có thể nói là tràn đầy trần trụi khinh thường bởi vì hắn có được tuyệt đối lực lượng ngươi thật đúng là một cái vô cùng kiêu ngạo nam nhân tràn đầy tự tin hạ tạc c ả c ả s ỉ cũng không nói thêm gì mà là một mặt gật đầu bất đắc dĩ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt có chút mưu kế có thể nói là không có chút nào tác dụng các ngươi là ai lúc này ở cái này mới xây cắt chi nỉ dạ thôn tại c ả d ẹ t đệ tứ trong văn phòng toàn thân trên dưới cuốn đầy băng gạc cả d ẹ t đệ tứ hắn lúc này có thể nói là một mặt sát ý nhìn lấy nam nhân trước mắt này Thiên đạo âm dương chặt lọt thẻ cả tạ củ gì? Penzi đứng đầu thiên đạo âm dương chặt lọt thẻ cả tạ củ gì? Chặt lọt thẻ thẻ cả cụ lật trên mặt thể thần thể quyết định người khác sinh tử vô thượng thần chàn lãnh khốc như định khác sinh linh. Penzi phá hủy Penzi nói Liên cái kia người dương kẻn đứng dương kẻn Penzi nổ hạ kinh khủng nam nhân. đạo đầu đạo đầy cạ cạ âm âm gì? gì? cụ cứu cụ cạ cụ có sắc. có là là vô cô nghe được cái này đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong thiên đạo âm dương thẹn chặt l ọ t thệ cả tạ cụ gì tự giới thiệu về sau biết được lúc trước cổ nổ hạ cửu vĩ chi loạn một chút tình báo cả dẹt đệ tứ cặp mắt của hắn bên trong lập tức chán phóng không hiểu quan mang cửu vĩ chi loạn vẹn gì xuất hiện bọn hắn cướp đi làng lá cửu vĩ trả cờ giả chi âm chi trả cờ giả đồng thời cũng là giết chết cổ nổ hạ thứ đệ tứ hồ c ả nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ kẻ cầm đầu không sai xem ra tại làng lá bên trong cũng là có thuộc cho các ngươi người thiên đạo âm dương kẻn chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì khoe miệng có chút run rẩy thế nhưng là ngự khí lại là tràn đầy khinh thường hắn thấy loại này đều là loại kia tiểu đạo mà thôi chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đưa đến tuyệt đối tác dụng chúng ta tại từng cái nhẫn trong thôn đều có mình người cái này tại toàn bộ giới nghỉ dạ đều là thuộc về loại kia không phải chuyện bí mật c ả d é t đệ tứ trên mặt tràn đầy t h ầ n sắc trào phúng c ả d ẹ t đệ tứ cắt chi nhỉ dạ thôn tại các quốc gia đều là có mình gián điệp như vậy tại hắn cắt chi nhỉ dạ thôn cũng đồng dạng là có thuộc về quốc gia khác gián điệp b e n z i k r z không biết các ngươi hôm nay đến chỗ của ta có chuyện gì đắc đắc mặc dù lúc này bản thân bị trọng thương cắt chi nhỉ dạ thôn cũng là bởi vì dì cứ xuất hiện mà trở nên tổn thất nặng nề b e n z i k r z cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại thế nhưng là cà d ẹ t đệ tứ cũng là có thuộc về hắn kiêu ngạo bên trong dì cứ làng lá thượng nhẫn dì ta nghĩ đối với người này người phong quốc có thể nói là hận thấu xương đi khoe miệng có chút bên trên dương thiên đạo âm dương kẻn s ờ lọc c ả tạ cụ gì trên mặt có thể nói là tràn đầy nụ cười tàn nhẫn d ầ m d ầ m d ầ m thuộc về ảnh cấp cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát c ả d ẹ t đệ tứ có thể nói là triệt để phẫn nộ phá hủy hắn cắt chi n h ỉ dạ thôn đồng thời để hắn cắt chi n h ỉ dạ thôn hướng cổ nổ hạ đầu hàng kinh khủng tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ò n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm năm mươi chín cùng s a nhẫn kết minh người hôm nay đến ta cắt chi nỉ dạ thôn chính là vì ở trước mặt nhục nhã ta sao c ả rét đệ tứ trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận cặp mắt của hắn có thể nói là tràn đầy trần trụi sắc ý bởi vì trước đây không lâu thê tử của hắn chết rồi nhất vĩ bị phong ấn ở con của hắn thể nội mình dự định thê sống chết bảo vệ thôn trang cứ như vậy bị gì cứ g chỗ phá hủy mình thân yêu thê tử chết tại trước mặt mình mình ái tử trở thành nhất vĩ gì nụ gì kỳ đối với c ả d ẹ t đệ tứ tới nói mỗi một việc đều là để hắn cảm giác vô cùng chuyện đau khổ hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy đối làng lá cựu hận tràn đầy đối gì kừng á c ý thế nhưng là nghĩ lại tới gì k ừ n hắn cái kia có thể xưng vô địch lực lượng kinh khủng c ả d ẹ t đệ tứ cũng chỉ có thể bất đắc dị lắc đầu bởi vì thế giới này liền là tàn nhẫn như vậy thế giới này liền là nhược nhục cường thực xã hội ngươi chẳng lẽ không muốn thay thôn của ngươi báo thù sao mà lại nếu như tình báo của ta không có sai thê tử của ngươi lúc này bởi vì phong ấn nhất vĩ mà tử vong muốn sáu trăm tám mươi biết đây hết thệ nhưng đều là bởi vì gì kz mà đưa tới khoe miệng có chút dương lên trên hai mắt bao trùm lấy đặc thù đồng kính che đậy lấy mình dìn n g ệ gẳng chặt lọt k h c ả tạ cụ gì. một cỗ tả ác khí tức có thể nói là từ thân thể của hắn buộc phát ra ngươi lần này tới ta cắt chi nị h dạ thôn đến cùng muốn làm gì nghe được chặt lọt k h c ả tạ cụ gì lời nói về sau cà ả d t đệ tứ có chút nhữ mày cùng ta hợp tác đi nghe được cà ả d t đệ tứ trả lời về sau chặt lọt thệ c ả tạ cụ gì thì là nói ra yêu cầu của mình cùng ngươi hợp tác mục đích của ngươi là cái gì cà ả d t đệ tứ nhữ mày ngươi bẹn gì cứ có thực lực gì cùng hắn cắt chi nỉ dạ thôn hợp tác mặc dù hắn xa chi nỉ dạ thôn lần này tổn thất nặng nề nhưng là cũng không có đến thương cân động cốt tình trạng cũng không phải tùy tiện một cái thực lực liền có thể cùng hắn hợp tác tại cái này ba trên thế giới có thể hợp tác chỉ có thực lực bình quân người nếu như ngươi không có thực lực như vậy ngươi cũng chỉ có bị người khác chỗ chiếm đoạt vận mệnh mặc dù bèn dỉ thực lực vô cùng kinh khủng nhưng là một cái nhận thôn nội t ì n h cũng là vô cùng kinh khủng lôi q u ố c đời thứ ba d ra cả thực lực cũng có thể nói là vô cùng cường đại thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào hắn còn không phải cùng dạng tại vô số thổ quốc nỉ h dạ vây công phía dưới bị chém giết h á n sa chi nỉ dạ thôn là thuộc ở trên cái thế giới này mạnh nhất năm cái nhận thôn một trong ta cần trong tương lai làm ta vũ quốc mưa chi nỉ dạ thôn trở thành giới nỉ dạ thứ sáu ảnh cấp chi thôn thời điểm người cắt chi nỉ dạ thôn nhất định phải đứng ra cùng ta mưa chi nỉ dạ thôn kết minh trong hai mắt tràn đầy vô tận dạ tâm phải biết tại cái này giới nỉ dạ bên trong chỉ có ngũ đại nhận nước nhận thôn tại thủ lĩnh có thể được xưng là ảnh đây cũng chính là hồ cả dại cả tu chi cả c a z e k mỹ giới nỉ dạ ngũ đại quốc chi giới nỉ dạ năm thôn đây là toàn bộ thế giới công nhận sự thật người vũ quốc dự định cùng chúng ta bình khởi bình t o à sao không nghĩ tới các ngươi thế mà ủng có t như thế dạ tâm cắt chi nỉ dạ thôn thứ c ả d ẹ t đệ tứ trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy trần trụi trào phúng trên thế giới này thổ tài nguyên chỉ có nhiều như vậy bọn hắn có thể nói là hoàn toàn bị ngũ đại nước hoàn toàn trưởng khống ngũ đại nước ngũ đại nỉ dạ thôn chiếm cứ lấy trên thế giới này tuyệt đại một bộ phận tài nguyên nếu như thứ sáu đại nước xuất hiện thứ sáu nỉ dạ thôn xuất hiện như vậy thì đại biểu cho toàn bộ giới nỉ dạ lớn t à y bàn bọn hắn ngũ đại nước tài nguyên thổ nhất định sẽ bị chiếm cứ cái này có thể nói là không thể nghi ngờ sự tình đây cũng là vì cái gì trên toàn thế giới ngoại trừ ngũ đại nước ngũ đại nỉ dạ thôn bên ngoài cái khác quốc gia nhận thôn thủ lĩnh cũng không thể làm được xưng là ảnh nguyên nhân bởi vì đây là bọn hắn liên ép kết quả mặc dù ngũ đại nhận thôn ngũ đại nước có thể nói là mấy năm liên tục đại chiến nhưng là giữa bọn hắn đại chiến nói cho cùng cũng chẳng qua là vì tài nguyên thổ nhân tài thế nhưng là một khi có mới quốc gia c u ộ t h ở i có uy hiếp bọn hắn địa vị quyền thế thế lực c u ộ t h ở i phản ứng của bọn hắn chỉ có một cái cái kia chính là liên ép dù sao đã có nhiều người như vậy cùng bọn hắn cạnh tranh bọn hắn cũng không muốn lại có mới đối thủ xuất hiện một cái hỏa quốc liền đã để chúng ta nhức đầu ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ để cho mới hỏa quốc xuất hiện sao c ả d ẹ t đệ tứ không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt nếu như nói làng lá là một đầu lá hổ như vậy bọn hắn tuyệt không hy vọng mưa chi nỉ dạ thôn tương lai sẽ trở thành một đầu sói đói mặc dù bọn hắn cũng là sói đói hơn nữa còn là loại kia vĩnh viễn cho ăn không no bụng đói kêu vang sói đói nhưng là không có một cái nào sói đói sẽ để cho mình đối thủ cạnh tranh thêm một cái dù sao trên thế giới này tài nguyên cùng thổ chỉ có nhiều như vậy quả nhiên ngươi trả lời cùng ta phỏng đoán cũng không có chút nào sai sót xem ra gì cái làng lá cho ngươi áp lực còn chưa đủ lớn chắt lót k h ẹ cạ tạ cụ g ì một mặt khinh thường lắc đầu hiện tại ngươi cắt chi nhỉ dạ thôn đã trở thành làng lá một con chó làm gì cứ trở thành làng lá hổ c ả về sau ngươi nhận vì trên thế giới này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có ai có thể ngăn lại hắn sao chắt lót k h ẹ cạ tạ cụ g ì hai mắt tràn đầy trào phúng đối với cắt chi nhỉ dạ thôn loại này lo lắng hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vỡ ở cản xeo no hai chương bốn trăm sáu mươi di c ứ cùng bèn di c ứ quan hệ người tên đáng chết này ngươi chẳng lẽ làm ta xa chi nhị dạ thôn là dễ khi dễ phải không ca rét đệ tứ có thể nói là triệt để phẫn nộ người g i a hỏa này rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ ta cắt chi nhị dạ thôn hiện tại là ai cũng có thể qua đến khi phụ sao hạ sổ cụ hạ kỳ cương đại hạ sổ cụ hạ kỳ từ chặt l u t thệ c ả tạ cụ di thân thể bộc phát đây là uy áp toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng liên la c ố lực lượng này Các n g ư ơ i đến cùng nắm trong tay cái gì lực lượng khi cỗ này hạ sổ cụ hạ ký bộc u phát thời điểm cỗ này khí tức quen thuộc có thể nói là một lần nữa bao phủ bốn thay mặt cả d ẹ t toàn thân lại xảy ra chuyện gì cái kia tên đáng chết lại tới sao toàn thân trên dưới đồng dạng tràn ngập vết thương trịa rổ bà bà cùng é、e、bị dịu hai người bọn hắn lúc này có thể nói là một mặt phẫn nộ xông vào tiến đến ngươi là ai ngươi cùng làng là cái kia gì kia là quan hệ như thế nào nhìn xem cố khí tức này là từ chặt lọt k ẹ cạ tạ cụ gì thân thể buộc phát về sau c h i a rổ bà bà trên mặt có thể nói là tràn đầy phẫn nộ bởi vì đây là ta giáo hắn hắn cùng ta đồng dạng đều là đến từ vũ quốc chỉ bất quá hắn là thuộc về ta vũ quốc phản đồ nhìn xem đến c h i a rổ bà bà hai người chặt lọt k ẹ cạ tạ cụ gì thì là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói ngươi câu nói này là có ý gì ngươi nói làng l à cái kia gì kia là ngươi vũ quốc người chân mày hơi nhíu lại c h i a rổ bà bà có thể nói là nhanh chóng đi tới chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì trước mặt ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là là được chứng kiến loại lực lượng này đi bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ngay lúc này chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì nâng lên tay phải của mình cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ che t r ù m lên chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì trên tay phải cố năng lượng này cố lực lượng này nhìn xem chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì trên tay phải màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ chia rổ bà bà có thể nói là mãi mãi cũng không cách nào quên dù sao gì trước đó liền là nương tựa theo một chiêu này đem hắn tất cả khôi lỗi có thể nói là hoàn toàn phá hủy vô cùng cường đại lực công kích vô cùng cường đại lực phòng ngự đây là thuộc về ta mưa chi n ỉ dạ thôn đặc hữu năng lực ta gọi nó là bật sổ sổ cù hạ kỳ trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo chắt lót ghẹ c ả tạ cụ gì một mặt tự ngạo nhìn xem chia rổ bà bà dù sao trong tương lai chiến tranh bên trong bật sổ cù hạ kỳ kẻ bủn xô cù hạ kỳ vương s ắ c hạ kỳ cái này tam s ắ c hạ kỳ đều là bọn hắn sẽ sử dụng mà lại g ì chính là vũ quốc người cũng không phải là bí mật gì dù sao biết được g ì thân phận người cũng có thể nói là không phải số ít cô n ộ hạ tam nhẫn một trong g ì dì dạ cô n ộ hạ tam nhẫn một trong suna hỏa quốc h ồ ca h ồ ca đời thứ ba những người này đều là biết được g ì thân phận dù sao lúc trước g ì dì dạ thế nhưng là tại vũ quốc thu g ì bọn người làm đồ đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ngươi vũ quốc người sẽ gia nhập làng lá mà lại ngươi cùng gì ký giờ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào trong hai mắt tràn đầy xem k ỹ ánh mắt c ả rét đệ tứ trịa rổ bà bà é bị dịu ba người có thể nói là đem chặt lọt kệ cả tạ cụ gì đoàn đoàn vây ở cùng nhau nếu như chặt lọt kệ cả tạ cụ gì không thể cho bọn hắn một cái hoàn mỹ giải thích như vậy ba người bọn họ nhất định sẽ xuất thủ ta nói qua dỉ ký g i chỉ là thuộc tại chúng ta vũ quốc phản đồ hắn nguyên bản chính là ta vũ quốc một viên thế nhưng là bọn hắn phản đối ta b ẻ n g ì cứu đám người chủ trương côn v ở ở cầu châu cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ liền xem như tại vũ quốc cảnh nội cũng giống như nhau tại chặt lót hệ cả t ạ cụ dì giảng thuật phía dưới b ẻ n g ì cứu cùng g ì cứu lúc đầu đều là thuộc về vũ quốc thế nhưng là g ì cứu cùng b ẻ n g ì cứu đám người quan niệm khác biệt đồng thời bọn hắn cũng tranh đoạt vũ quốc quyền sở hữu chỉ bất quá vẹn dì kýrs nhân số đông đảo thực lực nghiền ép lấy dì kýrs bọn người đồng thời tại chắt lót kệ cả tạ cụ d ì giảng thuật phía dưới dì kýrs hảo bằng hữu giả hỉ cổ liền là chết tại bọn hắn sáu tay của người bên trên ta nguyên lai、like、hắn nói cho cùng cũng là chỉ là thuộc cho các ngươi vũ quốc kẻ thất bại mà thôi c ả d ẹ t đệ tứ một mặt khinh thường lắc đầu cái này có thể nói là tất cả thôn đều có tồn tại đi liền như là lúc trước cổ nổ hạ tam nhẫn một trong họ rổ x ì mã ở chỗ thứ đệ tứ hổ c ả nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ tranh đoạt hổ c ả chi vị thất bại về sau hắn cuối cùng còn không phải quyết định rời đi hỏa quốc làng lá hắn cùng đoàn chiến hợp tác thí nghiệm cũng chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi kỳ thật tại nội tâm của hắn bên trong cũng sớm đã có rời đi ý nghĩ không phải nương tựa theo thực lực của hắn nương tựa theo chiến công của hắn hổ c ả đời thứ ba cũng là sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi đây chính là nhân tính xấu xí có thể nói là trần trụi xấu xí đây chính là quyền lực đấu tranh sau khi thất bại kết quả vô luận ngươi đã từng có như thế nào công tích vĩ đại nhưng là ngươi một khi quyền lực đấu tranh thất bại như vậy ngươi đối mặt liền là người thắng t r ê n ép một cái đấu tranh thất bại kẻ thất bại nói hắn như vậy gia nhập làng lá cũng chẳng qua là vì báo thù mà thôi trên mặt tràn đầy trần trụi khinh thường bởi vì tại sa chi trong nước hắn cả d ẹ t đệ tứ liền là người thắng bởi vì hắn đánh bại tất cả người cạnh tranh trở thành thứ cả d ẹ t đệ tứ làm cồn vơ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm sáu mươi mốt không ngang nhau kết minh không sai hắn sở dĩ gia nhập làng lá chẳng qua là hy vọng mượn nhờ làng lá lực lượng hướng ta vũ quốc báo thù mà thôi chát lót k h ẹ c ả tạ cụ gì nhìn về phía trước mắt ba người dù sao những n à y thân phận đều là hắn lúc trước cùng dì kế hoạch tốt hơn nữa lúc trước dì kế cùng dì dì dạ nhận nhau thời điểm cũng là nói ra dạ hỉ cổ là chết tại vẻn dì kế trên tay bọn hắn liền là nghĩ tạo nên ra một cái gì cứ cùng bẻn gì cứ kia là không chết không thôi chẳng cảnh địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đã như vậy như vậy ta cắt chi nhị dạ thôn nguyện ý cùng các ngươi kết minh c ả d ẹ t đệ tứ cùng trịa rổ bà bà trao đổi một lẻ bốn số không dưới mắt thần lúc này cắt chi nhị dạ thôn có thể nói là không có bất luận cái gì lựa chọn dư địa bởi vì lúc này làng lá đã là hắn cắt chi nhị dạ thôn không cách nào t r ê o chọc tồn tại di cái lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng chúng ta duy nhất đối thủ chỉ có một cái cái kia chính là gì tự làm ta tới nỉ dạ thôn hướng toàn bộ thế giới tuyên bố chúng ta vũ lực thời điểm ta cần muốn các ngươi đứng tại chúng ta bên này chắt lọt kệ c ả tạ cụ gì trong hai mắt tràn đầy sát phạt thần sắc quả quyết muốn trở thành giới nỉ dạ ngũ đại nước bình đẳng tồn tại ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài thổ tài nguyên cũng là thiếu một thứ cũng không được đây cũng chính là nói vũ quốc sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng mình lĩnh địa cứ như vậy bọn hắn đem không thể tránh né cùng quốc gia khác phát sinh đại chiến mà lại vũ quốc mục tiêu có thể nói là đã xác định cái kia chính là ở vào hỏa quốc phong quốc vũ quốc tam quốc chô giao giới cốc c h i quốc vũ quốc chính là thuộc về thổ quốc hỏa quốc phong quốc tam quốc giao giới lúc trước lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến thời điểm vũ quốc liền là cái này ba quốc gia chiến trường cái này cũng có thể nói là những n à y đại quốc khoảng cách bên trong tiểu quốc bi hay bọn hắn chẳng qua là những cái kia đại quốc giảm s ó c khu vực mà thôi vô luận là đại chiến khởi xướng hoặc là nói là kết thúc tổn thất lớn nhất vẫn là bọn hắn bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng dư chẳng qua là bị người xâm lược mà thôi cốc c h i quốc cùng vũ quốc giao giới tự thân thổ thậm chí so vũ quốc còn một lớn nhưng là tự thân quốc lực cũng không cường đại chẳng qua là dựa vào tại hỏa quốc mà thôi là thuộc về hỏa quốc nước phụ thuộc đây cũng là những nước nhỏ này có thể tại những này đại quốc ở giữa sống sót nguyên nhân một trong phụ thuộc một chút đại quốc mỗi năm bày đổ cúng hoặc là trở thành những này đại quốc ở giữa vùng hòa hoãn thành vì bọn họ giao chiến ở giữa vật hy sinh Khi thật xem xét toàn bộ giới n g ỉ giả địa đồ cũng có thể thấy được tại cái này giới n g ỉ giả ngũ đại quốc chi bên trong đều là có vô số tiểu quốc làm giám s ó t khu vực bọn hắn liền là những này bi ai vật hy sinh các người đối quốc gia khác xâm lấn chúng ta cũng sẽ không nhúng tay nhưng là nhớ kỹ không muốn tổn hại ta phong quốc lợi ích thứ cả d ẹ t đệ tứ trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc tại những này yếu tiểu quốc gia bên trong cũng là có nó phong quốc lợi ích thậm chí có chút yếu tiểu quốc gia đều là bị phong quốc ngầm bên trong trường khống lúc này sa chi nỉ h dạ thôn nhận lấy nghiêm trọng như vậy đã kích bọn hắn đương nhiên cũng không hy vọng í c lợi của mình đạt được tổn thất một khi trở thành ta vũ quốc thổ như vậy bọn hắn nhất định phải từ ta vũ quốc trường khống nơi đó tất cả lợi ích toàn bộ đều là thuộc về ta vũ quốc đối mặt thứ c ả d ẹ t đệ tứ yêu cầu này chặt lọt kệ c ả tạ cụ gì có thể nói là không chút do dự liền phản bác chẳng lẽ mình thống trị dưới trướng lãnh địa bên trong còn muốn cắt n h ư ờ n g lợi ích cho người phong quốc sao đừng nói là ngươi chỉ là phong quốc liền xem như quốc gia khác cũng vô pháp t r e o chọc hắn vũ quốc thứ cả d ẹ t đệ tứ đại nhân liền làm thứ cả d ẹ t đệ tứ dự định tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện chia rổ bà bà mở miệng điểm ấy lợi ích chúng ta phong quốc vẫn là có thể d ú t bỏ chia rổ bà bà nói ra đề nghị của mình dù sao đối với lúc này phong quốc tới nói hỏa quốc mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất lần này hòa đàm phong quốc có thể nói là tổn thất nặng nề cắt bồi thường thế nhưng là bồi không ít thứ mà lại phong quốc vẫn là cắt nhường không ít nhiệm vụ cho h ò a quốc phải biết đối với nỉ dạ tới nói nhiệm vụ thế nhưng là bọn hắn chủ yếu thu nhập ai nhìn xem trong hai mắt tràn ngập kiên định thần sắc chặt l u t kệ cả tạ cụ gì. thứ c ả d ẹ t đệ tứ vẫn là cảm giác vô cùng khuất nhục nhẹ gật đầu thân là đường đường giới nỉ dạ năm đại quốc thứ nhất cắt chi nỉ dạ thôn thứ c ả d ẹ t đệ tứ trong khoảng thời gian này có thể nói là hắn cảm giác nhất khuất nhục thời điểm 2.7 vô luận là gì vẫn là thiên đạo âm dương kẻn chặt l ọ t kệ cả tạ củ gì bọn họ đều là loại kia cao cao tại thượng thái độ thứ cả d ẹ t đệ tứ chưa bao giờ cảm giác được như thế khuất đủ. thế nhưng là đây chính là thực lực chi ở giữa t r a n h lệnh hơn nữa còn là không cách nào bù đắp t r a n h lệnh ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu chỉ cần không phải ta phong quốc thổ ta sẽ không can thiệp ngươi tại những quốc gia này bên trong sở tác sở vi ta phong quốc tại những quốc gia này bên trong lợi ích ta cũng có thể lựa chọn rút khỏi vì kết minh phong quốc cũng có thể nói là không thể không lựa chọn khuất nhục cái này có thể nói là một cái vô cùng khuất nhục điều ước một cái thực lực cũng không ngang nhau kết minh đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm sáu mươi hai ba ảnh tề tụ người thủy quốc là có ý gì thời gian lung l u n g mà qua làm gì cứ một nhóm người đi tới thủy quốc biên cảnh thời điểm bọn hắn lại bị thủy quốc người thì ngăn cản đây là sáu tên thượng nhẫn tạo thành cường đại chiến l ư c thế nhưng là cái này sáu tên thủy quốc ni dạ đối mặt thế nhưng là lấy dị ký cầm đầu làng lá sứ đoàn ngoại trừ thực lực đạt tới siêu ảnh cấp dị ký khác bên ngoài dạ mã nạ dạ ạ kỳ hạ tặc cả c ả sĩ cùng với khác ni dạ đều có thể là thuộc về kia thượng nhẫn cấp bậc cường giả nương tựa theo thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể đột phá cái này sáu tên thượng nhẫn ngăn cản thế nhưng là bọn hắn lần này tới nhưng không phải là vì tuyên chiến đương nhiên bọn hắn lần này tới nhưng là vì khoe khoang mình lực lượng chính huy hiếp những này dạ là vì giới dù ạ đại đại lại dạ đoàn đời đem ở chỗ này các các mì đời ngươi liền liền ngươi. nói quốc. quốc quốc yêu cầu. tốt, dục có các chỗ chúng dục chỗ các cắp chóng dục Làng la lệnh, lấy là này này nhân nì bọn hắn nhanh ta ra sứ thứ thứ tư trở trở thủy mặt thấy Thủy thì tư mì mì mì d ở sao biết được g ì cứ có được phá hủy một cái nhận thôn lực lượng về sau biết được những này nhận thôn hình bóng làm sao có thể sẽ còn dám thả g ì từ tiến bọn hắn nhận thôn đâu có một cái cắt chi n h dạ thôn là được rồi bọn hắn cũng không muốn lại xuất hiện cái thứ hai cắt chi nỉ dạ thôn cái thứ ba cắt chi nỉ dạ thôn đến lúc đó bọn hắn liền xem như hối hận thổ huyết cũng không có cách nào không nghĩ tới ngươi thủy quốc lại là nhát gan như vậy sợ phiền phức hạng người nghe được tên này thủy quốc nỉ dạ giảng thuật về sau dì cứ một mặt khinh thường lắc đầu nhưng là dì cứ cũng không có làm ra mạnh mẽ xông tới thủy quốc dự định hiện tại dì cứ đi xứ cái khác bốn nước mục đích đều đã có thể nói là đ ế n có cắt chi nỉ dạ thôn đầu này gà thủy quốc thổ mỹ dục lôi quốc gia cạ thổ quốc sủ c h ỉ c ả đem lại ở chỗ này gặp mặt ngươi làng lá sứ đoàn đến lúc đó thương lượng đàm làng lá cùng chúng ta nhân giới tam quốc sự tình nhìn xem trên mặt tràn ngập khinh thường thần sắc gì những n à y thủy quốc các n g ị dạ trên mặt cũng là tràn đầy phẫn nộ nhưng là nghĩ đến g ì cứ cái kia huy hoàng chiến tích những n g ị dạ này nhóm cũng không dám lỗi nặng tại làm càn các chi n g ị dạ thôn kia bị phá hủy ảnh trụt bộ dáng lúc này vẫn là thật sâu khắc khắc ở trong đầu của bọn họ cái này có thể nói là bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên sự tình ba ảnh t ề tụ sao không nghĩ tới lá gan của các ngươi có thể nói là càng ngày càng nhỏ dì cứ một mặt khinh thường lắc đầu bởi vì hắn có năng lực như thế nói ra câu nói này bởi vì ba ảnh tề tụ cũng là bởi vì e ngại hắn dỉ kỵ dư lực lượng nếu không những địa vị này đạt tới một thôn hình bóng bọn hắn làm sao lại bởi vì một cái người mà tề tụ nơi này đâu bởi vì bọn hắn đều tại e ngại dỉ kỵ dư lực lượng thổ quốc sù chi ca lôi quốc g i ả i ca thủy quốc mỹ dúc đứng sau lưng dỉ kỵ d hạ tặc cạ ca si hắn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ đồng thời đối với trước mặt dỉ kỵ d trên mặt của hắn cũng là tràn đầy khâm phục ba ảnh tệ tụ nói cho cùng vẫn là vì cái này nam nhân ở trước mắt cái này đem làng lá từ chiến tranh bùn trong đàm kéo ra ngoài nam nhân lấy tự thân thực lực khủng bố mà uy hiếp toàn bộ giới n ì dạ để bọn hắn không dám quá mức làm càn cựu vĩ hoác loạn làng lá c ả d ẹ t đệ tứ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chết tại b ẻ n g ì kỳ d trên tay những chuyện này thế nhưng là khiến cho làng lá thực lực lớn lớn suy yếu có thể nói là đạt đến lịch sử điểm thấp nhất nhưng là g ì kỳ d xuất hiện cải biến cái này một mắt ba ảnh sẽ từ lúc nào đến ta nhưng không lại ở chỗ này chờ đợi quá lâu thời gian trên mặt tràn đầy vẻ mong mỏi coi như tiếp xuống đối mặt chính là tam quốc hình bóng lại như thế nào hắn gì cứ thế nhưng là không có khiếp đảm chút nào bởi vì hắn có được cái này tự tin có được thực lực này có được cái này lực lượng một bốn trăm ba mươi ba lá sứ đoàn các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm liền có thể chưa m a i ba ảnh liền sẽ đến nơi này mặt đôi trước mắt cái này khí thế bàng bạc nam nhân liền xem như thăng làm thượng nhẫn nhưng là những này thủy quốc các nị dạ cũng là cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi lúc này bọn hắn đối mặt thật giống như không phải một cái bình thường nị dạ mà là một cái giới nị dạ sát thần một cái có thể một ngụm đem bọn hắn nuốt vào quái vật đã như vậy như vậy hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một đêm ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhận tri quốc ba ảnh có năng lực gì đây là đối ba tên ảnh cấp cường giả khinh thường liền xem như tam quốc hình bóng lại như thế nào như vậy các ngươi liền đi theo ta chúng ta đã thay các ngươi an bài tốt chỗ ở liền xem như vô cùng phẫn nộ lại như thế nào nghe được gì cái, cái kia trần trụi r ê u cợt ngữ nhìn xem cái kia trên mặt nụ cười khinh thường những này thượng nhẫn nhóm trong nội tâm cũng là tràn đầy phẫn nộ dù sao đây là gì kìa đối với bọn hắn thủy quốc nhục nhã cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương bốn trăm sáu mươi ba tức giận g i ả i ca thủy quốc mỹ giúk chẳng qua là một cái chỉ là làng lá sứ đoàn mà thôi cần phải khẩn trương như vậy sao lúc này ở cái này thủy quốc đời thứ tư mỹ r ụ c trong văn phòng tính khí nóng nảy lôi quốc d ạ c cả hắn có thể nói là một mặt tức giận ở nơi đó gào lên làng lá thực lực đã không cần ta nhiều lời đi ta nghĩ đang ngồi đều là biết được mặc dù cựu vị hoắc loạn làng lá thứ đệ tứ hổ c ả nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ chết tại vẻn g ì ký trên tay làng lá thực lực lớn lớn suy yếu lúc đầu đây là chúng ta một lần cơ hội ngàn năm một g thế nhưng là ai biết làng lá bên trong lại xuất hiện một cái quái vật một cái bằng vào sức một mình cũng đủ để chấn áp các chi n ì dạ thôn quái vật đời thứ tư mỹ dục trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng liền xem như đối mặt lôi q u ố c d ra cả hắn cũng là không có chút nào lùi bước dù sao hắn nhưng là thủy quốc mỹ dục hắn đại biểu thế nhưng là thủy quốc tất cả n ì dạ. ra khu khu ngay lúc này thổ quốc đời thứ ba s ù chi cả hắn lên tiếng có được trần độn môn này kinh khủng nhẫn thuật hắn thực lực của hắn cũng là vô cùng c ư ờ n g đại làng lá có thể nói là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương vô luận là đời thứ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ r a mạ vẫn là thứ đệ tứ hổ c ả nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ tại đoạn này trong lúc đó làng lá trong bọn họ trời mới có thể nói là nhiều đến nhiều vô số kể làng lá có thể nói là thiên tài cái nôi thế nhưng là đây hết thệ còn không đều là bởi vì hỏa quốc chiếm cứ toàn bộ đại lục phía trên dầu có nhất thổ nhân khẩu nhất là đông đảo đại lục hàm dù chỉ cả trên mặt tràn đầy t h ầ n sắc tức giận h ò a quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn cái kia khổng lồ nhân khẩu cơ số mà lại trọng yếu nhất vẫn là h ò a quốc tài nguyên phong phú nhân khẩu đông đảo cho nên mới có nhiều như vậy năng lực bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài nỉ dạ vô luận là phong quốc thổ quốc lôi quốc thủy quốc vô luận là thổ tài nguyên nhân khẩu số lượng bọn hắn đều không thể cùng h ò a quốc địch nổi hơn nữa lúc trước xây lập cổ nổ hạ nỉ dạ thôn thế nhưng là danh sưng giới nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ Thứ đệ nhị hổ đệ chúng sẻn dù tổ ra mạ ắ n nhưng sáng này đỉnh phong nguyên nhân một trong. khai thuật. hỏa thể chiếm h gì là là lục cái đại số vô vì quốc cấm có cứu c một đều Đây nhiều nhân khẩu, mâu mỡ ta h ổ đ ị còn có Chúng nhân kia ta vô số nhân thuật. Chúng ta bây giờ thảo luận chính là lần này làng lá sứ đoàn đoàn trưởng g ì tiểu dị c ô nội hạ tam nhẫn g ì dẻ ra đệ tử cùng làng lá thứ đệ tứ hổ cạ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ chính là sư huynh đệ quan hệ thế nhưng là thực lực của hắn cũng đã siêu việt sư phó của hắn dì dìa dạ dì thậm chí huynh đệ của hắn nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cắt chi nhị dạ thôn chuyện gần nhất ta nghĩ các ngươi cũng hẳn phải biết đi bằng vào sức một mình đánh bại toàn bộ nhị dạ thôn liền xem như phong quốc thứ cả d ẹ t đệ tứ nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ cùng cắt chi nhị dạ thôn hai tên ảnh cấp t r ư ở n g lão lại thêm vô số sa chi nhị dạ thôn nhị dạ tại đối mặt cố này cường đại chiến lược thời điểm cắt chi nhị dạ thôn thế mà bị hoàn toàn phá hủy thứ cả d ẹ t đệ tứ không thể không hướng hỏa quốc đầu hàng đời thứ tư mỹ dục đem gần nhất một chút tình huống ý nghĩa tô nói ra dù sao gì ký đã đạt tới nó thủy quốc cảnh đ ị a n g ư ơ i nói những này chúng ta cũng đã biết được thế nhưng là kia tên tiểu quỷ thật có được lực lượng như vậy sao thậm chí siêu việt thứ đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ lôi quốc d ẹ t cả trên mặt tràn đầy không thể tin phải biết tại lần thứ ba giới nỉ ra đại chiến thời điểm lôi q u ố c d i ặ c ả thế nhưng là cùng đệ đệ của hắn bắt vĩ gì nụ gì kỷ cùng một chỗ đối chiến qua nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ thực lực d i ặ c ả cũng hiểu rõ ngươi cho là ta có lựa gạt ngươi tất yếu sao mà lại tên kia bây giờ đang ở ta thủy quốc cảnh địa ngày mai chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn đợi bốn mỹ g ụ c một mặt bất đắc di lắc đầu hắn là đang cảm thán hỏa quốc người tài giỏi như thế xuất hiện lớp lớp hay là tại cảm thán cái k h á c bốn nước tàn lụi ngày mai liền để ba người chúng ta thật tốt gặp một lần tiểu gia hòa kia lúc này đã tiến vào cao tuổi chi linh s ủ chi cả trong mắt của hắn thì là có một tia hiếu kỳ phải biết hắn lúc còn trẻ thế nhưng là được chứng kiến ủ chi hạ mạ đạ dạ cường đại hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút g ì cái, cái danh xương này tại thế ủ chi hạ mạ đạ dạ nam nhân không sai theo g ì kr một người chấn áp toàn bộ cát l y sao chi nhị dạ phía sau thôn tại toàn bộ giới nhị dạ đối dị cứ đều có một cái xưng hô cái kia chính là tái thế u chỉ hạ mạ đa dạ cái này có thể nói là chu tâm ngữ điệu phải biết u chỉ hạ mạ đa dạ thế nhưng là làng lá phản bội nhị dạ đây là cái khắc nhận thôn dự định để cổ n ổ hạ k i ê n kỵ gì ký dư từ đó đem dị ký dư khu trục đàn có lúc thủ đoạn mềm dẻo muốn so cứng rắn đao đả thương người còn muốn lợi hại hơn ngày mai sẽ là chúng ta có thể gặp biết đến kia tên tiểu quỷ thời điểm ta cũng muốn nhìn một chút kia tên tiểu quỷ đến cùng có được dạng gì thực lực giải c ả toàn thân cao thấp lóe ra lôi đ ỉ n h đây chính là lôi quốc lôi độn trả cờ dạ hình thức vô luận là tốc độ lực lượng đều là vô cùng c ư ờ n g đại đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương 464, du lãm thủy quốc các vị tôn kính làng lá là sứ đoàn nhóm đây chính là chúng ta thủy quốc gan bài cho ngươi khách sạn hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này ở vui vẻ tại kia mấy tên thượng nhận dẫn dắt phía dưới g ì cứ bọn người có thể nói là chính thức bước vào thủy quốc cảnh địa đồng thời tại bọn hắn đám người dẫn dắt phía dưới g ì cứ đám người đi tới một tòa đặc biệt vì bọn hắn an bài xa hoa quán trọ bên trong đồng thời tại quán trọ này chung quanh thế nhưng là có vô số thủy quốc x ư ơ n g mù chi nỉ dạ thôn ạ bù thủ hộ lấy nơi này dù sao g ì cứ đám người thực lực thật sự là quá mức kinh khủng nếu có nào không biết tốt xấu ra hỏa t r e o c h ọ c bọn hắn từ đó gây nên thủy quốc cùng hỏa quốc chiến tranh vậy coi như không dễ chơi dù sao hiện tại hỏa quốc có gì cứ về sau thủy quốc căn bản cũng không dám tùy tiện t r e o chọc bọn hắn đây chính là thực lực cường đại c h ỗ t ố t loại thái độ này cùng sau lưng gì cứ hạ t ạ c cả cả si khi bọn hắn cảm nhận được không một bảy thủy quốc đối với hỏa quốc e ngại về sau trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn đầy cảm khái khi bọn hắn vừa vừa rời đi hỏa quốc đến phong quốc thời điểm đám kia phong quốc c á c n g ỉ dạ thế nhưng là không có thái độ này ngược lại vẫn là tràn đầy kiệt ngạo kiêu ngạo thật giống như bọn hắn phong quốc có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn hòa quốc thế nhưng là làm gì cứ phá hủy các tri n g ỉ dạ thôn để toàn bộ thế giới đều kiến thức đến hắn gì cứ lực lượng kinh khủng thời điểm hiện tại thủy quốc thái độ đối với bọn hắn có thể nói là có nghịch chuyển kinh người tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ gì cứ bọn người nổi giận cái này chính là cái này thế giới nhược nhục cường thực thế giới chỉ có n g ư ờ i hùng có đầy đủ lực lượng mới có thể thủ hộ thứ ngươi m u ố n giống như là phát hiện hạ tặc cả cạ s i tâm tính chuyển biến dì cứ thì là xoay đầu lại nhìn về phía hắn ta minh bạch đạo lý này chẳng qua là cảm thấy có chút quá mức thực tế mà thôi hạ tặc cả cạ s i lắc đầu làm làng lá thiên tài một trong đồng thời tham gia qua lần thứ ba giới lì dạ đại chiến hắn nhưng là được chứng kiến thói đời nóng lạnh đồng thời đối với dì cứ hắn cũng là tràn đầy khâm phục Cái sức cải quốc lục cục cách còn các có liền biến tại đại giờ trời tối đối người ai này bằng mình toàn toàn nam nhân. vẫn tương vào Bây bộ bộ sớm một thế hòa dạ ự định ngoài ra d o chơi mã ở mang một miệng mang mỉm mắt xem sao? kiến này phong hắn đến bọn người. phong Còn không bằng nói tình kêu khoe cái cười hỏi thức chút Thủy thổ theo trước Thủy thổ. xét Thủy quốc quốc quốc báo. là Dì đ nạ h chúng ư vậy, vẫn cùng ta ra là đi đi. d mà nạ dạ ạ kỳ ba người nhìn một chút d ì ký nhất cuối cùng vẫn gật đầu về phần những cái kia tùy hành mấy tên thượng nhẫn bọn hắn ở chỗ này có thể nói là đề nghị quyền lợi đều không có dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người đại biểu thế nhưng là dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba gia tộc thực lực bọn hắn ở trên nhẫn bên trong cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại hạ t ạ c cả cả si đại biểu chính là hổ cả một mạch mà lại hắn lại là thiền tài nì dạ thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại đồng thời hắn đại biểu cũng là hạ t ạ c cả cả si gia tộc nơi này bê giờ bờ người đại biểu đều có thể nói là thuộc về làng lá c á c gia tộc phe phái người như vậy thì để chúng ta cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút cái này thủy quốc phong thổ đi dị cứ nhẹ gật đầu trải qua lần trước cắt chi nhị dạ thôn sự tình về sau lại thêm hổ cả đời thứ ba cố ý an bài dạ mãn ạ dạ ạ kỳ ba người những n à y người thông minh đã biết được hổ cả đời thứ ba dự định kia chính là định đem dị cứ đẩy lên thứ đệ ngũ hổ cả vị trí bọn hắn những người này chẳng qua là hy vọng thông qua chuyện này tăng cường g ì dự ở giữa g i ả n g buộc mà thôi tăng cường g ì cứ đối lửa chi nị dạ thôn g i ả n g buộc chỉ có dạng này đời thứ ba hổ c ả mới có thể yên tâm để g ì cứ trở thành thứ đệ ngũ hổ c ả dù sao hổ c ả vị trí thật sự là quá mức trọng yếu mà g ì cứ cũng không phải từ nhỏ tại hỏa quốc lớn lên nếu như không phải là bởi vì không có nhân tuyển mà lại g ì cứ thực lực thật sự là quá mức cường đại đủ để chấn áp toàn bộ giới nị dạ Cổ ca cũng sẽ không có quyết định này. Không biết các đời định biết ngươi, liền thứ quyết không Không ba này. sẽ làm g ì k bước r a căn này q u á n trọ thời t r điểm. ư ớ chờ đó đầu dẫn dì c người tới chỗ này thủy quốc c h ắ c nghi dạ bọn hắn lập tức đi tới chúng ta nghĩ mở mang kiến thức một chút thủy quốc phong thổ không ngại có thể dẫn đầu chúng ta đi khắp nơi đi nha nhìn xem cản ở trước mặt mình những n à y thủy quốc c h ắ c nghi dạ dì k ý u trên mặt có thể nói là tràn đầy cao ngạo loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống trên mặt đất sâu kiến cảm giác thật giống như mình nói chuyện với bọn họ đều là vinh hạnh của bọn hắn người tên đáng chết này làng lá người chẳng lẽ đều là cái dạng này sao nhìn xem như thế cao cao tại thượng g ì kiểu dư những n à y thủy quốc các nghị dạ lập tức hận không thể một cái thủy độn nện ở g ì kiểu dư trên mặt thế nhưng là cân nhắc đến g ì kiểu dư thực lực cùng thân phận của hắn bây giờ những n à y thủy quốc các nghị dạ cũng chỉ có thể nói là ngăn chặn mình nội tâm phẫn nộ nếu như không ngại ta hy vọng ta có thể làm lĩnh đội mang dẫn các ngươi Thủy q u ố cột cắp chặn nỉ ngăn mình n giả i â m một mặt ý cởi nhìn xem phẫn hơn nhìn hắn. hắn tình. nộ, nữa còn bọn này cũng là bọn Côn cởi Cái đắc là là bất ý gì dĩ sự tình. vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ộ n vợ ở cản xeo no hai chương 465, t r dụ mi đây là chúng ta thủy quốc đặc sản quả vặt đây là chúng ta thủy quốc đặc sắc mặc dù trong nội tâm tràn đầy không tình nguyện nhưng là cân nhắc đến g ì k ý r đám người thân phận những n à y thủy quốc cắc nỉ dạ tại báo cáo đời thứ tư mỹ dục về sau liền bắt đầu dẫn theo g ì k ý r bọn người ở tại toàn bộ thủy quốc nhàn bắt đầu đi dạo thủy quốc chính là một cái tràn đầy mấy chục cái lớn nhỏ hòn đảo chỗ tạo thành quốc gia mỗi cái hòn đảo phía trên đều có thể nói là có mình đặc sắc sản phẩm nơi này nước tài nguyên phong phú hải sản có thể nói là vô cùng màu mỡ đối với từ vua hải tặc thế giới tới chỗ này g ì k ý r tới nói đây cũng là một cái để hắn cảm giác vô cùng hoài niệm thế giới thủy quốc hoàn cảnh địa lý có thể nói là đặc biệt để dì kýz cảm thấy hoài niệm bất quá tại người nị dạ này thế giới thế nhưng là không có s ỉ k ì n h loại này hình thể khổng lồ quái thú có là có nhưng là số lượng thưa thớt căn bản là không cách nào cùng vua hải tặc thế giới s ỉ k ì n h được nổi hoàn cảnh nơi này đồng dạng cũng là vô cùng hiểm ác nha mặc dù thủy sản tài nguyên phong phú nhưng là dì kýz cũng là phát giác ra được nơi này hoàn cảnh địa lý cũng là vô cùng hiểm ác tại đảo này ở giữa đá ngầm vô số đồng thời tại đảo này phía trên cũng là tràn đầy vô số đầm lầy cũng chỉ có đối với nơi này vô cùng quen thuộc người mới có thể ở chỗ này hành động tự nhập đây cũng là thủy quốc địa lý ưu thế một trong ừng ngay tại gì cứ đi theo những n à y thủy quốc nhân viên tại cái này thủy quốc cảnh nội khắp nơi đi dạo thời điểm ngay lúc này một cái một mười lăm mười sáu tuổi nữ hải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn người tại sao tới nơi này nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ hải Thủy t h quốc ư ợ người nhẫn chân nhíu n hơi lập lại. tức mày g ta đều là thượng nhẫn người tại sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta trước mắt cô gái này có thể nói là một cái vô cùng ngạo kiều nữ h à i đối mặt tên này thủy quốc thượng nhẫn giận dữ mắng mỏ hắn thì là không chút khách khí phản bác người ra hòa này nhìn trước mắt cô gái này thượng nhẫn cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu dù sao cô gái này vô luận là thân phận địa vị thực lực đều không phải là hắn có thể tùy tiện t r e o chọc nổi một cái thực lực địa vị thân phận tại toàn bộ thủy quốc đều là hưởng thụ lấy đỉnh cấp tồn tại tờ g i ú mi tương lai thủy quốc thứ đệ ngũ mỹ d ụ c thủy quốc gần trong khói thôn thứ đệ ngũ mỹ d ụ c kết thúc gần trong khói tại đệ tứ mỹ dục chấp chính đến nay huyết vụ chi thôn kinh khủng thời kỳ thực hành hòa bình mở ra chính sách cho nên làm ẩn trong khói thôn phục hưng có thể xử suất đủ để áp chế ủ chi hạ mạ đa dạ hỏa độn hào hỏa diệt mất thủy độn nước t r ậ n trụ ủng có thủy hỏa thổ ba loại trạ cờ dạ thuộc tính huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải dung độn âm dương ỉ tổng cùng phí độn là giới nỉ dạ sử thượng một vị duy nhất có được hai loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải nỉ dạ tờ dù mỉ trong tương lai thực lực của nàng cũng có thể nói là vô cùng cường hãn hai loại huyết kế giới hạn có thể nói là thật to tăng lên thực lực của hắn nàng d u n g độn thậm chí liền ngay cả ủ trì hạ mạ đa dạ sở s ả n đủ đều có thể hòa tan các ngươi liền là làng lá sứ giả vòng qua tên kia thủy quốc thượng nhẫn tờ dù mỹ có thể nói là nhanh chóng xuất hiện ở dì k ị c trước mặt là một tên thiên tài mà lại tại toàn bộ thủy quốc đều là nổi tiếng thiên tài tờ dù mỹ có thể nói là một cái vô cùng tự ngạo nữ hải hai loại huyết kế giới hạn đây chính là hắn thiên tài vô liếng c ô n v ở ở cầu châu tờ dù mỹ x ư ơ n g mù chi nỉ dạ thôn thiên tài nỉ dạ tinh thông hai loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải làng cổ nổ hạ như là quân sư nạ dạ xì c ả c ủ hắn nhưng là biết được không ít làng lá văn kiện cơ mật trong đó có đối tờ dù mỹ giới thiệu thủy quốc thiên tài ní dạ không biết n g ư ờ i tìm ta có chuyện gì mặc dù tờ dù mỹ đích thật là một người dáng dấp mười phần tịnh lệ mỹ nữ thế nhưng là thân là cường giả dị kiệt dí chí của hắn kia là sao mà cường đại phải biết tại vua hải tặc thế giới có được thực lực cường đại đồng thời thân cư cao vị gì k i ể u dị hắn muốn đủng có dạng gì mỹ nữ hắn không có thế nhưng là nữ nhân của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái cái kia chính là dở dỉ sở dộ xạ vương quốc công chúa bởi vì hắn tâm chỉ có một cái mà lại hắn cũng không phải loại kia bị tình dục làm cho m ê hoặc người ta chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này đem toàn bộ giới nỉ dạ huyên náo long trời lở đất nam nhân đến ngọn nguồn dáng dấp cái gì bộ dáng tờ dù mỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một k i a hoạt bát t h ầ n sắc đồng thời hắn trong hai mắt cũng là tràn đầy xào trá lúc này hắn còn không phải tương lai ngũ ảnh đại hội thời điểm cái kia thành thục mỹ nữ hiện tại hắn chẳng qua là một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái mà thôi hiện tại ngươi gặp được như vậy ngươi cảm thấy ta thế nào khoe miệng có chút d ư ơ n g lên d ị cứ mang trên mặt một tia cười xấu xa t h ầ n sắc cũng không gì hơn cái này mà thôi nói cho cùng cũng chỉ là một cái xú nam nhân chỉ bất quá hơi dáng dấp có một chút tuấn mạnh mà thôi nhìn xem d ị cứ trên mặt cười xấu xa tở r ù mỹ thì là có điểm tâm hư không dám nhìn thẳng d ị cứ hai mắt bởi vì tại trong lúc bất chi bất giác g ì k ý thế mà thả ra một chút xíu hạ sổ cù hạ kỳ trong hai mắt tràn đầy đóng quyết trời cường đại hạ kỳ dưới đạo loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản x e o no hai chương bốn trăm sáu mươi sáu quân cờ ha ha ha một cái khẩu thị tâm phi tiểu nữ hải nhìn xem rõ ràng có điểm tâm hư tở dù mì g ì k ý có thể nói là không chút kiên kỵ ha ha phá lên cười không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế ác thú vị đứng sau lưng d ĩ k ý r hạ tặc cả c ả xỉ hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu đều là bao lớn người còn ở nơi này đùa dỡ người ta tiểu cô nương làng lá cắp nỉ dạ xin chú ý lời nói của các ngươi dẫn theo d ĩ k ý r bọn người ở tại nơi này du ngoạn thủy quốc thượng nhẫn nhóm nhìn xem ở nơi đó không kiêng nghể gì cả cười ha ha dì kýrs những nỉ dạ này nhóm trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ tại sáu t r lẻ ba trong thôn của mình ở ngay trước mặt chính mình đùa dỡn thôn của chính mình bên trong tiểu nữ hải mà lại bọn hắn còn không cách nào đối di cứ thế nào ngươi nói bọn hắn có thể không b i ế t khuất sao ta chẳng lẽ nói lời gì quá đáng sao di cứ xoay đầu lại trên mặt tràn đầy sự khó hiểu t h ầ n sắc hắn giống như là một mặt không hiểu nhìn lấy những người ở trước mắt ta chẳng lẽ nói sai lời gì sao thế nhưng là ta cũng không có cảm thấy ta nói sai lời gì nha ngươi ra hỏa này ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối là cố ý dạ mãn ạ dạ ạ kỳ ba người thì là quay đầu liền giả bộ như không có gì trông thấy hạ tặc c ả cạ xỉ thế nhưng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem gì kz dạ d mãn ạ dạ ạ kỳ ba người nói thế nào cũng là lao tiền bối loại trang diện này không thích hợp bọn hắn mở miệng nói chuyện tuổi tác cùng dị kz không kém là bao nhiêu hạ tặc c ả cạ xỉ trong mắt của hắn thì là lóe ra một tia h i ế u kỳ hắn đây là đối gì dị kz yêu kỳ trước mắt cái này nam nhân hắn đến cùng là một cái gì bộ dáng người vô luận là năng lực vẫn là v ậ y m ọ i đều là vô cùng cưỡng hãn ngươi cái này vô s ỉ nam nhân tờ rủ mì mang trên mặt phẫn nộ mà thẹn thùng thân sắc lúc này hắn hai tay nhanh chóng kết ấn chỉ gặp tại tờ rủ mì trên miệng nhỏ nóng bỏng nham tương nhanh chóng phun ra ngoài gìn nghệ găng dì cứ n g ạ quỷ đạo âm dương dì gỗ cứ l u ố t đối diện với mấy cái này nhanh chóng hướng về mình dâng trào mà đến nham tương dì cứ thì là một mặt bình tĩnh nâng g lên tay phải của mình gìn nghệ găng lực lượng trong nháy mắt phát động c ư ờ n g đại thôn phệ lực lượng hoàn toàn đem tờ rủ mì nhận thuật toàn bộ thôn phệ đây là cái gì năng lực lại có thể thôn phệ nhẫn thuật của ta nhìn thấy nhẫn thuật của mình cứ như vậy bị d ị k ỳ hóa giải về sau tờ dù m ỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên thiếu nha đầu năng lực của ngươi vẫn là quá mức nhỏ yếu đúng lúc này d ị k ỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tờ dù m ỉ sau lưng tay phải của hắn ngón trỏ cứ như vậy nhẹ nhàng đè vào tờ dù m ỉ cái hót từ bên trên n g ư ơ i tin không chỉ cần ta nhẹ nhàng một điểm đầu của ngươi liền sẽ nổ tung ngón tay phải nhẹ nhàng điểm tại tờ mì cái phía trên, gì cứ trong giọng nói có thể nói chàn lạnh. Cường nói toàn thân.、Cái、này là bực nào cường đại sát ý? Ta nếu là động gì có có trỏ tay tại tờ hốt thể dết sát thể tờ sát Ta một cái sẽ thật chết rủ rủ phía bao sao? đầy phải phủ điểm cái đại Cái đại cái là là là là mì mì cứ bực sẽ ý ý? khi sát ý bao phủ tờ rủ mì toàn thân thời điểm lúc này hắn thậm chí đều đã bỏ đi dũng khí chống cự bởi vì trực giác của nàng nói cho hắn nếu như hắn thật dám động thủ như vậy g ì cứ sẽ không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem hắn chém giết cái này có thể nói là thuộc về một cái nữ hài tử trực giác di cứu tiên sinh đứng ở một bên thủy quốc thượng nhẫn nhóm bọn hắn lúc này cũng là không nhịn được đứng dậy dù sao tở rủ mỹ thế nhưng là bọn hắn thủy quốc thiên tài có được hai loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần c á i tở rủ mỹ chỉ cần hắn có thể trưởng thành không hề nghi ngờ liền là một cái đỉnh cấp ảnh cấp cường giả không có một cái nào nị h dạ thôn có thể tùy tiện bỏ qua một tên ảnh cấp cường giả liền xem như cổ nộ hạ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đương nhiên đ à n r ổ ra hỏa này liền ngoại lệ vì có thể leo lên hổ cả chi vị hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào bất luận cái gì dám căn đảm cản ở trước mặt hắn người đều là đối thủ của hắn lúc này dị cứ thậm chí đều đã tiến nhập đoàn chiến trong mắt đời thứ ba hổ cả đồ tôn thực lực vô cùng cứng hãn như là trên trời liệt dương chiếu sáng toàn bộ làng lá đem vốn nên là lâm vào chiến tranh bùn trong đàm làng lá cứu vớt ra lúc này bởi vì dị cứ duy hiếp toàn bộ cắt chi nhị dạ thôn nguyên nhân vốn nên là ngao ngoe muốn động chuẩn bị tùy thời phát sinh đại chiến bốn nước lúc này đều có thể nói là triệt để an định xuống tới phong quốc hoàn toàn là bị đánh cho tan p h ế lôi quốc thủy quốc thổ quốc cái này ba quốc gia lúc này nơi nào còn dám phát động đại chiến lần này ba ảnh tề tụ nói cho cùng cũng là đang khảo sát hai sáu g ì cứ thực lực nhìn hắn phải chăng có được để bọn hắn lựa chọn lùi bước thực lực một bầy kiến hôi mà thôi dì cứ nhẹ nhàng buông xuống tay phải của mình cùng lúc đó hắn không tự chủ được hướng về mình bên phải kia cách đó không xa một chỗ cao lầu nhìn đi qua bởi vì hắn ở nơi đó cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại không hề nghi ngờ đây chính là thuộc về kia ba tên i ảnh nhìn trước mắt cái này vô cùng bướng bình tiểu nữ hải dì cứ nghĩ thầm lúc này hắn lại không biết mình chẳng qua là thủy quốc mỹ dục quân cờ mà thôi chẳng qua là dùng để đo đạc dì cứ thực lực quân cờ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ Còn vợ ở Cán no、chương bốn trăm sáu mươi bảy ba ảnh phỏng đoán các ngươi thủy quốc cũng là nhân tài đông đúc tiểu nha đầu kia thế mà có được hai loại huyết kế giới hạn bất quá cái kia gì cứs tên kia thực lực của hắn đích thật là vô cùng kinh khủng vừa vặn nếu như ta không có nhìn lầm hắn loại tốc độ này hẳn là cũng không phải là nhận thuật mà là thể thuật nói cách khác ra hỏa này thể thuật cũng là vô cùng kinh khủng nhìn thấy gì cứs vừa vặn một màn kia ba ảnh nhóm lông mày của bọn họ có thể nói là có chút nhân lại nhất là giải ca phải biết lôi quốc mạnh nhất liền là lôi độn trả cờ giả hình thức thế nhưng là vừa vặn dì cả phát hiện mình coi như là tiến nhập lôi độn trả cờ giả hình thức đều không nhất định có được g ì kýz vừa vặn tốc độ mà lại hắn có thể vô cùng xác định vừa vặn g ì k ý một chiều kia căn bản cũng không phải là nhận thuật mà là thể thuật nói cách khác liền xem như luận thể thuật g ì k ý cũng là một cái đỉnh cấp cường giả một cái thực lực vô cùng cường đại cường giả có được thôn p h ệ bất luận cái gì nhận thuật m ộ ư ơ i sáu năng lực c ư ờ n g đại sức đẩy tại lực hút không có gì sánh kịp tốc độ ba vị ảnh cấp cường giả ở chỗ này phân tích gì cái năng lực lại thêm gì c á trước kia triển lộ ra lực lượng càng là phân tích trong lòng của bọn hắn liền là càng cảm thấy chấn kinh quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết g ì n g ệ gẳng nghĩ lại tới trong tình báo ghi chép gì cái d n ệ gẳng lực lượng giải ca t dù trì ca mị dục toàn bộ đều là bất đắc dĩ lắc đầu loại nam nhân này cơ hồ là vô giải tồn tại căn bản là không cách nào tới địch nội tồn tại bọn hắn thật muốn cùng loại người này là địch sao hoặc là nói cũng không phải là bọn hắn muốn đối địch với g ì ký mà là lợi ích trên thế giới này giữa người và người quốc cùng quốc ở giữa tồn tại đại bộ phận đều là lợi ích h o a quốc chiếm cứ thổ thật sự là quá mê người mấy lần giới mi ra đại chiến tranh đoạt không đều là lợi ích sao tiểu nha đầu xem ở ngươi vẫn còn tương đối niệm nhỏ phần tử bên trên lần này ta liền tha ngươi nhìn trước mắt tờ d u mi dì ký thì là lắc đầu cũng cũng không nói thêm gì n g ư ơ i chờ đó cho ta một ngày nào đó thủ này ta sẽ báo căn bản không biết mình trở thành một cái quân cờ tờ dù mì lúc này ở hắn xoắn suýt cũng, cũng chỉ có một vấn đề kia chính là mình thế mà thua ở gì cứ trên tay phải biết nương tựa theo tờ dù mì thực lực tại toàn bộ thủy quốc bên trong có thể đánh bại hắn người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao hai loại huyết kế giới hạn lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn ta chờ chờ ngươi có một ngày có thể tìm ta báo thủ dì cứ cũng không nói thêm gì mà là một mặt ý cười lắc đầu tờ d ù mi mặc dù là một thiên tài nhưng là đối thủ của nàng thế nhưng là dì cứ coi như ngươi thành trưởng tốc độ lại thế nào nhanh chẳng lẽ dì cứ sẽ ngại lực lượng của ngươi sao bởi vì dì cứ thiên phú là siêu việt ngươi tờ d ù mi mà lại giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá mức to lớn liền xem như trong tương lai tờ d ù mi thực lực đạt đến đỉnh phong hắn cũng sẽ không là hiện tại dì cứ đối thủ thủy quốc mỹ g i ú lôi quốc dại ca thổ cốc sủ chỉ cả khi nhìn ba người các ngươi có thể cho cuộc sống của ta mang đến một điểm niềm vui thú phủi một chút ba người vị trí về sau dì cứ một mặt khinh thường lắc đầu tên tiểu quỷ này phát hiện chúng ta thổ cái này sủ chỉ cả đời thứ ba sủ chỉ cả nhìn thấy dì cứ trong hai mắt ánh mắt khinh thường kia về sau trên mặt của hắn lập tức tràn đầy vẻ ngưng trọng ngày mai sẽ là chúng ta cùng gia hỏa này gặp mặt thời điểm đến lúc đó cũng không nên ném đi chúng ta hợp thôn này mặt g i ả i cạ trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng đồng thời cặp mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy vô tận chiến ý g i ả i cạ có thể nói là một cái toàn thân trên dưới tràn ngập cơ bắp thậm chí liền ngay cả trong đầu cũng là bắp thịt bạo l ự c nam dì cứ thực lực để g i ả i cạ vì đó coi trọng đồng thời cũng đưa tới g i ả i cạ chiến ý g i ả i cạ muốn cùng dì cứ đường đường chính chính đại chiến một trận tốt chúng ta tiếp tục tại thủy quốc thật tốt du ngoạn một phen đi cũng không để ý tới ba ảnh trên mặt tràn ngập ý cười g ì kýt cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía thủy quốc những cái kia thượng nhẫn cửa 727 h i ệ n tại có thể nói là khó đến lúc nghỉ ngơi tiếp xuống liền để ta làm các ngươi hướng dẫn du lịch đi ngay lúc này tờ du mì mở miệng hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy không thể chối từ thần sắc tờ du mì không nên hồi nháo phải biết những người này đều là chúng ta thủy quốc quý khách phụ trách dẫn đầu dì kýt bọn người ở tại thủy quốc du ngoạn thượng nhẫn nhóm bọn hắn có thể nói là giận dữ mắng mỏ tờ du mì một tiếng trước đó để ngươi ở chỗ này hồi nháo chẳng qua là bởi vì có đời thứ tư m ị dục phân phó thế nhưng là tiếp xuống những chuyện này nhưng cũng không phải là một mình ngươi có thể tại cái này hồi nháo ngươi thế mà dám ở chỗ này cản ta ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm a tờ dù m ị một mặt không thể tin nhìn trước mắt những này thượng nhẫn nhóm mặc dù cũng chỉ là thượng nhẫn nhưng là luận thân phận địa vị thực lực những này thượng nhẫn lại như thế nào có thể tờ dù m ị địch nổi tại toàn bộ thủy quốc tờ rủ mỹ địa vị đều có thể nói là siêu phàm đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm sáu mươi tám huyết vụ thời đại hiện tại chúng ta hẳn là thảo luận một chút như thế nào đối mặt tên này làng lá sứ giả đi liền làm tờ rủ mỹ mang theo dị cứ bọn người ở tại cái này thủy quốc khắp nơi đi dạo thời điểm tại cái này cách đó không xa trong phòng tam quốc hình bóng bọn hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng mỹ n g ư ơ i hẳn phải biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ mưu kế đều là không có có bất kỳ tác dụng gì như vậy ngày mai liền dùng thực lực của ta đến suy tính hắn độ lượng đi dài cả trong giọng nói có thể nói là tràn đầy hạ kỳ vô số lôi đỉnh tại thân thể của hắn phía trên loại da mặc dù ta cũng đã giả nhưng là ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thời đại này tiểu quỷ lực lượng đời thứ ba s ủ chỉ cả cũng là không có chút nào lùi bước hắn đồng ý với cả yêu cầu ngày mai liền dùng bọn hắn đến suy tính gì thực lực nhìn hắn có thể hay không đứng vững ba người bọn họ áp lực chuyện này nói cho cùng vẫn là đối thực lực ở giữa thảo luận như vậy ngày mai liền để tên kia kiến thức chúng ta lực lượng của ba người đi đời thứ tư m ị dục nhất cuối cùng vẫn gật đầu di cứ thực lực mặc dù không tệ nhưng là muốn đối mặt giải cả dù c h ỉ cả m ị dục cái này toàn bộ giới mỹ dạ đỉnh cấp ba tên cường giả vây công cũng không phải sự tình đơn giản như vậy hiện tại có thể nói là càng ngày càng có ý tứ a làng lá mỹ dạ ngày mai đại chiến liền là tương đương với một cái tiểu nhân giới nị dạ đại chiến hắn chỉ bất quá đại biểu là toàn bộ giới nị dạ cao đoan nhất chiến lược giải cạ toàn thân cao thấp lóe ra lôi đ ỉ n h lôi quốc giải cạ không có một cái nào là e ngại đánh nhau hắn mỗi một cái đều là tràn đầy bạo lực t r ắ n g h á n nơi này chính là chúng ta thủy quốc địa phương nổi danh nhất làm hướng dẫn du lịch tở dụ mỹ có thể nói là hoàn toàn h ợ p cách làm từ nhỏ tại thủy quốc lớn lên tờ rủ mỹ tới nói thủy quốc bên trong có cái nào cảnh sát xinh đẹp địa phương hắn đều là biết đến tại tờ rủ mỹ dẫn dắt phía dưới di cứ bọn người thế nhưng là thấy được thủy quốc cảnh sát mỹ lệ đương nhiên đuôi tùy bọn hắn những cái kia cái đuôi nhỏ cũng có thể là vô số kể mà lại có một chút mấu chốt nhất là tờ rủ mỹ cũng không có đem gì cứ bọn người đưa vào sương m ũ chi nỉ dạ thôn di cứ một k í c h đem toàn bộ các chi nỉ dạ thôn hoàn toàn phá hủy về sau trên thế giới này nhẫn thôn còn có ai dám tùy tiện thả dì cứs đi vào nhà d i cứs hoàn toàn chính là một người hình vũ khí hạt nhân có thể nói là đi tới chỗ nào liền phá hủy chỗ nào quả nhiên không hổ là thủy quốc thủy sản tài nguyên phong phú vừa ăn thủy quốc đặc sắc mỹ thực một bên xem lấy thủy quốc đặc sắc cảnh đẹp đồng thời còn có thủy quốc mỹ nữ dẫn theo bọn hắn du ngoạn người không biết còn tưởng rằng là quốc gia nào c ầ u ấm tới đây du ngoạn đâu bất quá vào lúc này đời thứ tư mỹ giục chỗ thống trị huyết vụ thời đại Toàn thôn tràn thời tay tràn ngập máu tươi tồn tại. Đây là một cái bị máu tươi trôi tính thấy thủy thế phát từ tại sợ hãi của nội tâm. phong sao là này, này là là này này là dân nỉ ngập ngại. nỉ ngập nhuộm Những nhìn những nỉ nhưng nội bộ bị bách hai hãi gia gia. gia quốc quốc quốc quốc quốc đều đều máu máu đều đối cái có của dạ Dù dạ dạ Đây đại đỏ với ra e sợ ở khác biệt làng lá kia tràn ngập vui cười hòa thuận trắng cảnh nơi này có chỉ là kia cẩn thận chặt chẽ lo lắng xem ra các ngươi thôn cũng là vô cùng có ý tứ nha thế mà đối nị dạ tràn đầy e ngại nhìn thấy hai bên thôn dân bọn hắn nhìn về phía những nị dạ này e ngại ánh mắt d ị cứ lập tức liền hồi tưởng lại tại vua hải tặc thế giới những cái kia bách tính nhìn về phía thiên long nhân mắt thần đồng dạng tràn đầy e ngại cừu hận khiếp đảm sắc ý trong hai mắt có thể nói là ngũ vị t ạ p trần bởi vì đây là trong huyết vụ thời đại thủy quốc tờ dù mỹ thì là nhanh chóng xoay đầu lại cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy phẫn nộ toàn bộ thủy quốc bên trong muốn phản kháng đời thứ tư mỹ dục người có thể nói là nhiều vô số kể dù sao không phải tất cả mọi người là loại kia giết người tại mình lúc tốt nghiệp đem mình lớp tất cả đồng học toàn bộ chém giết đây là ai có thể tùy tiện làm được sự tình sao sớm chiều chung đụng đồng học tàn sát lẫn nhau cái này cũng chỉ có thủy quốc có thể làm được một cái hẳn là bị hủy diệt địa phương khoe miệng có chút dương lên dỉ k ứ mang trên mặt một k i a khinh thường tàn nhẫn khát máu đứng trước cuối cùng chỉ có hủy diệt làng lá nỉ dạ chú ý lời nói của các ngươi nghe được dị c ứ đối thủy quốc nỉ dạ đánh giá về sau những này quay c h ú n g quanh tại dị c ứ bên người những cái kia thủy quốc các nỉ dạ trên mặt của bọn hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận nhưng là càng nhiều còn vương lý triệu là không cam tâm không sai hiện tại thủy quốc có thể nói là lâm vào một cái căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào trạng thái huyết vụ thời đại cái này có thể nói là một cái vô cùng hung tàn thời đại thể ở chỗ này n g dạ cái nào trong tay không có mình hảo hữu máu tươi bọn họ đều là tự tay đem hảo hữu của mình chém giết trong lòng của các ngươi đồng dạng không làm theo là tràn ngập sự không cam lòng tâm sao xem ra các ngươi thủy quốc là cần một trận cải cách Gì trên mặt tràn đầy khinh thường hắn có thể nói là đối toàn bộ thủy quốc tràn đầy khinh thường người ra hỏa này những n à y thủy quốc cắp n g dạ lúc này cũng là có thể nói là giận mà không dám nói gì cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm sáu mươi chín dìn g h ệ gẳng cùng v ĩ n h hàng xạ dìn gẳng ngươi làm sao có d ả n h tới tim ta khi trời buổi tối tại dị ký trong phòng dị ký một mặt cổ quái nhìn xem đi vào bên trong căn phòng của mình hạ t ạ c c ả cà xì、si. giá hỏa này hướng r ơ i tính hẳn không có vấn đề a dù sao đêm hôm khuya khoắt tới lặng lẽ đến trong phòng của mình ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi có phải hay không muốn xưng là làng lá thứ đệ ngũ hồ cạ nhìn trước mắt g ì cứu d... cái này đem toàn bộ làng lá từ thung lũng kéo vào đỉnh phong nam nhân hạ t ạ c cả cạ xỉ trong nội tâm cũng là có một tia gợn sóng làng lá thứ đệ ngũ hổ cạ chi vị ta tình thế bắt buộc đối mặt cuối kỳ cả cạ xỉ hỏi thăm dì c có thể nói là không có chút nào do dự hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người hạ kỳ cùng không thể hoài nghi quả quyết thật giống như làng lá thứ đệ ngũ hổ cạ nhất định phải là hắn cũng nhất định sẽ là hắn như vậy quả nhiên ta nghĩ thứ hổ c ả đời thứ ba đại nhân cũng là nghĩ đưa người bồi dưỡng thành sáu trăm hai mươi ba thứ đệ ngũ hạ tặc cả c ả x ì lắc đầu đối với hạ tặc cả c ả x ì tới nói hắn kỳ thật cũng không thèm để ý thứ đệ ngũ hổ cả vị trí trong lòng của hắn suy tính chỉ có một cái cái kia chính là làng lá nếu như ta không có đoán sai người xạ dìn gẳng đã tiến hóa đến m ả n dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đúng không ngay lúc này vốn nên là nằm ở trên giường gì cứ hắn đột nhiên xuất hiện ở hạ tặc cả c ả x ì sau lưng Gì、trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc hắn nói thẳng ra hạ t ạ c cả c ả xỉ bí mật lớn nhất cũng không phải là ủ chỉ hạ nhất tộc thành viên hạ t ạ c cả c ả xỉ hắn thế mà đem cùng ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dìn gẳng khai phát đến m ả n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tình trạng không nghĩ tới ngươi thế mà liền ngay cả cái này đều biết hạ t ạ c cả c ả xỉ cũng không có từ chối chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy lên t r ở khách mình con mắt bờ gờ cờ gì phía trên hộ chán lộ ra viên n ư ỡ n g kia lúc đầu thuộc về ủ chỉ hạ ổ bị tổ xạ dìn gẳng đây là một viên có tam câu ngọc huyết hồng sắc xạ dìn gẳng thế nhưng là chỉ trong nháy mắt công phu hạ tặc cả c ả xỉ mắt trái tam câu ngọc xạ dìn gẳng trực tiếp tiến nhập mản dệ k ỳ ủ xạ dìn gẳng tình trạng quả nhiên là ủ trì hạ nhất tộc mản dệ k ỳ ủ xạ dìn gẳng bất quá ngươi cảm thấy ngươi có được mản dệ k ỳ ủ xạ dìn gẳng về sau liền có thể tới cùng ta đàm phán sao mặc dù sợ hãi thán phục hạ tặc cả c ả xỉ có được ủ trì hạ nhất tộc mản dệ k ỳ ủ xạ d ì gẳng nhưng là cái này không có nghĩa là hạ tặc cả c ả s ỉ đã có được cùng hắn vị trí ngang nhau dịn nghệ gẳng dị cái trong hai mắt cặp kia tử sắc dịn nghệ gẳng lập tức cũng là nhanh chóng phát sinh biến hóa tử sắc dịn nghệ gẳng tại hướng về huyết hồng sắc chuyển biến vĩnh hằng m à n d ễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cứ như vậy xuất hiện ở dị cái trên hai mắt u dù m à kỳ nạ gạ tổ dịn nghệ gẳng là tới t ử ủ trí hạ m à đ ã ra. Mà này đôi dì cứ h sau đó tại t cuối khi y chuyển này này ê bên n trong ủ chỉ mã dạ liền dìn nghệ gẳng chuyển hóa làm vĩnh hàng dìn gẳng, đi vào thế giới này về sau không ngừng cùng thế giới này cái kia pháp tắc dung tắc trì thể thế thế tắc có cái c vào giới giới ủ hạ hóa pháp hợp. mạ đạ dạ đem làm đi Dì kia kia về sau u cùng vẫn phát hiện đôi mắt này bí mật lớn nhất người đến cùng là ai nhìn cái này dì cứ trong hai mắt vĩnh hằng mạn d ễ k ỳ ủ xạ d ì n gẳng về sau hạ tặc cả c ả s ỉ trong hai mắt có thể nói là tràn đầy trấn kinh ngươi cũng đã biết ủ chỉ hạ nhất tộc nơi phát ra trong hai mắt đỉnh lấy cặp kia vĩnh hằng mạn d ễ k ỳ ủ xạ g ì n gẳng dì cứ thì là hỏi thăm hạ tặc cả c ả s ỉ phải chăng biết được ủ chỉ hạ nhất tộc nơi phát ra ủ chỉ hạ nhất tộc là dì cứ tiên nhân trưởng tử bởi vì đà la hậu duệ tộc đàn thành viên gia tộc kế thừa tiên nhân c h i nhãn nói cách khác ủ chỉ hạ nhất tộc xạ g ì n gẳng kỳ thật là tới từ dì cứ i ê n nhân d ì nghệ gẳng mà ta dỉn nghệ gẳng liền là áp đảo xạ dỉn gẳng phía trên tối cao nhãn thuật trong lời nói tràn đầy kinh người hạ kỳ dị ký trong hai mắt dỉn nghệ gẳng tại vĩnh hằng màn rễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cùng dỉn nghệ gẳng ở giữa không ngừng cải biến hắn tựa hồ tại nói cho hạ tặc cả c à si ta dị ký có lực lượng căn bản cũng không phải là n g ư ờ i có thể phỏng đoán dịn nghệ gẳng áp đảo màn rễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng phía trên sao nguyên lai màn rễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng chẳng qua là dỉn nghệ gẳng trí nhánh lúc này hạ tặc cả cạ s ỉ có thể nói là cũng sớm đã quên đi hắn tới đây dự tính ban đầu dù sao hết t h ể trước mắt thật sự là quá mức để hắn chấn kinh để hắn quên đi bản thân tâm bên trong ý nghĩ không nghĩ tới gì kỳ thế mà cũng có được mản dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng như vậy mình này đôi mản dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đối với gì cứ tới nói có thể nói là không có chút nào uy hiếp như vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi hôm nay buổi tối tới đây tìm ta đến cùng có nguyên nhân gì đi đỉnh lấy cặp kia vĩnh hằng mản d ễ kỳ ủ xạ g ì t rằng dì ký khoe miệng mang theo mỉm cười người đến cùng là ai dì ký tiên nhân c h u y ể n thế sao lúc này hạ t ạ c cạ c ạ si hắn thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải lúc này hắn thậm chí đều tin tưởng dì ký chính là dì ký tiên nhân c h u y ể n thế dù sao dì ký có lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ đạo loạt truyền v à tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi hạ tặc cạ ca si thần p ụ Chỉ là dì cứ dì tiên nhân ta dì cứ dì sẽ là siêu việt dì cứ dì tiên nhân tồn tại nghe được hạ tặc cả cạ xì đem mình cùng dì cứ dì tiên nhân so sánh về sau dì cứ dì là một mặt khinh thường lắc đầu liền xem như dì cứ dì tiên nhân lại như thế nào hắn dì cứ dì công tích sẽ siêu việt dì cứ dì tiên nhân dì cứ dì c h ẳ n g qua là đánh giá trước kia thượng cổ thời đại kết thúc thập vĩ chi loạn m à thôi thế nhưng là hắn dì cứ dì sẽ thống trị toàn bộ giới ni dạ kết thúc cái này chiến loạn bay tán loạn thời đại tự ngạo vẫn là vô cùng tự tin nhìn thấy gì cứ thế mà liền ngay cả gì cứ t i ê n n h â n cái này giới nghỉ dạ thần đều không để ở trong mắt hạ t ạ c cả c ả s ỉ trên mặt thì là có một tia thần sắc cổ quái Gì cứ t i ê nhân n nói thế nào cũng là trong truyền thuyết tiên nhân có được quỷ thần khó lường lực lượng c ư ờ n g đại hiện trên thế giới này mặt trăng liền là trong truyền thuyết sáu đạo tiên nhân chỗ tạo nên cái này là bực nào lực lượng c ư ờ n g đại đây là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tuyệt vọng lực lượng liền xem như lúc t r ư ớ c sẻn dù h ạ t h i dạ mạ cùng ụ t r ì hạ mạ đạ dạ hắn đều không có năng lực như vậy phải biết đây chính là một cái tinh cầu khổng lồ người tin tưởng ta ngươi sẽ tận mắt chứng kiến thời đại này đến nhìn xem mang trên mặt một k i a không thể thần sắc hạ tặc c ạ ca x i、si, dì c ý r thì là một mặt hạ kỳ nhìn xem hắn dì c ý r trong lời nói hạ kỳ có thể nói là để người vì đó thần phục thật giống như hắn nói tới hết t h ể đều là chân lý hắn trô nói ra được sự tình liền nhất định sẽ làm được như vậy ta liền rửa mắt mà đợi muốn nhìn ngươi một chút xuất hiện sẽ để cho thế giới này xuất hiện biến hóa như thế nào nhìn cái này tràn ngập lòng tin g ì cứ d ứ hạ tạc c ả c ả xì trong hai mắt cũng là có một k i a chờ đợi hắn muốn nhìn một chút g ì cứ d ứ sẽ dẫn dắt thời đại này đi đến một bước nào bởi vì g ì cứ d ứ xuất hiện toàn bộ giới nỉ dạ tương lai có thể nói là trở nên khó bề phân biệt ai cũng không biết tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng đối với bọn hắn tới nói đây chẳng qua là tại không có hy vọng tương lai phía trên lại thêm một tia không có hy vọng chiến hỏa nổi lên bôn phía lang yên cuồn cuộn toàn bộ giới nỉ dạ nơi đó có hòa bình thời điểm sinh hoạt ở thời đại này người trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng như là v ư ợ t sâu tuyệt vọng ở chỗ này người nào thân thích không có chiến tử xa trường trượng phu phụ thân cứ như vậy chết tại chiến trường chi thượng ta sẽ kết thúc cái này hỗn loạn thời đại di cứ nhìn giống hạ tặc cạ cạ kinh người mà giọng điệu bá đạo từ trong miệng của hắn nói ra di cứ sẽ kết thúc toàn bộ hỗn loạn n ỉ dạ thời đại ngươi nghĩ thống trị toàn bộ giới n ỉ dạ hạ tặc cả cạ sĩ thế nhưng là một thiên tài hắn nhưng là một cái vô cùng người thông minh tại cái này nói chuyện trong nháy mắt hắn liền đã hiểu di cứ ý nghĩ cái kia chính là thống trị toàn bộ n ỉ dạ thế giới khi toàn bộ giới n ỉ dạ đều thuộc về thuộc di cứ thống trị về sau như vậy hắn có thể đủ chân chính kết thúc cái này giới n ỉ dạ đại chiến thống trị toàn bộ giới lì dạ đối với ta mà nói đây cũng là dễ như t r ở bàn tay sự tình bởi vì ta có được thực lực này vô luận là quyết đoán vẫn là thực lực thậm chí tư cách ta đều có di t z trong hai mắt tràn đầy tự tin hắn vô cùng tự tin tự tin mình có thể làm đến bước này bởi vì hắn là mỏ kỷ dê di z hắn có được để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại lực lượng như vậy ta liền rửa mắt mà đợi nhìn toàn bộ thế giới như thế nào bởi vì ngươi mà thay đổi hạ t ạ c cạ cạ xì trên mặt cũng là mang theo mỉm cười đối với làng lá một viên hắn tới nói hắn cũng là n g h ĩ chứng kiến lấy làng lá quật khởi cồn vợ ở cầu châu dù sao ai không muốn chứng kiến quốc gia mình quật khởi hạ t ạ c cạ cạ xì cũng nghĩ nhìn thấy cổ nổ hạ tiến vào đ ỉ n h phong trạng thái ngươi liền cùng sau lưng ta nhìn xem bóng lưng của ta nhìn cái này ta như thế nào đem toàn bộ làng lá đưa vào đ ỉ n h phong trong lời nói tràn đầy mãnh liệt hạ kỳ đứng ở nơi đó gì t kiểu... ự thân ảnh của hắn nhìn đều là vô cùng cao lớn một cố uy hiếp thiên hạ hạ kỳ quét ngang lấy giữa thiên địa dị cứ đại nhân làm gì cứ hạ sổ cũ hạ kỳ bao phủ tại cái này hạ t ạ c cả c ả s ỉ thân thể bên trên thời điểm không cái này có thể nói là một cố để người vì đó thần phục lực lượng kinh khủng coi như thân là tinh anh thượng nhẫn hạ t ạ c cả c ả s ỉ hắn lúc này nội tâm cũng là cảm nhận được ba động tràn đầy nhiệt huyết sôi trào thật giống như hắn hội kiến chứng làng lá tại dị cứ dẫn dắt phía dưới bước vào đình phong hồi đến làng lá về sau đi theo ta đi đi theo ta trợ giúp ta cùng một chỗ đem toàn bộ làng lá mang lên đ ỉ n h phong di c á hướng hạ tặc cạ cạ si phát ra mời hạ tặc cạ cạ si thực lực cũng là không sai có được mạng dễ kỷ ụ xạ dỉn gẳng hạ tặc cạ cạ si hắn hoàn toàn có thể địch nổi ảnh cấp cường giả cái này là vinh hạnh của ta hạ tặc cạ cạ si trên mặt tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc hắn cuối cùng vẫn hướng di c á thân phục thân phục với hắn dưới trướng làm làng lá một viên hạ t ạ c cả c ả si đương nhiên cũng muốn gặp biết đến làng lá lần nữa bước vào kia huy hoàng thời đại trở thành toàn bộ giới nỉ dạ mạnh nhất tồn tại cái này có thể nói là mỗi cái làng lá mọi người ý nghĩ trong lòng liền xem như đạn rộ hắn làm sao cũng không phải muốn cho làng lá bước về phía đ ỉ n h phong dưới cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi mốt bốn thôn hội nghị dạ m à nạ dạ ạ kỳ ba người các ngươi cũng có thể ra đi liền làm hạ t ạ c cả cạ xỉ hướng dì cứ t u y ê n t h ể hiệu chung thời điểm dì cứ quay đầu hướng bên trong phòng của mình hô kêu một tiếng chúc mừng đại nhân ngay lúc này dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người từ trong gian phòng đó đi ra trên mặt của bọn hắn đều là mang theo mỉm cười các ngươi dạ mã nạ dạ ạ kỳ tam đại gia tộc đều đã tuyên t h ể hiệu chung sao nhìn xem xuất hiện ở nơi này dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người hạ t ạ c cả cạ xỉ không cần nghĩ liền đã biết được bọn hắn ý nghĩ nguyên lai tại hạ tặc cả cạ s ỉ đến tới đây trước đó dạ mã nạ dạ ạ kỳ ba người cũng sớm đã đã heo hiệu bốn mươi mốt ba bướm tam đại gia tộc tộc trưởng thân phận tuyên thệ hiệu chung dù sao người sáng suốt đều biết nương tựa theo dị thực lực cùng công tích khi hắn trở lại làng lá sau trở thành thứ đệ ngũ hổ cả có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột mà lại tại đời thứ ba hổ cả tuyên truyền phía dưới dị lúc này hoàn toàn có thể nói là trở thành làng lá anh hùng cô n ộ hạ tam nhẫn dị dẻ ra đệ tử tại h hổ ứ tứ đệ ca n ca nạ toàn Đi cắt thôn cắt chi dạ thôn Bức bách nỉ dạ thôn thần phục. Tại toàn bộ hỏa quốc hỏa chi nỉ dạ thôn b ấ c bênh thời điểm dì ký xuất hiện ổn định toàn bộ hỏa quốc làng lá thế cục lúc này dì ký hoàn toàn có thể nói là trở thành làng lá anh hùng một cái đem mọi người từ chiến hỏa bên trong cứu thoát ra anh hùng có các ngươi hiệu chung sau đó lại tăng thêm đời thứ ba hổ c ả hỗ trợ chờ ta trở lại làng lá trở thành thứ đệ ngũ hổ cạ về sau thôn a sẽ để các ngươi kiến t ứ c cùng hạ tạc cả cả cái、si、có cái cam đến đem đỉnh đoan thế như nào làng mang lên phong. Nhìn nạ bọn người, cái này có thể nói là gì cái hướng cam của bọn hắn. ta thể t của sẽ hạ h là xem mạ lá giả giả gì si ạ kỷ cùng giữa gia tộc nói cho cùng cũng là lợi ích bởi vì bám vào trong thôn gia tộc có thể có được bình thường vận doanh có thể sinh tồn dưới đồng thời theo thôn tráng đại gia tộc cũng có thể thu hoạch không ít lợi ích kỳ thật đây cũng là tất cả n h ẫ n thôn một cái tệ nạn một trong t h ô n cùng gia tộc quan hệ trong đó có thể nói là vô cùng mâu thuẫn gia tộc thay thôn cung cấp chiến lược mạnh mẽ thế nhưng là gia tộc có lúc suy tính chỉ là ích lợi của mình tại đối mặt thôn lợi ích thời điểm bọn hắn ưu trước tiên nghĩ còn là mình đây cũng là thứ đệ nhị hổ cả lúc trước không ngừng chèn ép ủ trì hạ nhất tộc nguyên nhân dù sao lúc trước trí sóng nhất tộc thật sự là quá mức mạnh lớn lúc này ủ trì hạ nhất tộc cũng có thể nói là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc cương đại xạ dìn gẳng có thể nói là c h ấ n nhiếp toàn bộ giới lý dạ gia tộc tồn tại đối khắp cả n h ữ n thôn tới nói cũng là lợi và hại hai đầu nhưng là đây không phải dì cứ lúc này muốn cân nhắc sự tình hắn nghĩ muốn cân nhắc chỉ có một việc tình cái kia chính là như thế nào trở thành thứ đệ ngũ h ổ cả thứ đệ ngũ h ổ cả vị trí dì cứ có thể nói là trí tại tất sự tình dì cứ hiện tại làm hết t h ể không cũng là vì thứ đệ ngũ h ổ cả vị trí sao chỉ có trở thành thứ đệ ngũ h ổ cả hắn có thể trưởng không trên thế giới này mạnh nhất lớn một thế lực làng lá có thể nói là toàn bộ giới nị dạ thế lực khổng lồ nhất tồn tại lần thứ tư giới nị dạ đại chiến nói cho cùng đừng chỉ là thuộc về cổ nổ hạ ở giữa nội chiến làng lá hai tên thượng nhận đối chiến đủ tri hạ mã đa dạ cái này có thể nói là một cái cỡ nào châm trọc sự tình từ nơi này cũng đó có thể thấy được làng lá cường đại cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại chứng kiến làng lá thanh trường đem làng lá đưa vào đ ỉ n h phong vô luận là dạ mã nạ dạ ạ kỷ vẫn là hạ tặc cả cà si nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là có thể nói là tràn đầy nhiệt huyết bởi vì đối với cái này bọn hắn từ nhỏ đến lớn thôn bọn hắn cũng có thể nói là vô cùng trung tâm bọn hắn cũng muốn gặp chứng làng lá thành trưởng hiện tại làng lá thành vì trên thế giới này duy nhất nhất thôn tới rồi sao làng lá sứ đ o à n nhóm thời gian ung dung mà qua một đêm thời gian cứ như vậy đi qua đối với làng lá c ấ p nị dạ tới nói một đêm này có thể nói là kích động nhân tâm thời khắc bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ ở g ì cứ dẫn dắt phía dưới đem toàn bộ làng lá đưa vào đ ỉ n h phong nhưng là đối với thủy quốc thổ quốc lôi quốc ba ảnh tới nói một đêm này có thể nói là đêm không ngủ nội tâm của bọn hắn bên trong có thể nói là có các loại ý nghĩ dù sao coi như chỉ là hơi thấy được g ì cứ thế lực một góc bọn hắn cũng là vì g ì cứ thực lực mà cảm thấy chấn kinh không không cương đại thể thuật đủ để hấp thu hết thể nhận thuật năng lực đặc thù lúc này ở cái này thủy quốc cảnh nội một cái gian phòng cực lớn bên trong thủy quốc mỹ d ú c thổ quốc sủ chi ca lôi quốc dạy ca ba người cũng sớm đã lại tới đây chờ đợi đây là một cái hình vuông to lớn bàn đá ba ảnh ba người ba người bọn họ vô cùng an tĩnh ngồi ngay ngắn ở châu ngồi của mình phía trên ngay lúc này ba người bọn họ toàn bộ quay đầu hướng về cái này cửa phòng nhìn qua đi bởi vì bọn hắn chờ đợi người đã xuất hiện ở nơi này tại thủy quốc ni dạ dẫn đạo dưới gì bọn người xuất hiện ở nơi này đạo loa trần t tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vơ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi hai dài cạ xuất thủ làng la sứ giả g ì ký kì... dị khi dì ký dị xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm trong lòng của tất cả mọi người đều có thể nói là tràn đầy ngưng trọng đây chính là cái kia bằng vào sức một mình cũng đủ để chấn áp tất cả cường giả kinh khủng nam nhân đủ để cho giải cả toàn thân trên dưới tràn đầy kinh người chiến ý nam nhân đủ để cho m ị dục vì đó sợ hãi thậm chí đem ra c ả s ủ c h ị cả triệu tập tới nam nhân d i cứ dư tuổi tắc nhìn có thể nói là vô cùng tuổi trẻ thậm chí mới thẳng đến khoảng hai mươi tuổi dáng vẻ nhưng là hắn có lực lượng thật sự là quá mức khiến người sợ hãi trong nháy mắt đem cắt chi nỉ dạ thôn phá hủy làm cho cả phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn đầu hàng cái này là kinh khủng bực nào mà lực lượng cường đại nha thủy quốc mỹ dục thổ quốc s ủ c h ị cả lôi quốc g i ả i cả không nghĩ tới ta hai mươi mốt dì cứ dư như thế vinh hạnh có thể làm cho ba người các ngươi ở chỗ này c h ờ ta nhìn xem ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ba ảnh d ị c ý r s ngoài miệng mặc dù nói là vô cùng k h á c h khí thế nhưng là trên mặt của hắn lại là tràn đầy nụ cười khinh thường giống như là tại nói cho trước mắt ba ảnh nhóm nguyên lai、like、các ngươi cũng tại e ngại lực lượng của ta cho nên mới ở chỗ này tập hợp làng lá tiểu quỷ nơi này cũng không phải ngài có thể cản rỡ địa phương nhìn cái này dì k ư r s trên mặt khinh thường tính khí nóng này d ạ cả có thể nói là triệt để bạo phát n g ư ơ i r a hỏa này là có ý gì chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao kỳ thật ta rất muốn nói đang ngồi đều là rác rưởi thế nhưng là không có cách ai bảo các ngươi là nhận thôn hình bóng đâu câu nói này ta cũng không thể tùy ý nói ra nha khoe miệng có chút dương lên di cứ trong giọng nói có thể nói là tràn đầy trần trụi trào phúng di tứ của những lời này giống như là nói trong mắt của ta các ngươi đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi chẳng qua là bởi vì cố kỵ thân phận của các ngươi cho nên liền không có ý tứ nói mà thôi ầm ầm làm gì cứ vừa vận nói xong câu đó thời điểm giấc cả có thể nói là triệt để phẫn nộ vô số lôi đ ỉ n h tại giấc cả trong thân thể quấn quanh lấy lúc này giấc cả trực tiếp tiến nhập lôi đồn trả cơ dạ hình thức cường đại lôi đồn có thể nói là bao phủ tại giấc cả thân thể bên trên lúc này giấc cả nhìn liền như là gột t h â n đờ hạ phàm uy nghiêm mà không thể xâm phạm làng lá nị dạ, ngươi nói chuyện phải chú ý ngữ khí của ngươi phải biết liền coi như các ngươi làng lá h ổ cả cũng không dám như thế nói chuyện với chúng ta mỹ g ụ c cùng sủ chi ca đồng dạng đứng lên hai người bọn họ trên mặt cũng là tràn đầy s á c ý hơn nữa còn là vô cùng hung hãn s á c ý toàn thân trên giới khí thế có thể nói l à như nước sông quần quận không ngừng quấn tới ngươi cho rằng nương tựa theo khí thế của các ngươi liền có thể để cho ta thu hồi câu nói này sao di cứ trên mặt tràn đầy trần trụi khinh thường rầm rầm rầm cương đại hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát loại khí thế này căn bản cũng không phải là ba ảnh khí thế có thể so sánh được khi thế cường đại c u ố n sạch lấy hết t h ả phá hủy lấy hết t h ả lại là cỗ lực lượng này cảm nhận được dị cứ hạ sổ cù hạ kỳ về sau đứng sau lưng dị cứ những cái kia làng lá cắc nị dạ trên mặt của bọn hắn thì là mang theo một tia tiếu dung bọn hắn thế nhưng là đã từng nhiều lần cảm thụ qua dị cứ c ố này cường đại hạ sổ cù hạ kỳ không dị sánh kịp quét ngang hết t h ả lực lượng cường đại ông long long khi dị cứ hạ sổ cù hạ kỳ buộc phát thời điểm ba ảnh lập tức cảm thấy áp lực lớn lao liền xem như lúc trước cụ chỉ hạ mạ đa dạ cũng không gì hơn cái này đi đời thứ ba s ủ trị cả trên mặt của hắn cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc thân sắc lúc hắn còn nhỏ hắn nhưng là được chứng kiến lúc trước cái kia uy áp toàn bộ giới nghỉ dạ nam nhân ưu trị hạ mạ đa dạ lúc trước tại đối mặt ưu trị hạ mạ đa dạ thời điểm hắn có thể nói là hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu bởi vì hắn lúc đó căn bản cũng không có đối mặt ưu trị hạ mạ đa dạ dũng khí ưu trị hạ mạ đa dạ khí thế có thể nói là vô cùng kinh khủng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đánh mất dũng khí chiến đấu nhưng 343 là hôm nay cảm nhận được dị ký hạ kỷ về sau lúc này sủ chỉ cả mới phát giác được dị ký khí thế thế mà vượt qua ủ chỉ hạ mạ đa dạ mỹ dúc dại ca cái này làng lá là sứ giả thực lực của hắn có thể nói là không thể khinh thường dù chỉ cả có thể nói là tiến nhập đề phòng trạng thái hắn mạnh nhất nhận thuật trần đ ộ n có thể nói là hết sức căng thẳng bởi vì sủ chỉ cả thế nhưng là biết được ủ chỉ hạ mạ đa dạ cường đại khi thế thậm chí siêu việt thủ chỉ hạ mã đa dạ d ị ký thực lực của hắn sẽ là cỡ nào cường đại d ị ký thực lực nói không chính xác đều đã siêu việt thủ chỉ hạ mã đa dạ trở thành một cái thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại chuyện này ta đương nhiên biết được bất quá ta thế nhưng là lôi quốc giải cả lôi quốc giải cả hắn có thể nói là một cái vô cùng cao ngạo người có được lôi thuẫn trả cờ dạ tốc độ của hắn lực lượng cùng lực phòng ngự đều có thể nói là im lặng cường hãn lôi độn trả cờ dạ hình thức thật to kích phát thân thể của hắn lực lượng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi ba cận chiến g i ả i cạ làng lá tiểu quỷ hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lôi q u ố c lôi thuẫn trả cờ dạ lợi hại toàn thân cao thấp c u ố n quanh lấy kia tử sắc lôi đ ỉ n h g i ả i cạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở dị k i a trước mặt hữu quyền phía trên bao trùm lấy cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực có thể nói là làm cho cả không khí cũng vì đó lạnh mình bật sổ sổ cù hạ kỳ bao trùm đối mặt với cả lôi độn chả cờ dạ hình thức dị cứ thì là ngâng lên tay phải của mình hữu quyền phía trên thì là bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ đúng chút dị cứ nắm đấm cùng d ạ i cả nắm đấm cứ như vậy trùng điệp đụng đụng vào nhau cường đại va chạm chi lực thậm chí đưa tới không khí run rẩy đây chính là ngươi có lực lượng sao ngươi chẳng lẽ có được loại này yếu ớt lực lượng liền cho rằng có thể tại trước mặt của ta làm càn hữu quyền trung điệp cùng dì cả nắm đấm đụng đụng vào nhau cảm nhận được dì cả mang đến lực lượng về sau g ì thì là một mặt khinh thường lắc đầu n g ư ờ i gia hỏa này thế mà ủng có như thế cường đại thể thuật mặc dù lúc trước đích thật là được chứng kiến g ì kýr thể thuật cường hãn nhưng là chân chính cảm nhận được g ì có lực lượng về sau liền xem như đời thứ ba dì có g i ề h i t h hắn cũng là vì đó có chút sợ hãi quả nhiên không hổ là cái kêu bằng vào sức một mình liền làm cho cả các chi n ì dạ thôn vì đó nhức đầu tồn tại hắn có được để giải cả chăm chú đối đại thực lực tiểu quỷ như vậy hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lôi q u ố c lực lượng mạnh nhất ta đối mặt có thể ngăn trở mình thiết quyền gì kiệt dạy cả chiến ý có thể nói là trong nháy mắt bị kích phát lực lượng cường đại không ngừng từ giải cả trong thân thể buộc phát ra Giải cả thân thể bên ngoài lôi đ ỉ n h c h i lực có thể nói là càng thêm kinh khủng cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực khắp nơi tứ ngược đã như vậy như vậy thì để cho ta l á n h giá o một chút người lôi q u ố c lôi độn trả cờ giả hình thức đi đối mặt lôi q u ố c loại năng lực này dì kýr cũng là hơi có chút hứng thú đương nhiên đây cũng chỉ là hơi có chút hứng thú dì kýr còn t r ư ớ n g mắt lôi q u ố c lôi độn trả cờ giả hình thức dì kýr có năng lực căn bản cũng không phải là lúc này lôi cảnh có thể địch nổi bật sổ sổ cù hạ k ỳ toàn lực bao trùm dì kýr xong quyền phía trên bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cù hạ k ỳ cùng lúc đó bật sổ sổ cụ hạ kỷ cũng bao phủ tại dì cứ thân thể bên trên nghe nói ngươi lôi q u ố c lôi độn lực công kích mười phần như vậy hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lôi q u ố c lôi độn trả cờ dạ lực lượng đi khoe miệng mang theo mỉm cười dì cứ một quyền đem ra cả đánh lui nhỏ quỷ không nghĩ tới ngươi thế mà ủng có thực lực cường đại như vậy bị dì cứ một quyền đánh lui ra cả hắn thì là rất nhỏ vớt vớt năm đấm của mình có được cường đại thể phách hắn cũng là cảm nhận được quả đấm mình phía trên mang đến thống khổ cái này đáng là gì ngươi còn không có kiến thức đến ta thực lực chân chính đâu mặc dù dài cả trong giọng nói cũng là mang theo vẻ khâm phục thần sắc nhưng là đối với dì cứ tới nói cái này lại đáng là gì thực lực của hắn còn không có chân chính triển lộ ra để ngươi mở mang kiến thức một chút đến từ một thế giới khác thể hệ lực lượng đi để ngươi mở mang kiến thức một chút mỏ kỳ gia tộc thiết quyền lực lượng dài cả khí thế có thể nói là càng ngày càng kinh khủng nhưng là dì cứ khí thế lại là nghiền ép hắn tồn tại dầm dầm, dầm. dầm dầm dầm chiến đấu tiếng oanh minh bên thai không dứt toàn thân cao thấp c u ố n quanh lấy lôi điện giặc cả hắn liền như là gộn thần đờ thế nhưng là hắn đối mặt đối thủ dị ký thì là trên trời chúng thần c h i vương dị ký nương tựa theo vua hải tặc thế giới cường hãn thể thuật bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường hãn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ sớm dự báo hắn hoàn toàn có thể nói là tại thể thuật bên trên hoàn ngược đời thứ tư giải cả dầm dầm dầm toàn bộ doanh lúc này có thể nói là một mảnh hỗn độn ở chỗ này ngoại trừ những cái kia ảnh cấp cường giả bên ngoài bọn hắn thậm chí đều không thể trông thấy dài cả cùng gì c a hai người thân ảnh dài cả tốc độ cùng gì c a tốc độ đều thật sự là quá mức nhanh chóng chỉ có kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trở lên người mới có thể nhìn gặp hai người bọn họ thân ảnh hơn nữa nhìn đến cũng chỉ là kia thân ảnh mơ hồ mà thôi Phốc phốc câu. Liền, đến ly. đến tại tất cả mọi người trong nội tâm đều có một vẻ lo âu thời điểm một cái hình thể cường tráng toàn thân trên dưới quấn quanh lấy lôi đình thân ảnh từ đằng xa bị người một quyền hành kích mà ra đụng khói bùi nổi lên b ù n phía đời thứ tư giải cả thân thể cứ như vậy trùng điệp đập vào cái này lớn địa chi bên trên cùng lúc đó tiểu huy ệ t ngực của hắn vị trí có một cái cự đại quyền ấn ấn ký này có thể nói là thật sâu khắc ở đời thứ tư giải cả ngực quả nhiên không hổ là lôi quốc giải cả nhục thể lực phòng ngự lại là mạnh mẽ như vậy dì cứ thì là rất nhỏ vớt vớt hai quả đấm của mình liền xem như bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ dì cứ cũng là cảm nhận được đời thứ tư dạ cả song quyền l y lực đạo loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn v ỡ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi b ố vĩ thú ngọc khu khu khu miệng phun màu tươi đời thứ tư dạ cả thì là vớt vớt tiểu huyệt ngực của mình trên mặt của hắn có thể nói là khó được lộ ra một tia thần sắc thống khổ dì cứ nắm đấm cũng không phải tốt như vậy nhận vô cùng khiến người ta cảm thấy đau đớn quả nhiên là một cái q u á i vật đời thứ tư g i dâ cạ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng mặc dù vừa vặn một kích kia cũng không có muốn tính mạng của hắn nhưng là đời thứ tư g i dâ cạ nhưng là thông qua một nắm đấm này cảm nhận được sáu cỗ lực lượng kinh khủng các ngươi tam quốc dự định hướng ta làng lá tuyên chiến sao trên mặt tràn đầy trần trụi nụ cười khinh thường dị i cứ một mặt khinh thường nhìn trước mắt đám người liền xem như ba tên i đỉnh cấp ảnh cấp cường giả lại như thế nào hắn g ì cứ sẽ e ngại lực lượng của các ngươi sao cái này là căn bản liền chuyện không thể nào chúng ta chẳng qua là nghĩ hai trăm bốn mươi thăm dò một chút người tên tiểu bối này thực lực mà thôi có phong quốc cái này vết xe đổ làm kẻ ra đời xủ chỉ cả hắn làm sao có thể tùy tiện nói ra cùng hỏa quốc tuyên chiến loại chuyện này đâu nói cho cùng lần này cũng chẳng qua là đang thử thăm dò g ì c thực thể như lực, nếu như có thể đem gì dự ở chỗ này chém giết vậy coi như là không thể tốt hơn sự tình nhưng là thông qua vừa vặn g i ệ t cả cùng dì k ý r đại chiến bọn hắn cũng phát giác dì k ý r cái kia thực lực khủng bố cái này căn bản cũng không phải là ảnh cấp cường giả có thể địch nổi tồn tại t h ủ y độn thủy long đạn thuật đứng ở một bên đời thứ tư mỹ dục cũng có thể nói là trong nháy mắt động thủ chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n to lớn thủy long nhanh chóng hướng về dì k ý r gào thét mà đi dì nghệ găng dì k ý r ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ kýrs ướt đối mặt cái này gào thét mà đến to lớn thủy long dì c ứ chỉ là nâng lên tay phải của mình nhắm ngay hắn cương đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát thần thái giữ t ậ n thủy long cứ như vậy bị dì c ứ thôn phệ thôn phệ n h ẫ n thuật năng lực nhìn thấy nước của mình giờ dạ gổng cứ như vậy bị dì c ứ chỗ sau khi thôn phệ đ ờ i thứ tư mỹ dục trên mặt có thể nói là không có chút nào ngạc nhiên bởi vì lúc trước trong tình báo liền đã ghi chép dì c ứ có được thôn phệ nhẫn càng năng lực hắn lần này công kích chẳng qua là đang thử thăm dò mà thôi thăm dò người dì c ứ năng lực cường hãn thể thuật hơn nữa đối với nhận thuật thôn p h ệ dạng này quái vật năng lực như vậy ba tên ảnh cấp cường giả trên mặt đều có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng thế nhưng là lúc này làng lá thế nhưng là hắn suy yếu nhất thời điểm nếu như liền từ bỏ như vậy trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập sự không cam lòng không cam tâm mình nhiều năm như vậy cố gắng cứ như vậy cho một mùi lửa không cam tâm mãi mới chờ đến lúc đến cổ nổ hạ lâm vào suy yếu kỳ chuẩn bị từng bước xâm chiếm hỏa quốc thời điểm làng lá lại xuất hiện dạng này một cái quái vật trong lòng của bọn hắn đều có thể nói là tràn ngập sự không cam lòng tâm không cam tâm mình chỗ nỗ lực hết thệ cứ như vậy không có chút nào thu hoạch hiện tại thế nhưng là bọn hắn ngàn năm một thở có thể từng bước xâm chiếm cổ nổ hạ thời điểm bà dê thế nhưng là gì kỳ xuất hiện có thể nói đem đây hết thệ toàn bộ hủy diệt thổ quốc thủy quốc phong quốc lôi quốc những quốc gia này cái nào không đối hỏa quốc thổ tràn đầy tham lam chúng ta vẫn là tìm một chỗ thật tốt nhìn xem trận đại chiến này đi hạ tặc cả c ả s ỉ khỏe miệng mang theo mỉm cười biết được g ì k ý r có được vĩnh hằng màn d ệ kỳ ủ x ả dìn gẳng sau hắn nhưng không tin trước mắt ba ảnh có thể đánh bại có được vĩnh hằng màn d ệ kỳ ủ x ả dìn gẳng g ì k ý r lại thêm dìn nghệ gẳng lực lượng kinh khủng kia dì k ý r hoàn toàn có được đánh bại ba ảnh thực lực chúng ta liền rửa mắt mà đợi đồng dạng biết được g ì k ý r thực lực chân chính giả mạ nạ giả ạ kỳ ba người bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút làm ba ảnh đều thua ở g ì k ý r trên tay về sau toàn bộ giới nỉ dạ bên trong còn có quốc gia nào dám xem thường bọn họ hỏa quốc làng lá liền xem như trải qua k i ự u vĩ c h i loạn coi như thứ đệ tứ hổ cả chiến tử sa trường nhưng là hắn làng lá vẫn như cũng là trên toàn thế giới mạnh nhất n h ấ t thôn lôi đồn trả cơ dạ hình thức đời thứ tư giặc một lần nữa tiến nhập lôi thuấn trả cơ dạ hình thức cường đại lôi thuấn trả c ơ dạ quấn quanh lấy đời thứ tư giặc thân thể tam vĩ vĩ thú hóa trạng thái làm tam vĩ gì nụ gì kỳ lại được s ư n g hoàn mỹ nhất gì nụ gì kỳ đời thứ tư mỹ giúp hắn có thể nói là nhanh chóng tiến nhập vĩ thú hóa trạng thái To h nhẹ chi thuật. Tinh thông thuật độn thổ đời thứ ba, sủ chỉ、ca. Hắn thì nhẫn thuật của mình nhanh chóng không Thú ổ độn độn đời đến nặng dụng này trên trung. siêu sủ lợi cái Tiến Ngọc. ca. của bạt bay là à Vĩ v Vĩ Thú, ngọc. Tiến vào vĩ thú hóa trạng thái đời thứ tư mỹ dục, chỉ thấy hóa Chỉ nó mở ra rúc. miệng đời mỹ mở lớn vĩ ô số trả tại trong tụ. cờ của dạ miệng hội To hắn Đụng. lớn v thú ngọc liền như là như đạn pháo nhanh chóng hướng về gì kịp đập đi qua vĩ thú ngọc uy lực có thể nói là không gì không phá liền xem như một ngọn núi đều có thể tùy tiện đem hắn đánh nát không biết đối mặt loại trình độ này công kích ngươi là có hay không cũng có thể hấp thu nhìn xem nhanh chóng oanh kích ra vĩ thú ngọc đời thứ tư mỹ r ú c đứng ở một bên g i ạ c ạ cùng sủ trị c ạ trên mặt của bọn hắn cũng là mang theo một tia mong ngóng thần sắc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương 475, siêu thần la thiên trinh âm dương x ì n h rẽn sự cùng hạ sổ cù hạ kỳ ngạ quỷ đạo âm dương gì gỗ cư luớt thế nhưng là kết quả sau cùng vẫn là để bọn hắn cảm giác vô cùng thất vọng ngạ quỷ đạo âm dương dỉ gỗ lực lượng vẫn như cũ thôn vệ lấy đời thứ tư mỹ dục vị thú ngọc không nghĩ tới ngươi thế mà liền ngay cả vị thú ngọc đều có thể nuốt vệ nhìn thấy gì thế mà liền ngay cả vị thú ngọc đô thôn vệ xuống dưới đời thứ ba sủ chỉ cả trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng đã như vậy như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết kế đào thải lực lượng đời thứ ba sủ chỉ cả nói thế nào có là kinh nghiệm xa trường tồn tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trần độn trong nháy mắt phát động lại có thể để cho ta cảm giác nguy hiểm dì cứ nói một mình lên làm đời thứ ba sủ chỉ cả trần độn phát tắc trong nháy mắt dì cứ thế mà cảm thấy một cô dùng mình cảm giác nguy cơ siêu một cái cự đại khối lập phương xuất hiện ở dì cứ vừa vặn chỗ đứng yên địa phương phương này khối nội bộ không gian trong nháy mắt hóa thành bụi bặm đuôi thuẫn có thể đem tất cả vật thể hóa thành phần tử lớn nhỏ lực lượng kinh khủng đây cũng là sủ chỉ cả lực lượng mạnh nhất huyết kế đào thải áp đảo huyết kế giới hạn phía trên lực lượng kinh khủng bất quá tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm đúng lúc này dì kýr chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đời thứ ba sủ chỉ cả sau lưng trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười khinh thường đời thứ ba sủ chỉ cả trần độn mặc dù vô cùng lợi hại nhưng là không cách nào đánh trúng công kích của địch nhân coi như lại thế nào cường hãn lại có bất kỳ tác dụng gì dì kýr thể thuật tốc độ có thể nói là vượt quá đời thứ ba sủ chỉ cả tưởng tượng t i ế n như là thuấn gian di động năng lực có thể nói là vô cùng cường hãn tiểu quỷ lão phu ta cũng không phải ăn chay đời thứ ba sủ c h ị c ả nói thế nào cũng là trải qua nhiều lần giới l ỉ dạ đại chiến nam nhân có thể trở thành sủ c h ị c ả thực lực của hắn có thể nói là vô cùng phi phạm lợi dụng thổ độn siêu nặng nhẹ chi thuật đời thứ ba sủ c h ị c ả thân thể cứ như vậy trôi nổi trên bầu trời nhanh chóng phi hành người năng lực phi hành ta cũng không so n g ư ờ i yếu nhìn xem nhanh chóng trên bầu trời phi hành đời thứ ba sủ c h ị c ả Có được gìn nghệ gắng gì kẻ thiên dương đạo âm bùn a t sổ c ủ hạ kỳ dự báo lấy đời thứ ba sủ chỉ cả công kích quy tích đời thứ ba sủ chỉ cả mỗi một lần công kích giống như bị g ì cứ sớm phát giác đều bị g ì cứ tùy tiện né đi qua bật sổ sổ c ủ hạ kỳ nơi bao bọc s o n g quyền có thể nói là không gì không phá mỗi làm g ì cứ tới gần đời thứ ba sủ chỉ cả bên cạnh thời điểm đời thứ ba sủ chỉ c ả đều cảm giác trong lòng run sợ minh thổ thoát mặt phòng ngự đối dĩ k i thiết quyền có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng một quyền liền hoàn toàn đánh nát dù chỉ c ả ta tới giúp ngươi tiến vào lôi độn trả cờ dạ hình thức đời thứ tư g i ả i c ả tiến vào vĩ thu hóa trạng thái đời thứ tư mỹ giúp hai người bọn họ có thể nói là liên thủ nhanh chóng đánh thẳng tới phanh phanh phanh chiến đấu tiếng oanh minh bên thai không dứt lúc này ở cái này thủy quốc sương mù chi nỉ h ra ngoài thôn phòng h ọ p lúc này cũng sớm đã bị hoàn toàn phá hủy tiến nhập vĩ thu hóa trạng thái đời thứ tư mỹ Dục, hắn mỗi một lần công kích đều có thể nói là đưa tới đất dung núi chuyển d u n g động toàn thân cao thấp lóe ra lôi đình đời thứ tư g i ả i cạ vô luận là tốc độ cùng lực công kích hắn đều có thể nói là số một số hai đỉnh cấp tồn tại đời thứ ba sủ chi cạ trần độn cái này có thể nói là gì kiên kỷ nhất bất quá bằng vào người kẻ bùn sổ cú hạ kỳ dự báo dì cứ mỗi một lần đều có thể tránh thoát cái này b à tên ảnh cấp cường giả công kích ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ cứ luớt ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ cứ l t ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ cứ lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy cái này b à ảnh t r ả cờ dạ thần la ngây thơ vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in dì nghệ găng lực lượng đối dị cứ không ngừng vận dụng người c ô n vợ ở cầu châu không hắn lúc này có thể nói là thành thạo điêu luyện đối mặt với cái này b à tên đỉnh cấp đỉnh cấp cường giả công kích bật sổ sổ cụ hạ kỳ cứng đ ố i cứng cùng đời thứ tư dưới c ạ công kích kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự báo lấy đời thứ ba đồ ảnh chân đội d i n g h ệ găng lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đời thứ tư mỹ dục tam vị vị thú hóa trạng thái loại cấp bậc này lực lượng còn tốt hắn là ta làng lá người lúc này tránh né lấy trận đại chiến này hạ t ạ c cả cả si bọn người người chứng kiến trước mắt trận đại chiến này bọn hắn có thể nói là triệt để bị chân kinh mặc dù nhưng đã từng gặp qua g ì cứ bằng vào một người liền phá hủy toàn bộ sa chi nghỉ dạ thôn lực lượng khổng lồ thế nhưng là trước mắt trận đại chiến này thế nhưng là thuộc về ảnh cấp cường giả chiến đấu liền xem như đã có được mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hạ tặc cả cả si đối mặt cái này vây công g ì cứ ba tên ảnh cấp cường giả hắn duy nhất có thể địch n ổ i cũng chỉ có đời thứ tư mị dục mà thôi đời thứ tư giả cả lôi độn trả cờ giả hình thức thế nhưng là giao phó đời thứ tư giả cả cái kia không có gì sánh kịp tốc độ đời thứ ba sủ chỉ cả thổ đ ộ n cùng trần đ ộ n có thể nói là vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh nhìn trước mắt trận đại chiến này nhìn lấy bọn hắn đối nhận thuật thể thuật vận dụng những này làng lán ý dạ cũng là cảm giác được ích lợi không nhỏ bất quá nhất để bọn hắn cảm giác sợ hãi than vẫn là thuộc về d ị k ỳ thực lực đối mặt cái này ba tên đỉnh cấp cường giả công kích d ị kích lại có thể từng cái xảo diệu hóa giải thậm chí áp chế bọn hắn siêu thần la thiên trinh em dương xìn rèn sầy liên l à m g i a cả m ì r ụ c sủ chỉ cả ba người lại một lần nữa hướng về dì k ý r đánh thẳng tới thời điểm chỉ gặp dì k ý r đứng ở nơi đó nâng lên hai cánh tay của mình mang theo ba vương giả hạ kỳ cường hãn lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát đây là dìn nghệ gẳng lực lượng cùng hạ sổ cú hạ kỳ kết hợp bốn đạo loạt t r u y ề n tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi sáu đạn r ổ lửa giận d ầ m d ầ m d ầ m địa chấn núi giao tiếng a n h minh vang vọng toàn bộ thúy quốc toàn bộ thủy quốc giống như là phát sinh kịch liệt địa chấn đất dung núi chuyển lúc này ở hội nghị này thất chỗ trên đảo nhỏ cái này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ hòn đảo lúc này giống như là tao nổ g mưa to gió lớn tập kích liền như là kia trong biển rộng một chiếc thuyền con toàn bộ hòn đảo giống như là bị một cái bàn tay khổng lồ từ trên biển lớn kéo lên cái này là bực nào lực lượng cường đại đời thứ tư giật cả hắn cái kia vốn là vô cùng cường hãn thân thể lúc này cũng có thể nói là lít nha lít nhít hiện đầy vết thương đời thứ tư mỹ dục rất tam tam số không về phần bị đánh thối lui ra khỏi v ị thú hóa trạng thái đời thứ ba s ủ chỉ cả lúc này cũng không có tinh lực bay tại bầu trời kia phía trên bọn hắn toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin nhìn đứng ở đảo này vị trí trung ương gì d u cứ toàn bộ hòn đảo lúc này liền như là một cái cự đại cái hố nhỏ đi x u ố n g bát d k i cứ lúc này liền bay ở cái này trong chén vị trí hắn lúc này liền như là trên trời cao cao thần linh uy nghiêm mà không thể xâm phạm g i a hỏa này vì cái gì có được thực lực như vậy một cái thực lực chân chính quái vật ba ảnh trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy rung động loại cao thủ cấp bậc này thật chính là bọn hắn có thể địch nổi tồn tại sao làng lá đến cùng là cỡ nào may mắn vì cái gì tại loại này thời khắc nguy nan sẽ xuất hiện gì cực dạng này một cái quái vật hiện tại các ngươi còn có lời gì nói sao ở trên cao nhìn xuống liền như là cao cao tại thượng thần linh gì cực dạng hắn liền như là thần linh chi phối lấy toàn bộ thiên hạ làng lá có dạng này người chúng ta còn có thể đánh bại làng lá sao trên thế giới này làm sao có thể có khủng bố như thế quái vật trong lời nói tràn đầy không thể tin đối với lúc này ba ảnh tới nói gì cứ duy hiếp thật sự là quá mức cự lớn to lớn để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng bằng vào sức một mình liền đem toàn bộ hòn đảo hình dạng mặt đất đổi biến thành cái bộ dáng này ta nghĩ tiếp xuống hòa đàm hẳn là rất dễ dàng đi từ không trung nhẹ nhàng rất xuống gì cứ đi tới ba ảnh trước mặt nếu như nói lúc trước cụ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ liên thủ có thể chấn áp toàn bộ giới n ly dạ như vậy hắn lúc này g ì cứ bằng vào sức một mình cũng đủ để chấn áp toàn bộ giới n ly dạ thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt cụ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ hai người cái này đem là thuộc về ngươi thời đại đời thứ ba sủ chỉ cả trên mặt tràn đầy cảm khái vô hạn thần sắc làng lá vì sao lại may mắn như vậy những người này nhân tài xuất hiện lớp lớp đến cùng lại là vì cái gì không sai thời đại này đem sẽ thuộc về ta g ì cứ dư đây là thuộc về ta g ì cứ dư thời đại khoe miệng có chút dương lên g ì cứ dư trên mặt tràn đầy kinh người hà kỳ đối với giờ này khắc này hắn tới nói hắn có thể nói là đạt đến toàn bộ giới nì dạ đình phong phong quốc t h ủ y quốc lôi quốc thổ quốc bọn hắn có thể nói là dạng này nhất nhất thần phục với g ì cứ dư giới nì dạ người đàn ông mạnh mẽ nhất làng lá g ì cứ dư b ă n g vào sức một mình đánh bại giới cả mỹ dục sủ chi cả thời gian ung dung mà qua lúc này khoảng cách dị cứ đánh bại cái này ba tên ảnh cấp cường giả đã qua một tuần lễ dị cứ đánh bại ba ảnh sự tình cũng có thể nói là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới ni dạ làng là danh vọng có thể nói là một lần nữa đạt đến đ ỉ n h phong đầu tiên là phong quốc thần phục sau đó là mặt khác tam quốc khuất phục lúc này toàn bộ giới ni dạ đều có thể nói là truyền khắp dị cứ duy danh một cái siêu việt sẻn dù hạt hỉ dạ m à giới ni dạ chi thần một lần nữa xuất hiện tại cái này giới ni dạ phía trên thế nhưng là cùng giới ly dạ chi thần so sánh với dị cứ dư là càng thêm hung tàn thực lực của hắn có thể nói là càng thêm bạo lực lấy mình thực lực cường đại chấn áp giới ly dạ để giới ly dạ vì đó khuất phục không nghĩ tới gì gì h á i dạ lại có một cái đệ tử như vậy lúc này ở làng là dưới mặt đất bên trong tại cái này vô cùng mở tối thế giới dưới đất đoàn trưởng hắn có thể nói là một mặt âm chầm đứng ở chỗ này mặc dù hắn trong giọng nói có là đối dị cứ dư tán thưởng thế nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lại là tràn đầy vô tận s á c ý đối với hắn mà nói bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở hắn hổ cả trên đường người đều là địch nhân của hắn đàn d ỗ mặc dù cũng là yêu quý cổ nổ hạ nhưng là đối với hắn mà nói cổ nổ hạ chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới mới có thể bước vào kia thời đại huy hoàng đàn d ỗ chính là một cái vô cùng cấp tiếng người nội tâm của hắn bên trong đối với hổ cả chi vị cũng sớm đã lâm vào 0.5 kia không thể tự kềm chế si mê trạng thái chỉ có hổ cạ là hắn cổ nổ hạ mới có thể một lần nữa khôi phục đ ỉ n h phong cái này có thể nói là trong lòng của hắn một cái chấp nghiệm hơn nữa còn là không cách nào quên được chấp nghiệm đáng chết đời thứ ba hổ cạ ta biết làm kia tên tiểu quỷ sau khi trở về ngươi liền sẽ đem hắn bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ hổ cạ đạn d ổ chỗ nào không biết được đời thứ ba hổ cạ ý nghĩ thế nhưng là càng là biết được loại ý nghĩ này đạn d ổ trong nội tâm liền là càng tràn đầy bất mãn vì sao lại dạng này đời thứ ba hổ cả không phải hắn thứ đệ tứ hổ cả cũng không là của hắn chẳng lẽ hiện tại thứ đệ ngũ hổ cả còn không phải hắn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương bốn trăm bảy mươi bảy hổ cả đời thứ ba lựa chọn lao đầu tử ngươi thật đã hạ quyết tâm sao không nghĩ tới ta hai người đệ tử thế mà đều tuần tự trở thành hổ cả lúc này ở cái này đời thứ ba hổ cả trong văn phòng cố nô hạ tam nhẫn một trong gì dị dạ dạ trên mặt của hắn có thể nói là đầy đắc ý cùng t i ê u ngạo dù sao có thể bồi dưỡng được hai tên hổ cả cái này cũng có thể nói là đại biểu cho thành tựu của hắn nếu như không phải n g ư ờ i gia hỏa này không nguyện ý kế thừa vị trí của ta ta hiện tại cần phải có loại này lựa chọn sao nhìn xem trên mặt tràn ngập đắc ý thần sắc gì dễ dạ dạ đợi thứ ba hổ cả cũng chỉ có thể nói là bất đắc dị lắc đầu Khi、thật nói tại toàn bộ làng lá bên trong dị dị dạ dạ vô luận là tư cách công tích đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm hổ cả chi vị thế nhưng là dị dị dạ tính cách có thể nói là loại kia vô cùng t à n mạn bộ dáng đối với hắn mà nói làm hổ cả vậy còn không như giết hắn đâu tương tại thứ đệ tứ hổ cả vừa vặn chết đi thời điểm đ ờ i thứ ba hổ cả liền cân nhắc qua để dị dị dạ dạ trở thành thứ đệ ngũ hổ cả bất quá không có nghĩ tới là dị cả k h à dị n hành không xuất hiện 23. cái này cũng khiến cho đời thứ ba hổ cả đem ánh mắt nhìn về phía dị cứ dư bất quá dị cứ dư hoàn toàn chính xác cũng không có để đời thứ ba hổ cả thất vọng nương tựa theo thực lực cường hãn chấn áp toàn bộ giới n lý dạ để vốn nên là có thể sẽ lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong cổ nổ hạ có thể một lần nữa đạt tới đ ỉ n h phong lúc này ở đời thứ ba hổ cả tuyên truyền phía dưới dị cứ dư hoàn toàn có thể nói là trở thành toàn bộ làng lá anh hùng hắn hoàn toàn trở thành làng lá trong lòng tất cả mọi người thần tượng đây chính là đời thứ ba hồ c ạ tuyên truyền hiệu quả giảng thuật làng lá lúc này nguy cơ tình huống sau đó giảng thuật dị c á chuyến này nguy hiểm lại thêm dị c á lúc này sở tác sở vi đối toàn bộ làng lá ảnh hưởng tại đời thứ ba hồ c ạ trợ giúp phía dưới dị c á lúc này trở thành toàn bộ làng lá người suy nghĩ bên trong thần tượng quên đi thôi hồ c ạ vị trí không thích hợp ta nhìn xem đời thứ ba hồ c ạ trên mặt kia cố ai toán t h ầ n sắc dị dị dạ thì là bất đắc dĩ lắc đầu đối với hắn mà nói hổ cả chi vị liền là một cái liên lụy hắn muốn thế nhưng là kia cuộc sống tự do tự tại tự do tự tại vô câu vô thúc đây mới là hắn muốn sinh hoạt trở thành hổ cả chẳng qua là đối với hắn một loại câu thuốc mà thôi hắn cũng sẽ không vì hổ cả chi vị mà từ bỏ mình đối với mình từ hướng tới những cái kia xinh đẹp tiểu nội muội không đáng yêu sao tại sao muốn bởi vì hổ cả chi vị mà từ bỏ những này đâu đối với gì gì g i dạ tới nói hổ cả cũng không phải là theo đuổi của hắn hoặc là nói đối với hiện tại g ì dỉ lẻ dạ tới nói tự do mới là hắn hướng tới hồ cạ chỉ bất quá sẽ trói buộc hắn người g i a hòa này đối mặt phản ứng như thế g ì dỉ lẻ dạ đời thứ ba hồ cạ cũng chỉ có thể bất đắc dị lắc đầu mình ba người đệ tử được người xưng là cổ nộ hạ tam nhẫn cái này có thể nói là đời thứ ba hồ cạ đã từng tiêu ngạo thế nhưng là theo sú nạ rời đi họ đổ xì mà phản bội chạy trốn cổ nộ hạ tam nhẫn cũng chỉ có g ì dỉ lẻ dạ một người mặc dù g ì g ì gái dạ làm người mười phần t à n mạn không đứng đắn nhưng là hắn nói thế nào cũng là đệ tử của mình một cái để hắn cảm giác vô cùng kiêu ngạo đệ tử dì ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ hổ cạ bất quá đó cũng không phải đại biểu cho hắn nhất định sẽ trở thành thứ đệ ngũ hổ cạ trong khoảng thời gian này ta sẽ quan sát hắn đời thứ ba hổ cạ trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú dù sao hổ cạ thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ làng lá tương lai toàn bộ làng lá chấp trường giả hắn có thể nói là quyết định toàn bộ làng lá vận mệnh làm một lòng kính dân g tại làng lá đời thứ ba hổ cả tới nói hắn cũng không hy vọng làng lá bởi vì chính mình sai lầm quyết sách mà lâm vào hủy diệt người yên tâm ta tin tưởng dị c á nhất định sẽ không để cho người thất vọng đối tại đệ tử của mình dị dị á i dạ có thể nói là vô cùng lòng tin mười phần người g i a h ò a này ngươi muốn thì nguyện ý kế thừa vị trí của ta ta còn cần đến như thế hao t â m t ố n sức sao đời thứ ba hổ cả lắc đầu hắn không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình lúc này hắn hiện tại cũng đã lớn bao nhiêu còn muốn vất vả loại chuyện này chẳng lẽ liền không thể để hắn thật tốt về hưu một chút để hắn hưởng thụ một một trăm mười bảy hạ về hưu sinh hoạt ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi đối với hổ cả vị trí ta thế nhưng là không có một tơ một hào ý nghĩ ngươi liền h ả o h ả o bồi dưỡng đệ tử của ta gì c đi ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng dĩ dạ mở ra hai tay của mình hắn mới không nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện dối dám đâu tốt tiếp xuống thảo luận lại như thế nào n ê n đón dì cứ vấn đề dì cứ lần này có thể nói là lao khổ công cao nếu như không có hắn uy hiếp cái khác bốn nước c ổ nổ hạ cũng sớm đã lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong lần này có thể nói là đối với hắn một cái khen ngợi đời thứ ba hổ cả trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc hắn không biết tiếp xuống nên đem dì cứ đặt ở vị trí nào gia nhập hạ bù sau đó từ từ trở thành ạ bù bộ trưởng trước đem toàn bộ ạ bộ trưởng khống trong tay của mình đứng tại ngoài sáng phía trên trở thành làng lá tiên nhiệm hoàn thành làng lá nhiệm vụ không ngừng góp nhặt lấy thanh danh của mình đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi tám anh hùng trở về hoan n g h ê n làng lá anh hùng trở về hoan n g n ê n h dị đại nhân trở về thời gian ung dung mà qua lúc này toàn bộ làng lá có thể nói là treo đầy đỏ đèn màu tiểu huyết trên mặt mọi người đều có thể nói là tràn đầy ý cười toàn bộ làng lá đều có thể nói là lâm vào một mảnh vui mừng bên trong cái này có thể nói là từ khi thứ đệ tứ h ổ c ả chiến tử sa trường cụ dạ mạ hoác loạn làng lá về sau những thôn dân này lần thứ nhất phát ra từ nội phủ cười ra bởi vì bọn họ anh hùng dì cứ đại nhân trở về liền làm cổ nổ hạ lâm vào bấp b ê n h toàn bộ hỏa quốc s ắ p bị cái k h á c bốn nước từng bước xâm chiếm thời điểm dì dì dạ đại nhân đệ tử dì cứ h à n h không xuất hiện làm tam nhẫn một trong d ì dạ d đại nhân đệ tử đời thứ ba hổ c ả đổ tôn thứ đệ tứ hổ c ả nạ mì cạ d ờ mì nạ tổ đại nhân sư huynh đệ dị cứ vốn chính là một cái vạn chúng chú mục tồn tại thế nhưng là theo dị cứ làm làng lá sứ đoàn đi sứ quốc gia khác thời điểm dị cứ danh vọng mới bị đẩy đạt đến đỉnh điểm b ă n g vào sức một mình đem toàn bộ các chi nị dạ thôn phá hủy b ư ớ c bách vừa vặn tuyên chiến phong quốc liền lập tức đầu hàng hướng hỏa quốc bồi thường khoản này bồi thường có thể nói là lập tức liền dùng đến làng lá trùng kiến phía trên vô số bình dân có thể nói là đạt được dì cứ mang đến ân huệ sau đó dì k ứ bằng vào lực lượng một người đánh bại dì cứ ả cả Trải sủ chỉ rúc. cái Mỹ qua vừa này đ n g kỳ hoàn toàn được tạo nên thành thần thoại một cái thuộc về bọn hắn làng lá anh hùng dì k ứ có thể nói là nhận lấy làng lá tất cả trên dưới thôn dân kính ngưỡng hoan n ê n anh hùng hoan n ê n h dì k ứ đại nhân hoan n ê n mới hùng hoan n ê n h dì k ứ đại nhân lúc này toàn bộ làng lá nhảy cắn hoan hô vui mừng bầu không khí có thể nói là phủ lên toàn bộ làng lá dạng này thật được không nhìn xem một mảnh vui mừng náo nhiệt làng lá đứng tại đời thứ ba hồ cạ văn phòng trước cửa sổ dị d ẻ dạ hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đời thứ ba hồ cạ mặc dù trên mặt của hắn mang theo nghi hoặc nhưng là khoẻ mắt của hắn lại là tràn đầy ý cười bởi vì sắp nên tiếp liền là đệ tử của hắn dị t i ể dị cái này bị làng lá tất cả thôn dân nhảy cắn hoan hô anh hùng là thuộc về hắn đệ tử n g ư ơ i r a hỏa này ngươi thế nhưng là phát ra từ nội tâm cười nhìn trước mắt đệ tử dị dị dạ nhìn xem cái k i a khỏe mắt bên trong tiếu dung đời thứ ba hổ cạ cũng có thể nói là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu ngươi r a hỏa này trong lòng ngươi ý nghĩ ta chẳng lẽ không biết sao ta nghĩ ngươi hiện ở trong lòng đều có thể nói là cười nở hoa đi có sao trên mặt của ta có thể nói là tràn đầy đau thương đối mặt đời thứ ba hổ cạ trêu chọc dị dị dạ làm sao lại tùy tiện thừa nhận đâu đối với hắn mà nói mặc dù nội tâm của hắn bên trong cười nở hoa nhưng là hắn nhưng là sẽ không loại kia tùy tiện thừa nhận hắn nói thế nào cũng là cổ nổ hạ tam nhẫn một chồng hắn chẳng lẽ cũng không cần một chút xíu ra sao lúc này dì dì dạ hoàn toàn có thể nói là mạo xưng là trang hảo hán hoàn toàn không có một tơ một hào lùi bất ca ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao đời thứ ba hổ cả một mặt bất đắc dĩ lắc đầu làm dì dị dạ sư phó hổ cả đời thứ ba chỗ nào không biết được dì dị dạ tâm tính t h ậ t dì dì dạ n ộ i t â m đều có t h ể nói tiếng là phát ra ca ư ờ i Hơn n ữ c ò na là loại i k vô với vô vang vọng cùng cười có cùng tùy tiện nói lòng. danh toàn giới thể đối ái hài ha ha, dì dì dạ Dì dì dạ, là l à bộ mi như vậy dì dạ danh thanh cạ ủ a hắn đồng d n giờ cũng là chuyển khắp toàn là khắp t bộ ê n nạ hạ. Thứ đệ tứ hồ tứ đệ kà mì g i mì nạ tổ sư phó lại thêm hiện tại thân là dì phó. dì gì, gì, dạ d uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ giới mỹ dạ theo dì cái thanh danh danh truyền khắp toàn bộ giới n ý dạ lúc đầu thân là tam nhẫn một trong dị d ẻ dạ t h a n h danh đồng dạng vang dội hắn lúc này có thể nói là uy danh càng sâu một bậc k h e cùng ta cùng đi ra đi gặp cái này làng là anh hùng đi nhìn xem ở nơi đó c ư ờ i ngây ngô dị d ẻ dạ đợi thứ ba hổ cả một mặt bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa hiện tại cũng bắt đầu triển lộ rõ ràng như vậy sao hiện tại là một điểm hàm xúc cũng không có sao cái gì anh hùng nói cho cùng vẫn là đồ đệ của ta đâu mặc dù trong miệng nói như vậy triệu tốt nhưng là dì d ẻ dạ vẫn không tự chủ được đi ra gian phòng này hình hiện tại thế nhưng là hắn ra đi tiếp thu tất cả mọi người sùng bái thời điểm cô nộ hạ anh hùng dì cứ chính là hắn dì d ẻ dạ đệ tử b a n g vào sức một mình liền đem toàn bộ làng lá t ử trong vực sâu đẩy ra ngoài nam nhân vô luận là thực lực hay là tâm trí đều là đủ để trở thành ảnh nam nhân hoan n ê n làng lá anh hùng dì cứ đại nhân hoan n ê n làng lá anh hùng dì cứ đại nhân tiếng hoan hô có thể nói là bên thai không dứt toàn bộ làng lá có thể nói là lâm vào kia vô cùng náo nhiệt trong không khí trên mặt mọi người đều có thể nói là tràn đầy ý cười cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm bảy mươi chín nhận thôn cùng gia tộc di cứu lại nhân lúc này ngươi có thể nói là toàn bộ làng lá tất cả mọi người thể thần tượng tại cái này làng lá cổng nghe đến mấy cái này thôn dân tiếng kêu hạ t ạ c cả c ả x i、si. hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình dì kýrs toàn bộ làng lá có thể nói là tràn đầy vui mừng t h ầ n sắc vô số tiểu hại ở nơi đó nhảy cấn hoan hô người người trưởng thành trên mặt cũng có thể nói là treo đầy may mắn t h ầ n sắc dì kýrs trở thành toàn bộ làng lá anh hùng trong lòng tất cả mọi người thần tượng người giống như ta cái này anh hùng vinh dự là thuộc tại tất cả chúng ta nghe được những người kia tiếng hoan hô dì kýrs khỏe miệng của hắn mang theo mỉm cười tối thiểu nhất đời thứ ba hổ cạ cũng không có từ đó cản trở tại làng lá bại hoại thanh danh của hắn ngược lại chính ở chỗ này không ngừng tuyên truyền hắn từ nơi này cũng có thể chứng minh đời thứ ba hổ cạ đích thật là có để hắn trở thành thứ đệ ngũ hổ cạ ý nghĩ không phải g ì cứt h a n h danh đã sớm tại toàn bộ làng lá biến tuyên bố t r ậ t vật vào thôn đi ta nghĩ thứ hổ cạ đời thứ ba đại nhân sớm 627 là ở chỗ này trở lấy chúng ta khoe miệng tràn đầy ý cười dì cứt cất bước giống lấy làng lá đi vào phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. phá a n h h p o hoa lễ hỏi trong nháy mắt nổ tung toàn bộ làng lá trong nháy mắt tiến nhập kia đủ mọi màu sắc làm đèn tiểu huyệt bên trong vô số giải lụa màu theo gió tung bay khi g ì cứ vừa vừa bước vào cái này làng lá trong nháy mắt làng lá bên trong vô số đèn màu trong nháy mắt nổ tung tiếng hoan hô tràn đầy toàn bộ làng lá đèn màu đón gió tung bay dì cứ nhận lấy làng lá tất cả mọi người gieo họ xem ra thứ hổ c ạ đời thứ ba đại nhân là muốn đem hắn bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ hổ c ạ lúc này đứng tại những thôn dân này phía sau những gia tộc kia các thành viên nhìn trước mắt cái này nhận vô số thôn dân hoan nghênh dị cứ trên mặt của bọn hắn cũng có thể nói cờ dơ bờ dê là tràn đầy vẻ ngưng trọng dù sao nhìn biểu hiện bây giờ thứ hổ c ạ đời thứ ba đại nhân mục đích rất rõ ràng cái kia chính là đem dị cứ bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ hổ c ạ phu g ạ cù đại nhân dị cứ chính là ngươi tranh đoạt hổ ca chi vị địch nhân lớn nhất ngươi nói chúng ta muốn muốn tìm cơ hội lúc này ở người này b ở y phía sau ủ c h i hạ nhất tộc ủ c h i hạ nhất tộc trên mặt đều có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng ủ c h i hạ nhất tộc muốn trở thành hồ cạ thế nhưng là từ khi thứ đệ nhị h ồ cạ s ẻ n rủ tổ bị dạ mà bắt đầu ủ c h i hạ nhất tộc đều hứng chịu tới hồ cạ chèn ép mà lại từ lần trước cựu vĩ chi loạn toàn bộ làng lá cần trùng kiến lúc đầu ở vào trong thôn vị trí ủ c h i hạ nhất tộc cứ như vậy bị rời đi thôn hẻo lánh nhất địa phương mà lại ủ trì hạ nhất tộc là thuộc về cổ nổ hạ đội phòng vệ cái này có thể nói là một cái đắc tội thôn dân công việc những ngày này ủ trì hạ nhất tộc tại toàn bộ làng lá thanh danh đều có thể nói là không tốt lắm nhận lấy toàn bộ làng lá tất cả thôn dân xa lánh cái này cũng có thể nói là làng lá cao tầng cố ý an bài đi làng lá gốc đ à n rộ h ắ n có thể nói là chủ đạo không ngừng chèn ép ủ trì hạ nhất tộc thậm chí tại làng lá đều có dạng này lưu truyền lúc trước cửu vĩ c h i loạn k h ô n g chế cửu vĩ liền là ủ trì hạ nhất tộc thành viên ủ trì hạ nhất tộc m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng là có thể khống chế cửu vĩ lúc này ủ trì hạ phủ gạ cũ đã có được m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhưng là đối với ủ trì hạ phủ gạ cũ tới nói hắn căn bản cũng không dám đem mình có được m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sự tình nói ra một khi tộc nhân của hắn biết được hắn có được m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng về sau như vậy không dùng đến ngày thứ hai cùng ngày buổi tối cụ dạ mạ liền sẽ bị trói đến đưa đến trước mặt hắn sau đó bức bách hắn không chế cụ dạ mạ phát động trình biến mặc kệ kia tên tiểu quỷ có thể hay không trở thành thứ đệ ngũ hồ cạ chúng ta muốn làm chỉ có một việc tình cái kia chính là bảo vệ tốt chúng ta ích lợi của mình u c h ị hạ phủ gạ cụ trên mặt tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc đối với thôn tới nói gia tộc có lúc cũng là sâu m ọ n nương tựa theo gia tộc đặc hưu huyết kế giới hạn cùng đoàn kết bọn hắn có thể nói là chèn ép vô số bình dân nhị dạ thu hoạch đại lượng tài nguyên mà lại nhị dạ gia tộc tiểu hài nhưng là từ nhỏ liền trải qua huấn luyện đặc thù tại tiên thiên, thiên ưu thế phía trên nhị dạ gia tộc tiểu quỷ lại so với bình dân tiểu quỷ phải cường đại hơn một chút đây cũng là vì cái gì lịch đại hổ cạn sẽ đánh ép gia tộc mà nâng đỡ những cái kia bình dân gia tộc nguyên nhân không phải bọn hắn cố ý bất công mà là không thể không vì đó nếu như liền ngay cả bọn hắn những n à y thượng tầng đều không giúp những người dân này như vậy một ngày nào đó toàn bộ làng lá đều sẽ bị những gia tộc này chỗ từng bước xâm chiếm lợi ích của gia tộc có đôi khi thậm chí đều áp đảo nhận thôn phía trên sáng tạo làng lá sẻn dù nhất tộc nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại cổ nổ hạ lịch sử phía trên nói cho cùng đây là tại lần thứ hai thay mặt hổ c ạ an bài phía dưới dung nhập cổ nổ hạ bên trong phải biết lúc trước sẻn dù nhất tộc tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ hai huynh đệ dẫn dắt phía dưới thế nhưng là làng lá đệ nhất gia tộc đạo loạt trần tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương 480, làng lá hạ cám lần này vất vả ngươi khi dì cứ đi tới đời thứ ba hổ cả trước mặt thời điểm đời thứ ba hổ cả thì là một mặt hiền lành mỉm cười nhìn dì cứ dì cứ lần này đi xứ có thể nói là để đời thứ ba hổ cả vô cùng hài lòng nương tựa theo mình lực lượng cương đại dì cứ hoàn toàn uy hiếp toàn bộ giới nỉ dạ làm cho cả giới nỉ dạ đều thần phục với hắn lực lượng kinh khủng phía dưới h ổ c ả đại nhân đây hết thể đều là ta phải làm đối mặt đời thứ ba h ổ c ả cái kia hơi có chút khích lệ ngôn từ d kia thì là duy trì không t i ê u ngạo không tự ti t h ầ n sắc thật giống như loại chuyện này kia là bổn phận của hắn cố lên đừng để ta thất vọng hy vọng ngươi tương lai cũng sẽ không để toàn bộ cổ nổ hạ thất vọng lúc này đời thứ ba h ổ c ả trong giọng nói thậm chí đều mang một tia ám chỉ tựa hồ đang ám chỉ d kia cái gì thứ h ổ c ả đời thứ ba đại nhân ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho làng lá thất vọng mặc dù trên mặt tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc nhưng là gì cứ tâm lý nhưng đều là tràn đầy ý cười thật sự là hắn là sẽ không để cho làng lá thất vọng đồng thời hắn cũng sẽ không để toàn bộ giới ni dạ thất vọng toàn bộ giới ni dạ đem lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà biến đến vô cùng dung chuyển hắn sẽ cải biến toàn bộ giới ni dạ cách cục khi toàn bộ trời đều thần phục tại dưới chân hắn thời điểm hắn sẽ đạp vào đỉnh cao nhất của thế giới này được rồi đi vào chuyện văn đi nghe được g ì cái lời nói về sau đời thứ ba hổ cạ thì là hài lòng nhẹ gật đầu tiếp xuống mới thật sự là tranh đấu thuộc về đời thứ ba hổ cạ cùng với khác thế lực ở giữa tranh đấu từ mắt sáng cũng có thể thấy được đời thứ ba hổ cạ muốn đem g ì cái bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ hổ cạ nhưng là đối với thứ đệ ngũ hổ cạ chi vị nhìn chằm chằm đâu chỉ g ì c ý r một người làng là ạ bù đan r ồ u c h i hạ nhất tộc tộc trưởng u c h i hạ phủ gạ cù còn có cái khác các thế lực lớn chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình có tư cách này như vậy bọn hắn đều muốn tranh đoạt một chút dù sao đây chính là làng lá hổ cả chi vị trường khống giả làng lá cái này khổng lồ tập đoàn quân sự tối cao thủ lĩnh hổ cả chi vị đối với ủ t r ì hạ nhất tộc tới nói đều đã có thể nói là trở thành loại chấp nghiệm ưu t r ì hạ nhất tộc từ khi ủ t r ì hạ mạ đạ dạ đến bây giờ cái nào không muốn đạt được hổ cả vị trí tiếp xuống mới là làng lá bên trong hắc á m nhất tàn khốc nhất một màn trần trụi quyền lực ở giữa đấu tranh làm đã từng một cái cơ sở căn cứ trưởng dị tiệu dị h ắ n đương nhiên biết được loại này quyền lực ở giữa đấu tranh có thể nói là tàn khốc nhất dù sao chỉ cần là có người liền có nhân tính nhân tính là tràn ngập tham lam đối với quyền lợi lại có ai có thể tùy tiện dứt bỏ nhất là làng lá hổ c ạ vị trí cái này quyền cao chức trọng địa vị đối với hổ c ạ vị trí tràn ngập người tham lam có thể nói là vô số kể trong đó tranh đoạt lợi hại nhất cũng chính là thuộc về hữu trí hạ nhất tộc tộc trường còn có gốc đ à n rộ hai người bọn họ đối với hồ cả vị trí tranh đoạt có thể nói là vô cùng t ị c h liệt thậm chí đều đạt đến sắp minh đao minh thương tình trạng thế nhưng là làm gì kinh h à n h không lúc xuất thế ủ trị hạ phủ gạ c ủ cùng đạn rộ lúc này mới phát hiện bọn hắn chân chính địch nhân chính là gì kỳ thực lực này vô cùng cường hãn quái vật lúc này gì kinh danh vọng tại toàn bộ làng lá đều có thể nói là đạt đến đ ỉ n h phong đồng thời gì kinh thực lực cũng là không thể nghi ngờ toàn bộ giới l giả công nhận mạnh nhất tồn tại côn vợ ở cầu châu đối với dì k ý thực lực này mạnh mẽ như vậy cường giả bọn hắn tất cả trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng liền xem như đã mở ra màn d ệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cụ chỉ hạ phủ gạ cụ hắn cũng không dám chắc mình màn d ệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đến cùng có thể hay không địch nổi dì kýrs đây chính là thuộc về toàn bộ làng lá tối cao giai cấp thống trị sao tại đời thứ ba hổ cạ dẫn dắt phía dưới dì k ý đi tới một cái to lớn vô cùng trong phòng họp lúc này ở cái này trong phòng họp cũng sớm đã ngồi đầy người trước đó cùng sau lưng dì cứ dạ mà nạ dạ ạ kỳ tam đại gia tộc tộc trưởng không đại biểu cho hạ tắc nhất tộc hạ tặc cả ca si bốn người bọn họ cũng sớm đã làm được thuộc tại chỗ ngồi của mình phía trên khi dì cứ nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn đồng dạng cũng là nhìn về phía dì k ứ d đồng thời gật đầu mỉm cười cái này có thể nói là một loại nhận nhưng cũng là một loại ăn ý ở chỗ này đại biểu cho bọn hắn đã tán thành dì k ứ d tán thành dì k ứ d đủ để trở thành thứ đệ ngũ hô c h ừ nhìn thấy giả mạ nạ giả ạ kỷ cùng hạ tặc cả c ả s ỉ đám người tỏ thái độ về sau ngồi ở một bên đạn rổ giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy xanh xám t h ầ n sắc mãi mới chờ đến lúc đến thứ đệ tứ h ổ cả chết đi ngay tại đời thứ ba h ổ cả cũng là lao hủ chuẩn bị tùy thời quải điệu thời điểm d ì cứ thế mà xuất hiện cướp đi lúc đầu vốn nên là thuộc về hắn h ổ cả vị trí đoàn chiến nhìn về phía d ì cứ ránh mắt đều có thể nói là tràn đầy trần trụi s ắ c ý loại này sát ý có thể nói là không hề có chút che giấu nào đạn rộ chú ý thái độ của ngươi nhìn thấy đạn rộ trong hai mắt kia trần trùi sát ý đ ờ i thứ ba hổ cả sắc mặt cũng có thể nói là trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi ra hỏa này chẳng lẽ dám ngẫu nghịch ta ý tứ búp cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm tám mươi mốt hiệp trợ hồ c ả được rồi đều không cần nhau nhau á nhìn xem cùng đời thứ ba hổ cạ đối chọi g â y gắt đàn rộ làng lá hai tên trưởng lão lập tức nhanh chóng đứng lên ở chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ có được tư cách này khuyên can đời thứ ba hổ cạ còn có đàn rộ ngươi muốn cho tên tiểu quỷ này trở thành thứ đệ ngũ hổ cạ chuyện này ta là sẽ không dễ dàng đồng ý mặc dù nhưng tên tiểu quỷ này vô luận là danh vọng vẫn là thực lực đều là xa xa đầy đủ thế nhưng là tại toàn bộ làng lá bên trong có thể trở thành hổ cạ chi vị người không chỉ hắn một cái chỉ sợ đời thứ ba hổ cả lập tức liền tuyên bố để dì cứ trở thành thứ đệ ngũ hổ cả năm chín số không người ứng cử đạn d ồ thì là nhanh chóng nói ra hắn ngăn cản lý do mặc dù dì cứ thực lực đủ đủ rồi dì cứ danh vọng cũng đủ đủ rồi nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nhất định có thể trở thành thứ đệ ngũ hổ cả dù sao muốn trở thành hổ cả người làng lá bên trong không biết có bao nhiêu có thể trở thành hổ cả người cũng là không phải số ít tối thiểu nhất theo đạn d ồ hắn cũng là ủng có trở thành hổ cả tư cách mà lại đoàn chiến tin tưởng làng lá cũng chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới mới có thể bước vào kia huy hoàng thời đại siêu việt đời thứ nhất hổ cạ cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ liên thủ làng lá thế nhưng là đạn rổ cũng không nghĩ một chút hắn có được đời thứ nhất hổ cạ s ẻ n rủ hạt hỉ dạ cùng mã cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ hai người thực lực sao trong giếng l ế t xanh ngẩng đầu ngắm nhìn lên bầu trời đỉnh đầu hắn thấy bầu trời chỉ có miệng giếng lớn nhỏ như vậy lúc này đạn rổ liền làm ộ t cái hết ngồi đ ạ y giếng hắn căn bản cũng không biết trên thế giới này cường giả sẽ là cỡ nào cường đại di c ứ thực lực căn bản cũng không phải là đạn rổ có thể phỏng đoán có được mạn dệ kỷ ủ xạ dỉn g ặ n g ủ chỉ hạ phủ gạ c ủ hắn đều có thể rất rõ ràng cảm thụ đến d ì c ứ c h ỗ cho hắn mạnh đại uy hiếp di c ứ thực lực căn bản cũng không phải là ủ chỉ hạ phủ gạ c ủ bọn hắn có thể địch nổi tồn tại loại côn trùng dom đóm há có thể cùng nhật nguyện tranh huy di cứu c í hướng cùng nghĩ xa cũng không phải ủ chỉ hạ phủ gạ cù cùng đạn rổ hai người có thể biết được dì ký có phải hay không thứ đệ ngũ hồ cả sự tình là từ ta quyết định phải biết ta thế nhưng là đời thứ ba hồ cả làng lá đời thứ ba hồ cả trong lời nói tràn đầy vô tận nghiêm khắc làng lá hồ cả sự tình chỉ có một mình hắn có thể quyết định bởi vì hắn chính là làng lá đời thứ ba hồ cả mặc dù nói dạng này thật là có chút bất cận nhân tình nhưng là vì làng lá đời thứ ba hồ cả nhất định phải biểu hiện vô cùng lánh k h ố c vô tình dù sao hắn nhưng là làng lá trưởng không giả hắn trưởng không chính là toàn bộ làng lá tương lai làm làng lá trưởng không giả hắn nhất định phải lánh huyết vô tình bằng không hắn liền không cách nào đem toàn bộ làng lá đưa vào huy hoàng đời thứ ba đàn rồ trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám muốn tiết đạo lúc trước hổ cả chi vị liền là tại trước mắt của hắn dạng này chạy trốn chẳng lẽ hiện tại còn muốn hắn từ bỏ hổ cả chi vị sao thứ đệ tứ hổ cả trở thành nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thứ đệ ngũ hổ cả chẳng lẽ còn nếu là ngươi đời thứ ba hổ cả đồ tôn sao ta thế nhưng là làng lá hổ cả lúc này đời thứ ba hổ cạ lời nói có thể nói là vô cùng h ạ kỳ kia làm cho không người nào có thể chất vấn lời nói có thể nói là đống đ à n dộ không biết nói cái gì cho phải một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận đối mặt kiên định như vậy đời thứ ba hổ cạ đ à n dộ cuối cùng vẫn lựa chọn lối bước không sai đời thứ ba hổ cạ nói cũng không sai hắn nhưng là cổ nổ hạ hổ cạ đời thứ ba hổ cạ thế nhưng là toàn bộ làng lá hổ cạ hắn trưởng không lấy toàn bộ làng lá mà lại đời thứ ba hổ cạ lại được xưng là nhẫn hùng một cái thực lực vô cùng cường đại quái vật đời thứ ba hổ cạ ý chí tại toàn bộ làng lá bên trong lại có bao nhiêu người có thể chống lại đâu tốt tiếp xuống chúng ta liền muốn làm chính sự trong thời gian kế tiếp di cứ sẽ đi theo sau lưng ta học tập xử lý như thế nào làng lá công vụ mặc dù đạn dô một mặt phẫn nộ rời khỏi nơi này nhưng là đời thứ ba hổ cạ cũng không có lựa chọn giữ lại trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm túc thần sắc đồng thời nói ra một câu nói như vậy để g ì cứ đi theo ở phía sau hắn học tập xử lý như thế nào làng lá công vụ cái này không phải liền là kia cái gọi là dự bị thứ đệ ngũ hổ cả sao nói cách khác chỉ cần g ì cứ không có phạm cái gì quá lớn sai lầm tương lai thứ đệ ngũ hổ cạ liền là g ì cứ các ngươi có người phản một năm đúng không khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát đời thứ ba hổ cạ nhẫn hùng khí thế căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận ưu chỉ hạ phủ gà cù n h ư mày hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy xoắn suýt chúng ta đồng ý thứ hổ cạ đời thứ ba đại nhân mệnh lệnh dạ mã nạ dạ a ki hạ tạc c ạ c ạ si bốn người đứng dậy làm hổ ca một mạch bọn hắn có thể nói là kiên quyết ủng hộ hổ cạ mà lại trọng yếu nhất là đối với dì cứ bọn hắn cũng là vô cùng vui lòng phục tùng cũng sớm đã h i ể u chung dì cứ dạ loạt tròn tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm tám mươi hai pèn dì cứ dạ như vậy từ nay về sau gì cứ dư liền cùng sau lương ta hiệp trợ ta xử lý làng lá công vụ đời thứ ba hổ cạ trên mặt tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc đối với đời thứ ba hổ cạ tới nói hắn hoàn toàn là đem gì cứ dư xem như thứ đệ ngũ hổ cạ đến bồi dưỡng lúc này ở hắn có thể nói là hạ quyết tâm dù sao gì cứ dư thế nhưng là có được trở thành hổ cạ tiềm chất hắn vô luận là thực lực danh vọng tư chất đều là đầy đủ tuân mệnh thứ hổ cạ đời thứ ba đại nhân đối mặt thứ hổ cạ đời thứ ba đại nhân mệnh lệnh dì cứ đương nhiên là vô cùng mừng rỡ tiếp nhận hắn đem sẽ trở thành thứ đệ ngũ h ổ ca sao trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng đối với dì cứ tới nói loại kết quả này cũng có thể nói là để hắn vô cùng hài lòng dù sao muốn cho 23 hắn trực tiếp trở thành thứ đệ ngũ h ổ cả kia là căn bản liền chuyện không thể nào không nghĩ tới thế mà để kia tên tiểu quỷ nhanh chân đến trước tên tiểu quỷ này hắn thật sẽ trở thành thứ đệ ngũ h ổ ca sao đứng ở một bên đủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được nội tâm phẫn nộ đem mình hai mắt mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng áp chế xuống dù sao một khi hắn ở chỗ này bạo lộ mình có được mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng như vậy hắn đem sẽ trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng dù sao ủ chỉ hạ nhất tộc mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ giới nỉ dạ nhất là đối với làng lá cắc nỉ dạ tới nói kia có thể nói là vô cùng kinh khủng tồn tại như vậy chúc mừng ngươi a dì k ý r đại nhân mặc dù trong nội tâm tràn đầy khinh thường nhưng là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ vẫn là giả bộ như nở nụ cười đi tới dì k ý r trước mặt dù sao lúc này đã không có lựa chọn đường sống đa tạ ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối mặt một mặt cười hì hì đi tới ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mặc dù dì k ý r đã đoán ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong nội tâm tràn đầy bất mãn nhưng là đối với dì k ý r tới nói cái này lại đáng là gì tại cái này nhược nhục cường thực thế giới thực lực mới là đại biểu cho hết t h ể không có thực lực bất kỳ hết t h ể đều là hư vô coi như ủ trị hạ phủ gạ cụ trong nội tâm tràn đầy bất mãn lại như thế nào chẳng lẽ hắn sẽ còn e ngại loại chuyện này sao đối với g ì cứ giờ tới nói ủ trị hạ phủ gạ cụ uy hiếp có thể nói là căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên ưu trị hạ phủ gạ cụ thực lực đối với g ì cứ giờ tới nói căn bản là không cách nào bị g ì cứ giờ để ở trong mắt hy vọng n g ư ờ i ta hợp tác vui vẻ trên mặt cũng là mang theo nụ cười dối trá gì cứ dựa ở nơi đó đáp lại ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hy vọng n g ư ờ i ta về sau hợp tác vui vẻ gật đầu bất đắc dĩ mặc dù trong lòng tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ nhưng là đối với lúc này ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tới nói đây cũng là hắn không có lựa chọn biện pháp thứ c ả d ẹ t đệ tứ đây chính là ngươi tìm tìm nguyên nhân của chúng ta lúc này ở cái này giới n ì dạ chi bên trong một cái vô cùng ẩn nấp địa phương thủy quốc m i r ú c lôi quốc g i ả i cả thổ quốc sù chi cả phong quốc kz lúc này cái này bốn tên ảnh cấp cường giả đều có thể nói là tề tụ một đường đến nơi này bọn hắn lúc này trên mặt đều có thể nói là tràn đầy nghiêm túc t h ầ n s ắ c bởi vì sau lưng bọn họ đứng đấy sáu cái nam nhân bọn hắn phân biệt liền là dì kz dìn g h ệ gẳng dì kz thiên đạo âm dương thẹn địa ngục đạo âm dương dì gỗ kz ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ kz tu la đạo âm dương s ù g i ạ t x u ấ t sinh đạo âm dương trì cất nhân gian đạo âm dương nị nhẹn sáu người này đứng ở cái này tứ ảnh sau lưng Penzi làng là kiểu vị loạn nguyên, đồng thời cũng Kiz kiểu thời là là vị trí hoa dù ì Nhìn Kiz kiểu Penzi Kiz, thể hận nhất địch nhân. Nhìn mắt -d -d, dài ca trên mặt có thể nói tràn ngưng mắt mặt trọng. đầy ca có thực lực có thể nói là không có cương dài là là nói vẻ không gì sánh kịp cương đại.、Dù、sao bọn hắn đều là lĩnh giáo qua dì ký thực lực bèn dì ký lại là dì ký mạnh nhất đối thủ từ nơi này cũng đó có thể thấy được bèn dì ký có lực lượng chính là vô cùng kinh khủng d à i cả ta nghĩ các ngươi đều hẳn là lĩnh giáo qua dì ký thực lực đi người kia căn bản cũng không phải là các ngươi có thể địch nổi tồn tại trong lời nói tràn đầy vô hạ nghiêm khắc lúc này trời đến chặt lọt k h ẹ c ả tạ cụ gì hắn sáu trăm bảy mươi ba liền như là kia cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống trước mắt tầm mắt tên đang chết người nghĩ đến đám các ngươi là ai chăng dài cạ có thể nói là một cái tính tình vô cùng táo bạo người chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới quấn quanh lấy lôi độn t r ả cờ dạ sau đó nhanh chóng hướng về thiên đạo âm dương k ẹ n chặt lọt k h ẹ c ả tạ cụ gì vọt lên đi qua Bật sổ sổ có ủ hạ kỳ b a thể nói là không có chút nào hoài nghi đợi thứ tư gi cả thân thể cứ như vậy chủng điệp bay ngược ra ngoài hắn lúc này trên mặt đều có thể nói là tràn đầy không thể tin đây chính là cái gọi là đời thứ tư giải cả nha thực lực nhỏ yếu như vậy một quyền đem đời thứ tư giải cả đánh bay bách thú cải đồ trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương bốn trăm tám mươi ba d ẹ t đen h u y ề n thân b è n d y krz không nghĩ tới các ngươi vậy mà ủng có thực lực cường đại như vậy nhìn thấy đường đường giật cả thế mà không chịu nổi một kích cư như vậy bị bách thú cải đồ chỗ sau khi đánh bại mỹ r ụ c cùng s ủ chỉ cả trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy rung động phải biết đây chính là lôi q u ố c g i ả i cả thực lực cùng bọn hắn tương xứng tồn tại thế nhưng là chính là như vậy một cơn ư giả g hắn hôm nay liền thua ở bách thú cải đ ổ trên tay các ngươi liền muốn dạng này vĩnh viễn bị làng lá trồ áp bách sao vĩnh viễn thần phục với gì kể từ tên kia trong lời nói tràn đầy mê hoặc thần sắc thiên đạo âm dương thẹn chặt lọt thẹ c ả tạ cụ g ì hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt đám người các ngươi là g ì kỳ u duy n h â n các ngươi muốn làm hết t h ể đều chẳng qua là nghĩ đánh bại g ì c ứ duy h t ê n hôn đảng kia đem hắn chém giết mà thôi làng lá lần này bóc lột chúng ta bốn việc lớn quốc gia vĩnh viễn không bao giờ quên nghĩ đến làng lá lần này cùng hắn phong quốc ký kết đ i ề u ước phong quốc cắt chi nỉ dạ thôn cả dẹp hắn có thể nói là khí hàm răng thẳng ngứa phải biết lần này hiệp ước ký kết đời thứ ba hổ cả có thể nói là công phu sư tử n g ạ n cơ h ộ i đem làng lá tổn thất toàn bộ đẩy lên phong quốc lại thêm cái khác tam quốc cũng phân biệt cùng làng lá ký kết hiệp ước cứ như vậy dẫn đến cái khác bốn nước đối với làng lá cừu hận có thể nói là càng thêm dày hơn nhưng là do ở dì ký tồn tại khiến cho cái này bốn nước căn bản cũng không dám có chỗ cử động dù sao dì ký thực lực đều là r õ như ban ngày người ta kết minh chúng ta phụ trách đối phó dì ký mà các ngươi thì muốn trợ giúp chúng ta đối phó làng lá trên mặt tràn đầy nghiêm túc t h ầ n s ắ c thiên đạo âm dương k h ẻ n chặt lọt tệ cạ tạ cụ gì hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt mấy người năm nước kết minh chia ăn toàn bộ làng lá trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú thiên đạo âm dương k h ẻ n chặt lọt tệ cạ tạ cụ gì nói thẳng ra dạng này một cái kế hoạch không có vấn đề t h ứ n à y về sau chúng ta năm nước kết minh dại cạ mỹ dục tu chỉ cạ kazet tứ ảnh nhất cuối cùng vẫn gật đầu bởi vì bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái cường thịnh làng lá mà lại trọng yếu nhất bọn hắn muốn nhìn đến kết quả chỉ có một cái cái kia chính là vẹn gì cứ cùng gì cứ ở giữa chiến đấu nếu như vẹn gì cứ cùng gì cứ đồng quy vô tận như vậy bọn hắn bốn quốc hội không chút do dự từ phía sau lưng đầm một đao trên thế giới này không có tuyệt đối bằng hữu chỉ có tuyệt đối lợi ích đối với bọn hắn tới nói bọn hắn suy tính cũng không phải là giữa bằng hữu tình nghĩa suy tính đây là trong thôn lợi ích nếu như nói gì cứ duy hiếp đủ m ạ n h lớn như vậy vẹn gì cứ duy hiếp cũng không nhỏ thế nhưng là cái này tứ ảnh chỗ nào biết được g ì kiz cùng pèn g ì kiz quan hệ trong đó nói cho cùng đây chẳng qua là pèn g ì kiz cùng g ì kiz một cái kế hoạch mà thôi đám người kia rốt cuộc là ai bây giờ tại kế hoạch này đã hoàn toàn thoát ly ta trường khống lúc này ở một cái mờ tối trong sơn động zedden đến nội tâm đều có thể nói là tràn đầy bồn dầu pèn g ì kiz cùng g ì kiz xuất hiện có thể nói là triệt để làm rối loạn zedden kế hoạch mình muốn lợi dụng quân cờ ủ ữ u chi hạ mạ đa dạ liền chết như vậy u chi hạ mạ đạ i ả chết thì chết mấu chốt u chi hạ mạ đạ dạ dịn n ệ gẳng đã bị gì cứ nắm trong tay muốn cho gì cứ dùng g ì n n ệ gẳng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh u chi hạ mạ đạ i ả cái này có thể nói là người si nói ngộng nói nghĩ đến mẹ của mình bây giờ còn đang bị trong phong ấn làm cả gù dạ ý chí hóa thân dệt đen hắn suy tính sự tình chỉ có một cái cái kia chính là như thế nào phục sinh mẹ của mình thế nhưng là tình huống hiện tại cũng sớm đã thoát ly hắn trường khống Sessu. ngay tại cái này hắc á m trong sơn động d e c k den lo lắng lấy tương lai giải thích như thế nào cứu mẫu thân mình thời điểm ngay lúc này d e c k den đến sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra một bóng người từ cái này bên trong đi ra lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái không nghĩ tới lại là ngươi dick's thân ảnh từ không gian này bên trong đi ra nhìn đứng ở nơi đó d e c k den khỏe miệng của hắn thì là lộ ra một tia tươi cười đắc ý gần nhất trong khoảng thời gian này dick's luôn luôn phát giác có người nhòm ngó trong bóng tối hắn bởi vậy dì k ý trong khoảng thời gian này một bên hiệp t r ợ đời thứ ba h ổ cạn như thế nào quản lý làng lá một bên khác thì liền là tìm kiếm cái này theo dõi nơi phát ra không nghĩ tới khi hắn tìm tiền tìm tới cái này nhìn trộm nơi phát ra thời điểm cái này nơi phát ra lại là zen d e q u y ngươi tại sao lại ở chỗ này không gian chi thuật khi dì k ý thân ảnh xuất hiện ở zen d e sau lưng thời điểm zen e d cũng có thể nói là trong nháy mắt phát hiện ra khi hắn nhìn thấy xuất hiện ở sau lưng mình chính là dì cứ cái, cái này chém giết lũ trí hạ m ã đạ dạ nam nhân về sau zden đến trong nội tâm có thể nói là tràn đầy vô hạn chân kinh thế nhưng là thoáng qua tức ở giữa làm vì trên thế giới này sống dài nhất lão cổ đồng một trong zden có thể nói là cái gì tràng diện không có được chứng kiến đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt biết được dì cứ đi vào phía sau hắn là dựa vào lấy cái gì thời không nhẫn thuật đ o loạt t r u y ề n tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xẹo no hai chương bốn trăm tám mươi bốn trời kẻ ngoại lai không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết thời không nhẫn thuật nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai vì cái gì ở nơi đó theo dõi ta cương đại hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát cương đại ý chí có thể nói là không ngừng tàn phá lấy dẹt đen não hải cương đại hạ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ tới một điểm trực tiếp uy áp đến dẹt đen đến thân thể cùng trên tinh thần đối với lúc này dì từ tới nói hắn hạ sổ cụ hạ kỳ cùng tứ hoàng tóc đỏ sà so sánh cũng có thể nói là không chút nào yếu thế đồng dạng có được đủ để sinh ra vật lý tổn thương cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ nếu như nói chặt lọt kẹ cạ tạ cụ dị kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ chính là mạnh nhất tồn tại gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là cử thế vô địch như vậy luận mạnh nhất hạ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu kia cũng chỉ có tóc đỏ sà thế nhưng là lúc này dì cứ hắn tại hạ sổ cụ hạ kỳ tu luyện lúc này c ũ n g không thua tóc đỏ sạc Á á a khi dì cứ hạ sổ cụ hạ kỳ uy lực toàn bộ đều uy áp đến d e t d e n thân thể bên trên thời điểm lúc này d e t d e n lập tức cảm giác đầu đau muốn nứt toàn thân trên dưới đều có thể 493 lấy nói là run dày lên đây là hắn căn bản là không cách nào phản kháng ý chí cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ không ngừng tàn phá lấy d e t d e n thân thể đây là hắn căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai ngay lúc này dị ký trong hai mắt d ì n g h ệ gẳng nhanh chóng chuyển hóa làm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ d ì n gẳng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ d ì n gẳng nhãn lực trong nháy mắt bộc phát d u quà mi nhẹ nhàng nói ra dạng này hai chữ d ẹ t đen lập tức liền cảm giác ý thức của mình bị kéo đến một cái không hiểu không gian bên trong đây là một cái hắn căn bản cũng không biết đến không gian tại không gian này bên trong d ẹ t đen cảm giác không thấy thời gian trôi qua cùng lúc đó thân thể của hắn bị trói tại một cái cự đại trên thập tự giá phốc phốc cầm trong tay trùy thủ g ì cứ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở zedden đối diện trước dì cứ dao găm trong tay có thể nói là không chút do dự liền đâm vào zedden thân thể a a a trùy thủ đâm vào thân thể của mình bên trong zedden phát ra thống khổ kêu zên thanh âm dù sao lại có ai có thể nhịn thụ trùy thủ đâm vào thân thể thống khổ chứ đây là thế giới của ta trong thế giới này tất cả thời gian đều từ ta k h ô n g chế ở chỗ này vượt qua 72 giờ ở bên ngoài mới qua một giây đồng hồ mà thôi t r ù y thủ không ngừng đâm vào dệt đen trong thân thể lúc này dệt đen có thể nói là lâm vào thống khổ kêu rên bên trong dù sao cái này không ngừng tàn phá là hắn căn bản là không thể thừa nhận không nghĩ tới ý chí của ngươi lại là như thế kiên định trở lại hiện thực thời không nhìn xem quỷ ở trước mặt mình toàn thân trên dưới tràn đầy mồ hôi dệt đen dị cái khỏe miệng có thể nói là mang theo mỉm cười đồng thời trong hai mắt cũng là có một tia khâm phục dù h ọ mi lực lượng gì cứ thế nhưng là biết được đối với người bình thường tới nói sủ h ọ mi là bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự lực lượng bên trong mình sủ h ọ mi còn không có đã hôn mê đi zen e ý chí cũng có thể nói là vô cùng c ư ờ n g đại tối thiểu nhất có thể chống cự sủ h ọ mi cờ g ờ bờ cờ tổn thương nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai c ư ờ n g đại ý chí có thể nói là triệt để khóa chặt zen e đến toàn thân cao thấp zen lúc này đã hoàn toàn đánh mất hành động năng lực hắn chỉ có thể nói là toàn thân run dậy quỳ xuống trước dì cứ trước mặt ngươi đến cùng là ai lại có thể thuần thục trưởng khống đôi mắt này đối với dì cứ dìn nghệ gàng dẹp d e n có thể nói là vô cùng tinh t ư ở n g đây chính là thuộc về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ con mắt thế nhưng là để dẹp d e n không có nghĩ tới là dì cứ lại có thể thuần thục trưởng khống đôi mắt này hơn nữa có thể tạ i dìn nghệ gàng cùng xạ dìn gàng ở giữa tương hỗ chuyển hóa ngươi đoán xem ta là ai đối mặt dẹp d e n chất vấn cùng hỏi t h ă m dì cứ khoe miệng có thể nói là tràn đầy nụ cười trào phúng khi đương thời giới có thể nói không ai có thể biết được lai lịch của hắn đối với thế giới này người tới nói dì cứ d l à thuộc về khách đến từ thiên ngoại bọn hắn căn bản cũng không biết dì cứ d l à tới từ cái nào cái thế giới cũng không biết dì cứ có lực lượng là bọn hắn căn bản là không cách nào trường khống zedden nghĩ nên biết được dì cứ lai lịch cái này căn bản là là chuyện không thể nào ta mặc dù không biết ngươi chân chính là ai cũng không biết ngươi là từ đâu tới nhưng là ta có thể xác nhận ngươi căn bản cũng không phải là ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ z đen đến trên mặt có thể nói là tràn đầy vô hạn nghiêm túc hắn không biết nên như thế nào miêu tả mình lúc này tâm tình vào giờ khác này đối với hắn mà nói hắn duy nhất xác định chỉ có một điểm cái kia chính là gì kì căn bản cũng không phải là chân chính ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ bởi vì ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ căn bản cũng không có gì kì dạng này khí thế cùng khí phách bọn hắn căn bản cũng không có thể sẽ là cùng một người hai người khí thế cùng khí tức chênh lệch thật sự là quá mức cự lớn ta là ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ nhưng là ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ không phải ta j i k e s cũng không có trực tiếp trả lời jet den bởi vì đối với hắn mà nói cái này căn bản chính là chuyện không cần thiết cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bốn trăm tám mươi lăm j i k e s haki người đến cùng là ai giờ này khắc này jet den nội tâm của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy vô hạ nghi hoặc đây hết thể hết thể đến cùng là bởi vì cái gì đối với d e p d e n tới nói hắn căn bản là nghe không hiểu cái gì gọi là ta là u d u mạ kỳ nạ gạ tổ mà u d u mạ kỳ nạ gạ tổ không phải ý của ta nghĩ u d u mạ kỳ trưởng cửa không phải liền là u d u mạ kỳ nạ gạ tổ thế nhưng là ngươi đến cùng là ai ngươi cùng u d u mạ kỳ nạ gạ tổ ở giữa đến cùng có quan hệ thế nào đây hết thể hết thể đến cùng là vì cái gì đối với d e n tới nói hắn muốn biết chỉ có một việc tình dì kýr đến cùng là ai hắn đến cùng có được thân phận gì hắn vì cái gì như thế cường đại vì cái gì khiến người ta cảm thấy không cách nào suy nghĩ ta đối với ngươi đồng dạng cũng là vô cùng hiếu kỳ ngươi đến cùng là ai thân phận của ngươi cũng không chỉ ta nghĩ đơn giản như vậy lúc này dì kýr trong mắt cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng bởi vì hắn phát phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu nam nhân trước mắt này nam nhân trước mắt này cho hắn cảm giác có thể nói là vô cùng nguy hiểm mặc dù d e t d e n thực lực cũng không thế nào quá mức cường đại nhưng là đối với dị cứ tới nói hắn vẫn cảm giác được nguy cơ rất lớn cảm giác thật giống như d e t d e n có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp thế nhưng là nương tựa theo d e t d e n thực lực hắn làm sao lại đối với mình sinh ra uy hiếp mà lại d e t d e n cho dị cứ cảm giác cũng là không phải bình thường thật giống như d e t d e n tựa hồ tại ẩn giấu đi thực lực gì thế nhưng là d e t d e n thật ẩn giấu đi thực lực gì sao dẹp đen hắn đến cùng có được cái gì lực lượng có thể làm cho mình cảm giác được nguy hiểm l i ê n như là ta đoán không ra thân phận của ngươi đồng dạng ta nghĩ ngươi cũng đoán không ra thân phận của ta toàn thân trên giới liền như là bị nước mưa làm ướt một phen toàn thân cao thấp khí lực đều có thể nói là đã mất hết nhưng là đối với dẹp đen tới nói hắn cũng là có mình phấn khích có thể trên thế giới này sinh sống lâu như thế hắn nhưng là có mình lá bài tẩy đừng xem hắn bây giờ bị dị kịch dạng này khi dễ nhưng là đối với chạy trốn cùng sinh tồn năng lực zed sen có thể nói là có thể xưng vô địch tồn tại người ra hỏa này đến cùng là ai n g ư ờ i đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì lúc này gì trên mặt nghi như có một tia nghi hoặc trong lòng cũng của hắn tại tính toán zed sen thân phận của hắn đến cùng là cái gì đã như vậy như vậy nhưng cũng đừng trách ta không k h á c h khí liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút ký ức chỗ sâu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đi d ì n nghệ găng một lần nữa chuyển hóa làm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n găng dĩ cứ hai mắt trực tiếp nhắm ngay dẹp đen hai mắt mạn dễ k ỳ ủ xạ dỉn gẳng lực lượng có thể nói là trực tiếp bị thúc giục dị cứ dự định trực tiếp dùng mạn dễ k ỳ ủ xạ dỉn gẳng lực lượng trực tiếp thôi miên dẹp đen đem trong óc hắn sâu nhất bí mật khai của da dù sao mạn dễ k ỳ ủ xạ dỉn gẳng lực lượng là đủ để đem dẹp đen thôi miên c h í nhớ của ngươi làm sao như thế chi trưởng kinh nghiệm của ngươi có thể nói là để cho ta cảm giác không thể tưởng tượng không nghĩ tới ngươi thế mà lai lịch bất phàm như thế đọc đến người zedden n á o hải ký ức chỗ ẩn sâu nhất bí mật thông qua đối những ký ức này đọc đến g ì k dụng có thể nói là phát giác zedden hắn ẩn tàng bí mật lớn nhất nguyên lai、like、cái này giới ni dạ tồn tại là cái bộ dáng này giới ni dạ di k dụng tiên nhân khai sáng người ni dạ này thời đại nữ nhân di k dụng tiên nhân cùng mẫu thân hắn chiến đấu đây hết thể hết thể đều có thể nói là để g ì k dụng cảm giác không thể tưởng tượng c ô n vợ ở cầu châu người ni dạ này thế giới chẳng lẽ chính là như vậy tồn tại sao người nghĩ ra này thế giới chẳng lẽ cũng là bởi vì một nữ nhân mà sáng tạo ra sao thật có thể nói là càng ngày càng có ý tứ biết được d ẹ t s đen trong óc gần g i ấ u bí mật về sau đối với thế giới này g ì kýt có thể nói là tràn ngập tò mò thế giới này lại có khách đến từ thiên ngoại như vậy bọn này khách đến từ thiên ngoại bọn hắn sinh hoạt ở đâu mà lại căn cứ miêu tả bọn này khách đến từ thiên ngoại thực lực đều có thể nói là vô cùng cường hãn ta không quản các ngươi đến từ phương nào có được thân phận gì nhưng là đối với ta mà nói bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở ta ở giữa người liền địch nhân là của ta không g ì cứ trong giọng nói có thể nói là tràn đầy vô hạn tự ngạo đây là đối với hắn tự thân bản thân thực lực tán thành bởi vì hắn có được dạng này lực lượng cường đại đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi lực lượng kinh khủng liền xem như đối mặt bọn này thiên ngoại người g ì cứ đều là có tự tin đem bọn hắn đánh bại ngươi g i a hỏa này ngươi cũng đã biết người chỗ dò xét biết đến là cái gì không trong lời nói có thể nói là tràn đầy vô tận nghiêm khắc mặc dù bởi vì sủ cọ m ị tàn phá dẹt sen có thể nói là lâm vào thể xác tinh thần đều tàn tình trạng nhưng là hắc tức dù sao cũng là sinh sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật hắn có thể nói là một mặt ư ơ n g ngạnh đứng lên coi như bí mật này lại thế nào ẩn tàng lại như thế nào đối với ta mà nói ta căn bản là không sợ đối thủ như vậy coi như cùng trời đất là địch lại như thế nào ta gì chẳng lẽ còn lại bởi vậy mà cảm thấy e ngại sao dì cứ có thể nói là vô cùng tự tin hắn tin tưởng nương tựa theo thực lực của mình đủ để giải quyết đây hết thể vấn đề nhà máy đáp loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương 486, đại chiến tương khởi thời gian ung dung mà qua thời gian một tháng cứ như vậy đi qua toàn bộ giới ly dạ đều giống như là lâm vào kia ngắn ngủi hòa bình bên trong tựa hồ bởi vì dì cứ d u hiếp toàn bộ thế giới đều có thể nói là triệt để đánh hòa bình số dưới bọn hắn đều tại để bảo toàn biểu trên mặt hòa bình kỳ thật toàn bộ giới lì dạ cũng có thể nói là tràn đầy đề phòng tràn đầy sắc cơ cái khác bốn quốc đô ở trong tối từ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đây là ta mới nhất nhận được tin tức thủy quốc thổ quốc lôi quốc phong quốc đều tăng cường quân bị tại cái này đời thứ ba hổ cả trong văn phòng dì dì dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng lẻ bốn ba dì dì dì dạ mặc dù nói không thế nào ở trong thôn đợi khắp nơi dạo chơi nhưng là hắn mục đích thực sự kỳ thật chẳng qua là thay làng lá tìm hiểu tình báo mà thôi thế nhưng là theo những ngày này gì dỉa dạ đối với những khác mấy cái quốc gia tình báo thu thập hắn lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật những quốc gia này cũng không có đình chỉ xâm lấn làng lá ý nghĩ ngược lại còn tại tăng cường quân bị bọn hắn bây giờ còn có cái gì lực lượng cùng chúng ta làng lá đánh một trận nghe được tin tức này đ ờ i thứ ba hồ cả hắn cũng là rất nhỏ n h ư mày đây hết thể đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí dì k ừ n thực lực chẳng lẽ còn không là đủ chứng minh bọn hắn không cách nào uy hiếp làng là sao đời thứ ba hổ cả trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy vô tận nghi hoặc sau đó trận chiến đấu này nên như thế nào tiến hành tiếp chẳng lẽ dì k ừ n thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp bọn hắn sao mặc dù không biết những tin tức này là có hay không nhưng dựa vào nhưng là đây đều là trải qua ta liên tục phân tích liên tục xác định lấy được tin tức nó chân thực độ có thể đạt tới chín mươi dì kừng l ạ trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngưng trọng nói cách khác tiếp xuống chiến tranh sẽ càng thêm tàn khốc bởi vì cái này bốn quốc gia đã biết được gì ký d thực lực nhưng là cái này bốn quốc gia y nguyên còn có dũng khí của mình như vậy nói rõ bọn hắn có lá bài tẩy của mình cho là mình có thể có được địch nổi gì ký d thực lực cứ như vậy vậy nhưng liền p h i ê n thoái đương kim giới nị dạ bên trong có thể có tự tin cùng gì ký d địch nổi chỉ có một cái thế lực cái kia chính là đã từng tập kích chúng ta làng lá b ẹ n gì ký dự dạ trên mặt có thể nói là tràn đầy trần trụi s á c ý bèn dì k i r là hắn mãi mãi cũng không cách nào quên cựu địch bèn dì k i r tập kích làng lá đồng thời giết chết đệ tử của hắn nạ mì c ả giờ mì nạ tổ bèn dì k i r một trong nhân gian đạo âm dương nị nhẹn bách thú cái đ ổ đã từng cũng tập kích qua hắn đồng thời kém một chút đem hắn đánh g i ế t lần này coi như không dễ chơi lần này coi như để chúng ta nhức đầu nghĩ đến bèn dì k i r kinh khủng vô luận là g ì dì dạ vẫn là đời thứ ba hổ cả bọn hắn cũng có thể nói là vô cùng đau đầu bén dì cứ dự thực lực có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại đem dì cứ dự kêu đến chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi cuộc chiến đấu này chính là quan chúng ta làng lá sinh tử tồn vong trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng đời thứ ba hổ cạ trực tiếp mệnh lệnh để dì cứ dự tới làm tốt chiến đấu chuẩn bị đời thứ ba hổ cạ gọi đến cùng ta ngươi trở về nói cho thứ hổ cạ đời thứ ba đại nhân ta lập tức liền đi qua tại làng lá dì cứ dự chỗ trong phòng nghe được tên này trung nhận truyền lời hắn thì là nhanh chóng hồi phục tên này thượng nhẫn như vậy ta liền lui xuống trước đi dì cứ đại nhân đối với dì cứ tên này trung nhẫn có thể nói là vô cùng cung kính dù sao lúc này dì cứ có thể nói là toàn bộ làng lá tất cả nhị dạ trong suy nghĩ anh hùng lúc này gọi đến ta có chuyện gì đâu dì cứ trên mặt cũng là mang theo một tia thần sắc nghi hoặc bất quá đối với dì cứ tới nói liền xem như có cái uy hiếp gì cũng không có tác dụng gì hắn tin tưởng nương tựa theo thực lực của mình đủ để chấn áp hết t h ể nguy hiểm liền xem như thật có chuyện gì nhưng là hắn đều có thể giải quyết bởi vì hắn có được lòng tin này vô luận phía trước có đồ vật gì ngăn cản hắn đều vững tin mình có thể giải quyết chuyện kia bởi vì đây chính là hắn thực lực người ra hỏa này đem ta cầm tù ở chỗ này đến cùng muốn làm gì ngay lúc này zedden đến thanh âm tại dị k r vang lên bên thai lúc này zedden có thể nói là vô cùng bất đắc dĩ nha hắn cứ như vậy biến thành một đoàn xương mù dấu ở dị k r tay trong tay á o lúc này zen d d e có thể nói là vô cùng biệt khuất không nghĩ tới hắn thế mà cứ như vậy rơi xuống dị k ị trong tay phải biết hắn nhưng là ồ n sột sủ kỳ c ả gụ dạ h ả i tử một trăm bốn sống không biết bao nhiêu năm l á o quái vật nhưng là hôm nay cứ như vậy rơi xuống dị k ị trên tay hắn lúc này có thể nói là cảm giác đến nhân sinh của mình đều có thể nói là tràn đầy hát cám ngươi cho ta ẩn ẩn nấp cho kỹ nếu như bị người phát hiện như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí đưa người phong ấn Đối mặt Zedden cồn ó có i tin lại là Mà chưa hề đều không hắn. tưởng qua đều vợ ì đối đều đưa thời khiến người phó phong phong thậm chí chuẩn thể chất thật thấy không thể nó Zedden, Zedden Zedden xong ấn ấn. Zedden tùy ta tưởng t làm mức cảm quá là lạ, bị ư sự kỳ n Côn g thể chất.、Còn、vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương bốn trăm tám mươi bảy bèn lục đạo minh quân lãnh tụ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên đón bốn nước công kích khi d ị cứu di tới đời thứ ba hổ cạ văn phòng thời điểm hắn liền nghe đến đời thứ ba hổ cạ nói ra một câu nói như vậy ngươi muốn cho ta thống lĩnh làng lá tất cả n u dạ trong lời nói mang theo một tia không thể tin đồng thời cũng là chuyện đương nhiên bởi vì đời thứ ba hổ cạ dự định đem lần này làng lá quyền chỉ huy giao cho d ị cứu cũng không tính là hoàn toàn phó thác cho ngươi dù sao ngươi lúc này tư chất vẫn là quá mức nông cạn sư phụ của ngươi d ị dì dạ hắn sẽ hiệp trợ ngươi như thế nào trưởng khống làng lá n u dạ sau đó chỉ huy trận đại chiến này đời thứ ba hổ cạ lắc đầu dù sao đây chính là việc quan hệ làng lá mấy vạn nhì dạ đại quân sinh tử mà lại trận đại chiến này cũng có thể nói là quyết định làng lá tương lai mặc dù gì t h ự c lực đích thật là vô cùng hai mươi sáu cường đại nhưng là chỉ huy cái này mấy vạn nhì dạ cũng không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay dị dị dạ đã từng tham gia qua lần thứ ba giới nhì dạ đại chiến đồng thời làm một phương diện thống xoáy thống xoáy lấy làng lá nhì dạ Dì dì ai giả vô luận là thân phận, thân đối ị vị, tư lịch, vị a quan vẫn vì tư thể toàn trọng nhất toàn thể thứ trí. bất tính tuyệt thôi. là lợi. lại là làng lá có cái chỉ có cả Chỉ cách cự kinh nghiệm, hắn hoàn nhiệm huy hắn hoàn nhiệm hổ tính cách hắn nói ai giả, bởi ai giả này quyền ngũ đảm Mà đảm mà đều để đ yếu quá dì dì dì dì Ừm. với loại chuyện này dì cứ cũng không có lựa chọn cự tuyệt bởi vì cứ như vậy hắn liền là tương đương đem toàn bộ làng lá quân sự đại quyền trường khống tại trong tay của hắn mà lại lấy dì dì dì dạ tính cách hắn cũng sẽ không làm loại này d ễ quyền đoạt chuyện lợi không phải làng lá thứ đệ ngũ hổ cả vị trí cũng rất khó bị hắn ngồi lên đồng thời đây cũng là g ì dì g i dạ đáng được ăn mừng sự tình nếu như g ì dì g i dạ thật muốn trở thành làng lá thứ đệ ngũ hổ cả như vậy lúc trước bách thú cái đồ tập kích g ì dì g i dạ thời điểm g ì kirsi liền sẽ không xuất hiện mà là chờ bách thú cái đồ đem g ì dì g i dạ nhanh muốn giết chết g ì dì g i dạ trọng thương hấp hối thời điểm hắn mới có thể xuất hiện nguyên tắc bên trong ủ rủ m à kỳ nạ gạ tổ đều có thể đem dì dì g i dạ chém giết h ư ớ n g chi lúc này dì cứ dì cứ đối với dì dì g i dạ có thể nói là không có có tình cảm chút nào như vậy các ngươi liền xuống đi chuẩn bị sẵn sàng đi trận đại chiến này có thể nói là việc quan hệ chúng ta hỏa quốc làng lá sinh tử đời thứ ba hổ cả trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngưng trọng hắn không biết nên như thế nào quyết định loại chuyện này nhưng là hắn sẽ vì làng lá bỏ qua sinh mệnh của mình liền xem như chiến tử xa trường hắn cũng sẽ vẫn như cũ sông đi lên các ngươi bốn nước đã chuẩn bị kỹ càng sao ngay tại làng lá chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm bèn g ì ký một lần nữa cùng tứ ảnh có liên hệ t h ủ y quốc thổ quốc lôi quốc phong quốc bốn nước sáu mươi ngàn liên quân đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt bèn g ì ký bọn người liền xem như thân là các quốc gia nhận thôn hình bóng bọn hắn cũng không dám quá mức làm cản dù sao d ạ c ả liền là vết xe đổ đường đường lôi quốc gia c ả thế mà dạng này bị người hành hung một trận bốn liên minh quốc tế quân cùng một chỗ công kích làng lá dì cứ giao cho chúng ta liền tốt các ngươi thì là tề lực cùng một chỗ công kích cổ nổ hạ ta tin tưởng tâm mượn thực lực của các ngươi đủ để đánh bại hiện tại làng lá đi bèn dì cứ trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc nói cho cùng lúc này làng lá bởi vì cựu v ị chi loạn sự tình có thể nói là tổn thất nặng nề nếu như không phải là bởi vì dì cứ cái này bốn nước sớm liền bắt đầu chia cắt làng lá nhưng là dì cứ xuất hiện có thể nói là đem bốn nước trong lòng tham lam c h o áp chế thế nhưng là b ẹ n dì cứ lại cho bọn hắn một cơ hội dì cứ thực lực vô cùng kinh khủng nhưng là b ẹ n dì cứ thực lực cũng là càng thêm kinh khủng ngày mai ta sẽ dẫn đầu tập kích làng lá gây nên toàn bộ làng lá rối loạn về sau các ngươi liền xuất lĩnh lấy các ngươi nỉ dạ liên quân đánh vào cô nổ hạ lúc này b ẹ n dì cứ hoàn toàn có thể nói là trưởng tám trăm hai mươi không cái này bốn liên minh quốc tế quân lớn nhất quyền lợi thứ nhất hắn cũng không phải là cái này bốn quốc chi người thứ hai thực lực của hắn hoàn toàn là áp đảo cái này bốn quốc chi bên trên cái này có thể nói là một loại ngầm đồng ý ngầm đồng ý lấy v ẻ n dị từ trở thành cái này bốn liên minh quốc tế quân tối cao trưởng khống giả dù sao cái khác bốn nước cũng sẽ không làm là một cái khác quốc gia ảnh trưởng khống c ố này lực lượng khổng lồ người không lo xa tất có lo gần bọn hắn ai cũng không tin ai ai đều sẽ không yên tâm ai nếu như không phải là bởi vì gì thực lực thật sự là quá mức cường hãn hỏa quốc thổ quá mức phì nhiêu bọn hắn cũng không thể lại ở chỗ này liên hợp cái này hoàn toàn có thể nói là một trận lợi ích ở giữa giao dịch bọn hắn suy tính đều là riêng phần mình lợi ích của song phương mà thôi chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực đánh vào làng lá tại cái này lực lượng trí thượng thế giới b e n gì cái lực lượng khiến cho cái này tứ ảnh không thể không thần phục lợi ích tham lam còn có quyền lợi đây chính là bọn họ lần này kết minh nguyên nhân đạo loạt truyền tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết cồn vợ ở cản xeo no hai chương 488, hồ ca kịch bản hoàn tất phiên ngoại kết thúc các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao đã như vậy kia từ hôm nay trở đi liền làm cho cả giới nị dạ đều thần phục với ta d ì cứ đi lặng lẽ trò chuyện thanh â m tại cái này căn phòng mở tối bên trong vang lên lúc này toàn bộ giới nị dạ đều có thể nói là bị d ì cứ đùa bỡn trong lòng bàn tay Penzi hợp cùng nói nỉ Kiz tác có giữa giới lắng hỏa thể nói là làm cho cả giới dạ sự trở thành liên minh quốc tế quân thủ lĩnh. thì mười ngày sau làng lá sáng sớm yên tĩnh có thể nói là bị triệt để phá vỡ vốn nên là và bình an định làng lá tập trung đột nhiên bạo phát vô số oanh minh thanh âm đây là bạo tạc phụ tại toàn bộ làng lá bên trong vang lên tiếng oanh minh di cứ đi ra cho ta lúc này vẹn di cứ thân ảnh thì là xuất hiện ở làng lá ảnh nham thạch bên trên cường giả khí thế từ sáu người này trong thân thể b ộ c phát ra không nghĩ tới bọn hắn sáu người thế mà còn dám tập kích chúng ta làng lá khi vẹn di cứ thanh âm vang vọng toàn bộ làng lá thời điểm đ ờ i thứ ba hổ cả trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận sát ý dù sao làng lá lúc trước nhưng cũng là bởi vì vẹn di cứ mới biến thành dạng này rết rết rết rết rết cùng lúc đó sát phạt thanh âm vang tận mây xanh vô số n ỉ dạ liên quân từ hỏa quốc t r u n g quanh biên cảnh hướng về làng lá hỏa quốc tiến công mà tới toàn bộ làng lá hỏa quốc đều có thể nói là lâm vào một trận đại chiến bên trong d ì cứ đâu liên làm làng lá hỏa quốc đều tại trật vật người chống cự bốn liên minh quốc tế quân thời điểm bọn hắn đột nhiên phát phát hiện mình hỏa quốc làng lá nhất là cậy vào gì cứ không biết biến mất tại chỗ nào bốn nước cường đại liên quân có thể nói là không gì không phá nhanh chóng từ biên cảnh sát nhập vào làng lá đây hết hệ đến cùng là chuyện gì xảy ra liên lam làng lá toàn lực trong thôn phòng thủ thời điểm liên lam bốn liên minh quốc tế quân toàn bộ đến làng lá thời điểm ngao ngao ngao ngao ngao ngao g ầ m lên giận dữ vang tận mây xanh một đầu hình thể vô cùng to lớn hình người cự thú xuất hiện ở trước mặt mọi người thập v ĩ tại cái này làng lá chỗ cao nhất nham ảnh trên đá thập v ĩ trực tiếp bị dì ký th thông linh kêu gọi ra dì ký lúc này vô luận là làng lá người hay là bốn liên minh quốc tế quân bọn hắn đều thấy được cái này hình thể vô cùng to lớn thập vi cái này thể xác phía trên dì ký thân ảnh h á n b ẹ n dì ký các ngươi đúng lúc này b ẹ n dì ký thì là xuất hiện ở cái này bốn liên minh quốc tế quân sau lưng xuất hiện tại bốn liên minh quốc tế quân phía sau b ẹ n dì ký bọn hắn có thể nói là không có chút nào thể diện ở nơi đó đại khai s á c giới hôm nay các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này đi trong hai mắt tràn đầy trần trụi s á t ý triệu triệu thập vi trực tiếp s á t nhập vào liên quân bên trong ta cũng biết một đoạn này thật sự là quá mức quá giật viết một đoạn này hổ cả phiên ngoại thiên chủ bất quá chỉ là nghĩ thử một chút từ nơi này liền trực tiếp kết thúc đoạn này hổ cả kịch bản sau đó từ 406 chương tiếp tục bắt đầu viết vua hải tặc đem dô bin kịch bản viết xong sau ta dự định sẽ trực tiếp nhảy đến phì nơi đó trực tiếp nhảy đến phì bắt đầu ra biển thời điểm nếu như cảm thấy có hứng thú có thể từ 406 chương tiếp tục xem cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ côn vợ ở cạn xèo no h a y